Bất quá, hắn làm một ngoại nhân, mới không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, miễn cho bị kia chỉ béo gấu chúc mắng, thành trong ngoài không phải người. Dù sao hắn đã nhắc nhở qua, cũng khuyên qua, cuối cùng như thế nào, đều là béo gấu chúc quyết định, hắn quản không được. Diệp Bất Nôn cũng không cùng Mạc Khuynh Thành nói chuyện vừa rồi, rốt cuộc chỉ là nhiều liếc nhìn nàng một cái mà thôi, cũng không có làm khác, nói là nàng tưởng nhiều, nói không chừng còn thương nàng cùng Khuynh Thành cảm tình. Sau này nàng tránh điểm hạ thiên thần là được. Ba ngày lên đường, chơi tối là lúc liền vào một phồn hoa náo nhiệt thành, nơi này có chút tới gần hoàng sa quốc, mới lạ ngoạn ý tương đối nhiều. Mạc Khuynh Thành thật náo nhiệt, cũng không nghĩ nghỉ ngơi, liền lôi kéo Diệp Bất Ngôn ra cửa lên phố. Đông Phương Hi lười đến ra cửa, y liền la lưu lại thu thập nhà ở, liền thành ba người hành. Diệp Bất Ngôn nhìn đi ở phía trước tràn đầy mới lạ xem đồ vật Mạc Khuynh Thành, chúng ta nữ nhân lên phố. Ngươi làm Hạ Thiên Thần đi theo làm cái gì? Thuần tâm kích thích ta không thành. Ai làm ngươi trước kia không suy xét tâm tình của ta, ta hiện tại muốn trả thù trở về. Mạc Khuynh Thành dương mắt nhìn đến một cái bán hàng rong tràn đầy đủ mọi màu sắc sặc sỡ, tức khắc bị hút đi ánh mắt, bước nhanh tiến lên, bất ngôn, mau đến xem xem. Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh Thành đẩy ra đám người, một người chạy đi, nhíu nhíu mày, Khuynh Thành tâm thật đúng là đại a. Lúc này đoàn người thiếu chút nữa đụng phải Diệp Bất Nôn, đi theo phía sau Hạ Thiên Thần, lập tức giơ tay vì nàng ngăn kia người qua đường, ôn hòa hiền hậu thanh âm, tràn đầy quan tâm, "Diệp cô nương, tiểu tâm chút." Hạ Thiên Thần động tác rất là trị kỷ, ngữ khí rất là ôn hòa, nếu là khác nữ tử, liền tính không tâm động, cũng sẽ đối hắn sinh ra một ít hảo cảm. Nhưng với Diệp Bất Nôn đều không phải là như thế, hướng bên cạnh đi rồi hai bước, cùng hắn kéo ra khoảng cách, "Cảm ơn" Lúc này cách đó không xa mà Khuynh Thành liền che mổ đen Sa Khan, chiêu nàng dùng sức phất tay, bất ngôn mau tới. Diệp Bất Nôn không nghĩ bại Khuynh Thành hừng, liền đi lên trước, mà Khuynh Thành liền cầm lấy một cái mổ đen Sa Khan, ở trên mặt nàng khoa tay múa chân, Hoàng Sa Quốc nữ tử đều ngông Sa Khan, ngươi cũng thử xem xem. Phát hiện mổ đen Sa Khan cùng Diệp Bất Nôn váy trắng không đáp, liền cầm mổ trắng khoa tay múa chân, đem nàng mặt sân càng bạch, cảm thấy không tốt, một bên lết bỏ. Một bên tuyển. Nay một cái sa khăn nhan sắc vừa lúc. Một con bàn tay to cầm lấy Mạc Khuynh Thành đang muốn cầm lấy màu đỏ sa khăn, sau đó tự nhiên muốn đặt ở diệp bất ngôn trên mặt thử xem, kinh nàng sau này lui một bước, thật sâu nhíu mày. Thí sa khăn hành vi, thực thân mật, Hạ Thiên Thần là cố ý vẫn là vô tình. Mạc Khuynh Thành từ Hạ Thiên Thần trong tay lấy quá hồng sa khăn, ở diệp bất ngôn trên mặt thử thử, liền nói: "Thiên Thần cùng ý nghĩ của ta giống nhau." Màu đỏ xa khăn thực sấn bất nôn làng ra, liền này, thiên thần cấp bạc. Không cần, ta chính mình mua. Diệp bất nôn cự tuyệt. Hạ thiên thần đã đưa ra bạc, Diệp cô nương không cần cùng tại hạ khách khí. Mạc Huynh Thành cũng ở một bên nói, đúng vậy, ngươi chính là ta hảo tỉ mùa ợi, cùng chúng ta khách khí làm cái gì? Chương 820 Hạ thiên thần lấy lòng. 4. Mọi người đều không phải thiếu bạc người, tặng lễ chỉ là một phần tâm ý. Mà Diệp Bất Ngôn xem Mạc Khuynh Thành như thế kiên trì, rất là bất đắc dĩ, chỉ phải cười nói, "Ta không thu á hàn bên ngoài nam nhân độ vận. Ngươi cũng chưa tại bên người, còn kích thích ta." Nàng nói như thế, Mạc Khuynh Thành cũng không hề miễn cưỡng, rốt cuộc đây là tiểu nguyện ý, hơn nữa nàng cũng xác thật kiến thức quá bất ngôn linh hủy diệt cũng không tiếp thu lễ vật trường hợp. "Các ngươi dạo đi, ta có chút mệt, đi về trước." Diệp Bất Ngôn thật không thích loại này ba người hành. Nàng nhưng không muốn làm bóng đèn. Mạc Khuynh Thành thất vọng a một tiếng, sau đó nói, ta đây cũng không đi dạo. Xem nàng còn không có tận hứng, Diệp bất luôn cười, ngươi nhiều chơi sẽ, không cần bận tâm ta, còn có về sau ngươi cùng Hạ thừa tướng ra tới, không cần kêu ta, bằng không ta đem Đông Phương Hi cũng kêu lên. Vậy được rồi. Mạc Khuynh Thành cũng không miễn cưỡng, mà nàng cũng xác thật còn không có chơi đủ, cũng không thích để Đông Phương Hi này chỉ hoa không tứ. Diệp Bất Luân gật đầu, sau đó rời đi. Hạ Thiên Thần nhìn Mạc Khuynh Thành trong tay màu đỏ sa khăn, Diệp cô nương tựa hồ thực không thích thần. Đại khái bạn tốt đều như vậy đi, tựa như ta cũng không thích ngự vương, cho nên ngươi đừng để ở trong lòng, ta thích ngươi thì tốt rồi. Mạc Khuynh Thành kéo cánh tay hắn nói, Bất Luân không thích Thiên Thần, đại khái là bởi vì Đông Phương Hi nói, nàng có thể lý giải. Hạ Thiên Thần tối đầu nhìn Mạc Khuynh Thành. thân tưởng được đến công chúa bên người người tán thành, như vậy thần cảm thấy mới xứng đôi công chúa, mới sẽ không có tâm lý gánh nặng. Hắn nói, làm Mạc Khuynh Thành tâm sinh cảm động, vốn là thiên chi kiêu tử, lại nhân nàng mà không tự tin, cái này làm cho nàng đột nói, ta sẽ giúp ngươi nói tốt, bất ngôn là cái minh lý lẽ người, nàng sẽ hiểu. Bất ngôn sớm muộn gì sẽ minh bạch, Đông Phương Hi kia một phen lời nói chính là nói hiểu nói vượng. Hạ Thiên thần lừ một tiếng. Không biết Diệp cô nương thích cái gì, chán ghét cái gì, lần sau thần cũng hảo chú ý chút. Không biết a, bất luôn không có gì đặc biệt yêu thích, đều là xem nàng tâm tình, không nói này đó, chúng ta lại dạo sẽ, sớm chút trở về, sáng mai còn muốn lên đường đâu. Hạ Thiên Thần nhìn không chút nào nghĩ nhiều mà Khuynh Thành, vì chính mình không có rõ ra cái gì tới, mà có chút thất vọng nhíu nhíu mày, vẫn là đem cái kia màu đỏ sa khăn cấp mua. Ngay kế, Diệp bất luôn đã tọa xong, Rửa mặt một phen, cùng Ilya La cùng nhau xuống lầu ăn cơm sáng. Nàng mới vừa ngồi xuống, Hạ Thiên Thần liền từ phòng bếp ra tới. "Diệp cô nương, có không rút một chút." Hạ Thiên Thần đem một chén sắc hương vị đều đầy đủ mì thịt bò đặt ở nàng trước mặt, đối mặt nàng nghi hoặc, giải thích nói, tại hạ lần đầu tiên xuống bếp, không biết hương vị như thế nào, liền muốn cho Diệp cô nương giúp đỡ thử một chút hương vị, xem công chúa nàng hay không sẽ thích. Hắn nghe nói, Diệp bất ngôn thích ăn mì. Diệp Bất Nôn nhìn mắt mì thịt bò, lại ngẩng đầu nhìn bên hung còn vây quanh tạp Dế Hạ Thiên Thần, Tuấn Tu ôn hòa gương mặt, cùng nàng cũng lưu giữ khoảng cách, rất là thân xi si lễ phép. Liên Côi nói, "Mặc kệ ngươi làm phải trang ăn ngon, Khuynh Thành đều sẽ thích, hạ thừa tướng không cần như thế ban khoan, ta liền không đoạt này một phần có lộc ăn." Được đến tán thành, Hạ Thiên Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, có Diệp cô nương khẳng định, tại hạ liền an tâm rồi. Này một chén liền thỉnh Diệp cô nương, phòng bếp còn có, chờ công chúa lên, lại cho nàng thị một chén. Diệp bất ngôn lễ phép cự tuyệt, "Cảm ơn, nhưng ta không thích ăn thịt bò." Diệp cô nương không thích Hạ Thiên thần hơi kinh ngạc dị một chút, sau đó thực xin lỗi nói, "Kia tại hạ một lần nữa đi tiếp theo chén mỳ, không biết Diệp cô nương còn không ăn cái gì." Chương 821 Hạ Thiên thần lấy lòng. Nam. Lời này dừng ở Diệp bất ngôn lộ thai. Có chút không thoải mái nhíu nhíu mày, làm như hắn chuyên môn vì nàng xuống bếp, mà nàng không thích, hắn liền đổi một loại khẩu vị làm. Hạ Thưa tướng thật đúng là có tâm a. Đông Phương Hi xuống lầu tới, có chút ý vị thâm trường nói. Hạ Thiên thần sắc mặt bất biến, thực tự nhiên nói, các ngươi là công chúa bạn tốt, tại hạ tự nhiên là muốn đệ bụng một ít, cho nên tại hạ cố ý nhiều nấu chút, này liền cấp quốc sư cũng thịnh một phần đi. Không cần, ta ăn này một chén là được. Đông Vương Huy ngồi xuống, Đoan Quá Diệp bất ngôn trước mặt mì thịt bò, cầm lấy chiếc đũa gắp mì sợi, tư lưu ăn một lát, mới gật đầu nói, hương vị không tồi, mì sợi có lực, rau xanh ngọt hẩu, chính là này thịt bò có chút lão. Hạ Thiên Thần có chút không khỏe nhíu nhíu mày, rõ ràng là khen một phen lời nói, nhưng ở hắn lỗ tai, như là nói hắn châu già gặm cỏ non. Rốt cuộc hắn so khuynh thành lớn 9 tuổi rồi, đối lập dưới, xác thật là có chút già rồi. Diệp Bất Nôn cũng nghe ra lời nói ngoại tri âm, nhếch môi nhẫn cười uống cháo trắng, nàng mạc danh cảm thấy Đông Phương Hi này gân tuông, hảo rõ ràng. Hạ Thiên Thần Dương nghe không hiểu, nếu là Đông Phương Quốc Sư không thích, tại hạ lại đi một lần nữa tiếp theo chén. Xem hắn đối Đông Phương Hi cũng như thế, làm Diệp Bất Nôn đánh mất vừa rồi không khỏi ý tưởng, Hạ Thiên Thần định là xem ở nàng cùng huynh thành quan hệ, mới như vậy, tựa như thậm chí Hàn lúc ấy cũng cấp huynh thành mang lễ vật giống nhau. Này nàng liền an tâm rồi, sẽ để ý Khuynh Thành bên người người, liền tỏ vẻ hắn đối Khuynh Thành càng để bụng. Không cần, ta tuổi trẻ, giang hảo." Đông Vương Hi gấp một mảnh thịt bò, đưa vào trong miệng. Diệp bất luôn mày chọn càng cao, dương mắt nhìn đến Mạc Khuynh Thành xuất hiện ở cửa thang lầu, liền cười cùng nàng chào hỏi, "Khuynh Thành." Mạc Khuynh Thành bị nàng cười, xem có chút không được tự nhiên, xảy ra chuyện gì? Tổng cảm thấy bất ngôn như vậy cười, liền không có gì sự tình tốt. Không có việc gì, chính là cảm thấy có điểm toan. Diệp Bất Luân dư quang liếc thần sắc có chút không được tự nhiên, hiển nhiên cũng không nhiều ít ăn uống ăn đông vương hy, gia hỏa này nên sẽ không thật thích thượng khuynh thành đi. Mạc Khuynh Thành biên xuống thang lầu, biên người người cái mũi, sau đó lắc đầu, không có a, ngươi cái mũi ra vấn đề đi. Công chúa chờ một lát, thần đi cho ngài thay mặt. Nói xong, Hạ Thiên Thần xoay người đi hướng phòng bếp. Diệp Bất Luân nhìn yên lặng ăn mì đông vương hy. Cười mà không nói, rốt cuộc Khuynh Thành hiện tại là có hôn nữ người, Đông Vương Hi tương tư lẫn Vương, nhất thương tâm, hơn nữa Khuynh Thành đối hắn cuối cùng coi nếu không khí, đương không tồn tại. Hạ Thiên thần bưng mặt ra tới, đặt ở Mạc Khuynh Thành trước mặt, thân lần đầu tiên xuống bếp, không biết công chúa khẩu vị, nếu là không thể ăn, mong rằng công chúa nói ra, thân lần sau hảo sửa lại. Vừa nghe hắn tự mình vì nàng xuống bếp, Mạc Khuynh Thành tức khắc sáng lên hai mắt, vội nói: "Thiên thần làm." Khẳng định ăn ngon, ta cũng định là thích. Chẳng sợ không thể ăn, chỉ này một phen tâm ý, nàng liền vui mừng đến không được. Bang một tiếng, chiếc đũa lạc bản thanh âm, đông vương hy không rên một tiếng đứng dậy chạy lấy người. Các người ăn. Diệp bất ngôn cũng đuông xuống chiếc đũa, đuổi theo. Quốc sư hắn đây là xảy ra chuyện gì? Mạc Huynh Thành nhìn trong chén mặt, cầm lấy chiếc đũa, không cần phải sen vào hắn, phát thần kinh mà thôi, hắn liền không bình thường quá. Quốc sư hắn tựa hồ đối thần rất có thành kiến, rất là không thích thần. Hạ Thiên Thần vững vàng thanh, có chút không vui nói, "Mạc huynh thành ăn mỉ, hàng hồ nói, tự cho là đúng một người, ta còn không thích hắn đâu, quản hắn làm cái gì, dù sao ta thích ngươi liền hảo." Chương 822 Hạ Thiên Thần lấy lòng 6. Hạ Thiên Thần lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, yên tâm nói, "Quốc sư tựa hồ thích công chúa." Khô khô Đang ở An Mĩ Mạc Khuynh Thành, bị lời này cấp sắc đầy mặt đỏ bừng, vội ngẩng đầu giải thích, "Thiên thần ngươi suy nghĩ nhiều quá, hắn muốn thích ta, theo đều sẽ lên cây." Hạ Thiên thần giơ tay nhẹ nhàng giúp nàng vô bối, "Công chúa như thế chi hảo, cốt sư thích định là bình thường." "Không phải?" Thần Nguyên Bản còn lo lắng so ra kém hắn, nhưng xem công chúa đối thần tâm ý, thần liền yên tâm. Mạc Khuynh Thành ân ân gật đầu, "Ta chỉ thích Thiên thần ngươi một người, ai cũng so ra kém ngươi." Diệp Bất Nôn đuổi theo, thấy Đông Phương Hi dựa xe ngựa, trong tay lại cầm một chi khủng tức nuôi ở Loạt, kia xanh đậm sắc lông chim, theo gió tan đi, thực mau một chi lông chim đã bị loạt hết. Gen Tỷ Diệp Bất Nôn tiến lên, nhìn trong tay hắn chùi lủi khủng tức đuôi. Đông Phương Hi đem này ném xuống đất, thao xuống trên đầu chu tức đuôi, có cái gì ăn ngon nhấm, xem bất quá nàng ngây ngốc bị lửa, thiệt tình lời nói không nghe, thế nào cũng phải nghe miệng đầy nói dối. Cuối cùng như thế nào chết cũng không biết, còn không biết người tốt tâm. Nói, Đông Vương Hi lại tức tưởng luốt nao, nhưng xem là hắn yêu nhất Chu Tức Nô, sinh sôi nhịn xuống. Hạ Thiên Thần nhìn cũng không như vậy hư, hơn nữa hắn ở Lam Việt quốc danh tiếng cũng khá tốt. Diệp Bất Nôn căn cứ trong khoảng thời gian này, Hạ Thiên Thần đối Mạc Khuynh Thành chiếu cố, vì hắn nói chuyện. Mạc Khuynh Thành xe ngựa ngồi mệt mỏi, Hạ Thiên Thần liền cong đi một đoạn, nếu là nàng dày mặt ố huế, Liên ngồi xổm xuống vì nàng lao khô, ngày hôm qua Khuynh Thành mới nói lương khô không thể ăn, hôm nay liền tự mình xuống bếp. Thật là đem Khuynh Thành đưa công chúa sủng, nói một không hai, nàng nhìn nhưng thật ra không tồi. Từ Tiêu Nguyệt danh tiếng được không mặt ngoài nhìn được không kết quả đâu, Đông Phương Hi chảo phúng cười một tiếng, các ngươi nữ nhân liền thích dùng mắt, dùng lô thai tới xem người, liền không thể dụng tâm nhìn xem người. Hán Hảo tâm hao tổn phúc vận giúp Mạc Khuynh Thành đoán mệnh. Kết quả bị chán ghét nói thành thần côn, hắn cứu nàng một mạng, đem nàng hộ tại thân hạ, kết quả nàng đem Hạ Thiên thần trở thành ân nhân, nhân cứu mạng, đối hắn chẳng quan tâm. Còn có mấy ngày trước, hắn nhìn đến Hạ Thiên thần kia ghét bỏ một màn, nếu là nói ra, cũng tất nhiên sẽ không có người tin tưởng. Mạc Danh nằm cũng trúng đạn diệp bất ngôn. Mặc kệ này đó, mau chóng tìm được chu tước, bằng không thời gian không kịp. Đông Vương hi liếc liếc mắt một cái nắm tay đi ra hai người, vô tình lại nói lập tức lên xe ngựa. Diệp Bất Nôn hơi nhướng mày, cũng trở về chính mình xe ngựa, không trong chốc lát, Mạc Khuynh Thành cũng lên đây. Nghĩ đến Đông Phương Hi nói, không khỏi tưởng mở miệng, "Khuynh Thành." Mạc Khuynh Thành ngồi xong, giơ tay đánh ghế nàng lười nói, "Ngươi nếu là tưởng dệt nổi khủng tức nói, kia không bàn nữa, cũng miễn bàn những lời này đó, bằng không ta cùng ngươi cấp." Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, nàng còn chưa nói một chữ, liền như thế khẳng định nàng muốn nói những lời này. Ta mới vừa nhìn đến ngươi nói với hắn lời nói, khẳng định nói Thiên Thần không tốt. Nhìn dấu nàng ý tưởng, Mạc Khuynh Thành giải thích, cũng tiếp tục nói, "Ta thực thích Thiên Thần, ta thích hắn thật lâu, không thích người khác nói hắn nửa điểm không tốt, cho dù là ngươi cũng không thành, ngươi cho phép ta nói ngự vương không hảo." Diệp Bất Luân lắc đầu, nhưng vẫn là nói, "Nhưng kia không giống nhau." Đông Phương hi hắn. Mạc Khuynh Thành vội vàng đánh ghế nàng lời nói, "Ta vị hôn phu, chỉ có thể ta nói không tốt." Người khác không được, đến nơi đoán mệnh chuyện này, đổi là ngươi, ngươi đều không thử xem, liền từ bỏ sao? Chương 823 thích nhà ta a Hàn dáng người hảo. Diệp Bất luôn nghĩ giả nhị trưởng lão cùng nàng lời nói, kỳ thật cùng khuynh thành tình huống không sai biệt lắm, nhưng nàng sẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Sẽ không. Chẳng sợ nói hai người chỉ có thể sống một cái, nàng cũng không nghĩ từ bỏ, như cũ thích hắn, như cũ cùng hắn hảo, liền bởi vì thích Mạc Khuynh Thành kéo qua Diệp Bất Ngôn Tay, "Ta biết các ngươi tốt với ta, nếu hắn không thích ta, kia liền cũng coi như, nhưng nếu lương tình từng duyệt, sao có thể vì còn chưa phát sinh sự, liền từ bỏ?" Diệp Bất Ngôn nhìn nàng, nghiêm túc hỏi, "Nhưng nếu là thật sự, thật sự như Đông Phương Hi theo như lời như vậy đâu, cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh, Khuynh Thành nàng nên làm sao bây giờ? Sẽ không có ngày này, thiên thần hắn chỉ là thừa tướng." Mà ta phụ hoàng mẫu hậu chính là Lam Việt quốc đế hậu, nào có như vậy dễ dàng cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh, ngươi chính là ta vào sinh ra tử hảo bằng hữu, còn sẽ phản bội ta." Ly Ta Sao Mặc Khuynh Thành ngẩng đầu thập phần tự tin nhìn Diệp Bất Ngôn. Diệp Bất Ngôn xem nàng kiên trì, cũng biết đặt ở trên người mình, cũng là giống nhau, ai cũng không muốn tin tưởng mệnh, huống chi Khuynh Thành vốn dĩ cũng là dám yêu dám hận tính tình. Nàng lời nói thấm thía nói, "Ngươi làm quyết định, ta không can thiệp." Chỉ là huynh thành ngươi nếu lựa chọn, liền phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, tốt nhất, cùng với nhất hư, cảm tình dễ dàng nhất khiến người mất đi lý trí, nhưng muốn bảo trì lý trí, mới có thể đi lâu dài. Sẽ, sẽ, không thấy ta có hắn, cũng không trọng sắc khinh hữu sao? Vẫn là đem ngươi phóng đệ nhất vị, bằng không ta hiện tại chính là ở hoàng cung đãi gà đâu. Lời này nghe được Diệp bất ngôn bật cười ra tiếng, nhìn nàng hỏi, ngươi thích hắn cái gì? không bằng Đông Phương Hi lớn lên đẹp, linh lực cũng không được, nhân phẩm trên mặt nhìn còn hành, nhưng bởi vì Đông Phương Hi nói, nàng đối hạ thiên thần, trước sau đều vẫn duy trì khoảng cách cùng phong bị. Không biết, dù sao chính là thích hắn a, thích một người không cần lý do đi mà Mạc Khuynh Thành nghiêng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, hỏi ngược lại, vậy ngươi thích Ngự Vương cái gì? Thích hắn lớn lên đẹp. Ánh mắt Mạc Khuynh Thành trừ từ khẽ miệng, phun thảo, bất ngôn, ngươi thế, nhưng như thế tục khí. Thế gian mỹ nam như vậy nhiều, ngươi thích lại đời sao?" Diệp Bất luôn liếc nàng liếc mắt một cái, hạnh phúc dương quẻ môi, tiếp tục nói, "Ta còn thích hắn dáng người hảo, hắn thực lực cường, hắn thực hảo, viết tự cũng đẹp, hắn mặt lanh tâm nhiệt, hắn khẩu thị tâm phi, hắn không hiểu như thế nào thích một người, lại nỗ lực học thích." Đinh Chỉ đình chỉ nghe này liền tiếp nói, mà Khuynh Thành vội vàng che lại lỗ tai, không nghe xong, người cũng chưa tại bên người, còn uy cầu lương. Tiểu tâm ta sử tuyệt chiêu. Diệp Bất Nôn cười khẽ ra tiếng, dù sao thích hắn, cái gì đều là lý do, hảo cũng thích, không hảo cũng thích. Bởi vì hắn hảo mà thích, thích lúc sau, liền cũng bao dung hắn không tốt. Cũng bởi vì thích hắn, chẳng sợ thế gian có càng tốt nam nhân, cũng nhập không được nàng mắt, hắn chính là nàng duy nhất. Ngươi nói này đó, ta hoàng huynh cũng đều có, nếu không ngươi suy xét một chút, làm ta hoàng đầu. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Mã Khuynh Thành. Ngươi sẽ không sợ thậm chí hàn xuất trăm vạn hùng binh, san bằng các ngươi Lam Việt quốc gia. Hố Hoàng huynh, cũng không phải khuynh thành như thế hố. Sợ, sợ, Ngự Vương kia giẫm chung vương, liền ta cùng thuần trang giẫm đều ăn, thật tới cái tinh định, tuyệt đối như ngươi theo như lời. Mạc Khuynh Thành vẻ mặt hơi sợ tỏ vẻ muốn rời xa diệp bất ngôn, nhìn trên mặt nàng ý cười, đột nhiên liền nhăn lại mặt, bất quá. Chương 824 mới tới Lam Việt quốc, lại một mỹ nam một Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn nàng, muốn nói lại thôi bộ dáng, bất quá cái gì? Ta Mạc Khuynh Thành dương mắt nhìn Diệp Bất Nôn, nghĩ nàng lời nói mới rồi, tức khắc liền không có tự tin, chính là ngươi mới vừa hồi Linh Châu thành ngày đó, ta viết thư nhà, nói sẽ cho hắn mang cái hoàng tẩu trở về. Diệp Bất Nôn kéo kéo khóe miệng, không hề nghi ngờ, Khuynh Thành nói cái này hoàng tẩu, 100% tuyệt đối là nàng. Hơn nữa, Diệp Bất Nôn nhìn Mạc Khuynh Thành ngữ khí càng ngày càng yếu. Mày chọn càng cao, có cái gì không tốt cảm giác. Hắc hắc. Mạc Khuynh Thành bị xem chột dạ, cười gượng hai tiếng, hướng bên cạnh Xê Dịch, chờ tới rồi Lam Thành, ngươi sẽ biết. Diệp Bất Luân cảm thấy, Mạc Khuynh Thành không ngừng hô nàng Hoàng huynh, cũng hô chính mình. Lam Việt Quốc, Lam Thành. Còn chưa vào thành, Mạc Khuynh Thành liền cao hưng phấn trấn cùng Diệp Bất Luân giảng Lam Thành phồn hoa, khen nàng phụ Hoàng mẫu hậu cùng Hoàng huynh hảo, giữa mày toàn là lưu luyến gia đình hạnh phúc chi sắc. Đang là ngày mùa hè, mặt trời chói chang no lên cao, phồn hoa thủ thành rộn ràng nhộn nháo, trên đường tiểu thương giao hàng thành không ngừng, người đến người đi, rất là phồn vinh, một bộ thịnh thế chi thái. Bất ngôn, ta hoàng huynh hắn lớn lên tuyệt không so ngữ vương kém, tuyệt thế mỹ nam không nói, tính tình cũng là cực kỳ hảo, hắn nếu không phải ta ca, ta khẳng định từ nhỏ liền thích hắn. Đối với loại này hoa thức khen ca nói, dĩa bất ngôn coi như gió bên tai. Vào thai này ra thai kia, nghe một chút liền hảo. Phồn hoa chủ thành, náo nhiệt phi thường, người đến người đi, còn có chút trên chú ưu. Lộc Cục. Dồn dập tiếng vó ngựa ở ổ nào đường phố, rất là rõ ràng. Diệp Bất ngôn nghe càng ngày càng gần, thả càng ngày càng dồn dập tiếng vó ngựa, vén rèm lên, nhìn chen chúc đường phố, hơi nhướng mày đầu, ở chủ phố như vậy tốc độ, chính là siêu tốc, muốn hại người chết. Quả nhiên, nguyên bản lười nhác người qua đường. Nghe được thanh âm, sôi nổi thét chói tai tránh ra, có chút chén chúc, còn giống người khác trơn, càng là rối loạn. Tránh ra, tránh ra. Sắc nhọn thanh âm, ngang ngược ngư khí, trong chớp mắt liền đến phía trước. A Khôn cùng Ilya La muốn giá xe ngựa tránh đi, nhưng hai bên không phải người, chính là bán hàng rong, không chỗ nhưng làm, chỉ phải giữ chặt dây cương, ngừng lại. Tiểu thư, không chỗ nhưng làm. Làm sao bây giờ? Yiya là nhìn phía trước con ngựa đã phủ cận, rất có đụng phải tới xu thế, sốt ruột hỏi. Diệp Bất Luân hơi tham dò nhìn nhìn, mới đến, không cần gây chuyện. Tránh ra. Sắc nhọn ngang ngược nói rơi xuống, đó là bang một tiếng, rồi rơi xuống thanh âm, vó ngựa giơ lên, hăng hái chạy vội. Ngồi trên lưng ngựa Nhân Nhi, nhìn đến phía trước một chiếc bình thường bá cánh xe ngựa, không có chút nào tránh ra ý tứ, thả con ngừng ở trung gian. Làm nàng không đường có thể đi, lại xông lên đi, chỉ biết đánh vào cùng nhau, chỉ phải giữ chặt dây cương, ngừng lại. Tay cầm roi, thẳng chỉ A Khôn, tiện dân, buồn quận chúa kêu ngươi tránh ra, hai đứa không nghe thấy sao? Mà Khuynh Thành nghe thẳng nhướng mày, hình như là hồ tú tĩnh. Y liền la chấp tay, ôn tồn nói, đường phố người nhiều, xe ngựa không chỗ thoái lui, cô nương cưỡi ngựa, không bằng trước xe làm. Tiện dân cũng dám làm buồn quận chúa nhưng đường, tìm chết. Nga ngược tiếng động vừa ra hạ, liền giơ lên roi, rót đầy linh lực, hướng tới ý, ý là quang qua đi. A Khôn hộ thê sốt ruột, tay không dùng sức bắt lấy ném lại đây rồi. Nữ tử dùng sức lôi kéo, mặt đỏ lên, cũng chưa kéo về rồi, tức giận nói, tiỆ dân, cất buồn quận chúa buông tay. A Khôn không nghĩ cấp nhà mình chủ tử gây chuyện, nghe lời buông tay. A. Chương 825 mới tới Lam Việt Quốc. Lại một mi nam hai. Vừa rồi hai bên dùng sức lôi kéo, đem roi kéo đến cực hạ. A khôn bung lỏng tay, roi liền bắn trở về. Mắt thấy liền phải dừng ở nàng trên mặt. Này nếu là rơi xuống đi, tuyệt đối ra chóc thịt bong. Ý thì là xem kinh hãi, vội vàng triệu hoán hồn ốc sen, khiến cho roi tốc độ thả chậm xuống dưới. Lại dùng hôn lực, đem roi hướng bên cạnh di di. Bang một tiếng, vốn nên dừng ở trên mặt roi, đánh vào trên mặt đất. Vẽ ra một đạo một tấc thâm câu ngân, có thể thấy được này vứt ra lực độ cùng hôn ác, này nếu là bắn ngược dừng ở nữ tử trên mặt, ra chóc thịt bong hủy dung nhưng thật ra việc nhỏ, mất đi tính mạng đều vô cùng có khả năng. Ý gì là nhìn trên mặt đất câu ngân, thiển nhiễu một chút mày, này nữ tử cũng thật tác độc, vừa ra tay thế nhưng là muốn mạng người. Do dù chưa dừng ở nữ tử trên người, nhưng kêu lực độ lại là khiến cho nàng thiếu chút nữa xoay người xuống ngựa. còn chưa chịu quá như thế chi khí nàng, tức khắc liền càng thêm bực bội. Đáng chết tiện dân. Nữ tử lại lần nữa dơ lên trong tay roi, tràn ngập sắc khí, hướng tới con ngửa quăng qua đi, trước đêm mã giết chết, xe phiên, xem bọn họ còn dám như thế nào kêu ngạo. A khôn thấy nữ tử như thế điều ngoa ác độc, một mặt, lại lần nữa dơ tay muốn đánh trở về, nhưng đối phương lúc này triển lãm ra linh lực, lại là so với hắn cường rất nhiều, linh lực tiêu tán. rồi hung hăng hướng tới con ngựa rơi xuống. Lúc này, một đạo mạnh mẽ linh lực từ xe ngựa bay ra, lập tức đem kia muốn rơi xuống rồi, cấp đánh nát bầy rơi xuống đất, mà kia cỡi ngựa nữ tử càng là lôi kéo dây cương, cùng con ngựa liên tục lui về phía sau. Lại một con mã nữ tử tìm đến, thấy như vậy một màn, kinh thanh tê, Tĩnh Nhi. Phía sau lại lục tục theo rất nhiều tay đấm hộ vệ, sôi nổi ngừng ở nàng phía sau. Vừa rồi kia khủng bố linh lực mang theo một tia như có như không sát ý, khiến cho nữ tử sắc mặt tái nhợt, tùy theo phục hồi tinh thần lại, giơ tay tức giận mệnh lệnh, "Sát, cho ta giết nải đó tiện dân!" Thế nhưng tưởng ám sát bổn quận chúa, nàng không biết bên trong là ai, nhưng xem xe ngựa như thế bình thường, cũng chính là bình thường bá tánh nhân gia, liền chưa để ở trong lòng. Dương tay trong xe ngựa truyền ra thanh lãnh thanh âm. Lời này làm nữ tử càng thêm tức giận, lăn ra đây, Ta đảo muốn nhìn cái nào tiện dân dám giáng mệnh lệnh bổn quân chúa? Bản công chúa là tiện dân kia hổ tú tính ngươi là cái gì? Dứt lời, màn xe sốc lên, mạc huynh thành ra xe ngựa, đứng nhướng mày, cao ngạo nhìn hổ tú tính, sau đó con ngươi nhẹ nhàng thoáng nhìn, dương ở muốn ra tay hộ vệ trên người, như thế nào, tưởng ám sát bản công chúa sao? Mấy người thấy rõ trước mắt người, liên tục xoay người xuống ngựa, quỳ xuống hành lễ, tham kiến công chúa. Hồ Du tên thấy rõ trước mắt người, kinh ngạc một chút, yêu ngạo khí thế vẫn chưa bao lớn thu liễm, nhưng vẫn là không tình nguyện hô một tiếng, Khuynh Thành công chúa. Nàng cùng Mạc Khuynh Thành không đối bản, mọi người đều biết sự tình. Nhưng bởi vì thái tử ca ca, nàng đối Mạc Khuynh Thành vẫn là rất là nhường nhịn. Hiện tại cấp bản công chúa nhường đường. Mạc Khuynh Thành nhìn một thân cưỡi ngựa kính trang hồ tu tĩnh, nhìn nhìn lại rơi trên mặt đất một phấn, khẽ nhướng mày, bất luôn chính là lợi hại. chính là kết hạ sông núi. Hồ Tú Tĩnh chẳng đầy nghi ngờ nhìn Mạc Quynh Thành, nhìn nhìn lại A Khôn cùng Y-Li-La -ha hai người, bọn họ thực lực đều không bằng nàng, nhưng vừa rồi kêu đạo sắc khí, lại là rất mạnh, trong xe ngựa có khác một thân. Muốn ta tránh ra cũng đúng, nhưng bọn hắn hai cái Hồ Tú Tĩnh chỉ vào A Khôn cùng Y-Li-La, lại chỉ hướng về phía xe ngựa, cùng với bên trong người, ý đồ ám sắc ta, còn đã thương ta, tuyệt không có thể cứ như vậy tính. Trường 826 mới tới Lam Việt Quốc, lại một Mi Nam Ba. Mặc huynh thành nhìn kêu ngạo Hồ Tu Tĩnh, như như mày, không vui nói, bản công chúa người, ngươi cũng muốn quảng. Nàng đảo không phải sợ Hồ Tu Tĩnh, chỉ là rốt cuộc thân là công chúa, nhiều ít phải vì chính mình hành vi phụ trách, không thể cho Hoàng thất thêm phiền thoái, rốt cuộc Hồ Tu Tĩnh phụ thân, phù Hoàng đều phải lễ nhượng ba phần. Hơn nữa, nàng từ nhỏ liền cùng Hồ Tu Tĩnh không đối bản. Trưởng thành càng là cực đoan chia làm hai phái, lúc này không có gặp mặt liền đánh, hoàn toàn chính là bận tâm lẫn nhau thân phận. Tĩnh Nhi, công chúa vừa trở về, vẫn là không cần cùng nàng không qua được, miễn cho chọc thái tử không mau. Hồ Tú Tĩnh bên cạnh người nữ tử, nhỏ giọng khuyên nàng. Hồ Tú Tĩnh không để ý tới nữ tử khuyên nhủ, điêu hoa hừ một tiếng, vừa rồi nếu không có ta trốn đến mau, ta liền đã chết, cho nên liền tính là công chúa người, cũng không thể cứ như vậy tính. Bất quá xem ở công chúa trên mặt, bên trong người, ta liền không so đo, nhưng này hai cái tiện dân, cần thiết lưu lại. Mặc huynh thành lành áo một tiếng, kêu bản công chúa nhưng thật ra muốn nhìn một chút, ai dám lưu bọn họ. Thế nhi, đó là công chúa, liền tính. Nữ tử lại lần nữa trầm dọa khuyên. Trước mặt mọi người thiếu chút nữa bị một cái đánh xe xa phu cấp bị thường, sau lại lại bị làm vỡ nát rồi, liên tục lui về phía sau. làm hại nàng mặt mũi mất hết, vẫn luôn bị chịu sỉ nhái, thân phận địa vị chút nào không thua gì Mạc Khuynh Thành hồ tu tĩnh, sao có thể như thế liền tính? Không lưu lại, ta đây liền tự mình giết bọn họ, ám sát quân chúa, tội nên đến chết. Giứt lời, Hồ Tú Tĩnh giơ tay, trong tay ngưng tụ thủy kiếm, đâm thẳng á khôn cùng Ilya hai người, ánh mắt trời đêm thủy kiếm chiếu càng thêm lạnh thấu xương, tràn ngập sát khí. Mạc Khuynh Thành nhíu mày giơ tay, hỏa linh lực mà ra, Như khiêu vũ hỏa cầu rồi đi lên, nhưng Hồ Tú tinh tâm tổn sát ý, thấy vậy lại lần nữa ra tay, vô số bạc nước, ngưng hóa thủy kiếm, toàn là liền nàng cũng không màng. Thực lực hơn một chút thủy linh lực, đem kia hỏa cầu cấp tới diện, thủy kiếm lại lần nữa mà ra, chút nào không bận tâm đối phương là ai. Mắt thấy thủy kiếm sắp đâm trúng bọn họ, Thanh Nhi có người kinh hô một câu, Lăng không bay vọt lại đây, ôm Mạc huynh thành rời đi. Mà lúc này, nóng bức không khí Đột nhiên hạ nhiệt độ lạnh băng xuống dưới, mắt thường có thể thấy được, nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt băng linh lực phiêu ở giữa không trung, nháy mắt đem kia thủy kiếm ngưng tụ thành băng kiếm. Muốn thương tổn ta người, hỏi qua ta ý kiến sao? Thanh lãnh linh hoạt kỳ ảo thanh âm, vừa ra hạ, những cái đó băng kiếm, phảng phất có sinh mệnh ý thức, xô nổi quay lại đầu, thẳng bước hổ tú tĩnh. Băng kiếm lóe lẻ lạnh lẻ lẽo hàn quang, khí thế như hồng, nhanh chóng như bay, hổ tú tĩnh tránh lóe không kịp. chỉ phải mở to hai mắt, nhìn chúng nó bay qua tới, cứu cứu mạng. Nàng bên cạnh người nữ tử, phản ứng nhanh chóng, giơ tay lấy linh lực đem bay tới băng kiếm trấn vỡ, nhưng kia vụ băng vẫn là vảy ra ở hồ tú tinh trên người, đau nàng kêu ra tiếng tới. Tú đầu vừa thấy, miệng vết thương không lớn, nhưng cũng rất nhiều, thả đem nàng quần áo cắt quá chút, hai tay càng là lộ ra trắng non da thì tới, khí hồ tú tinh thẳng cắn răng. Ra tới Tiện nhân đi ra cho ta nhận lấy cái chết. Một con trắng non mảnh khảnh tay nhỏ, mới vừa xốc lên màn xe, liền khiến cho vây xem người qua đường, sôi nổi tò mò tham dò nhìn lại, ai như thế lớn mật, dám đánh con chúa. Nhiên, mày ngươi xốc lên một ít, chỉ nhìn đến màu đỏ làn váy, không thấy chân nhân, liền thấy kia trắng nõ tay, tả hữu cong lên. Bạch bạch bạch. Thanh thúy bàn tay thành, dựng ở trên mặt, thập phần văng rọi. Dẫn tới mọi người càng thêm sôi nổi ghé mắt Cách không đánh người Cái này lợi hại Trường 827 mới tới Lam Việt Quốc Lại một mi 5-4 Hồ Tú tính nhìn kia trắng non tay Còn chưa phản ứng lại đây Trên mặt liền nóng rất đau À Một trường rơi xuống Lại một trường rơi xuống Hai bên đều không rơi không Sẽ không nói Ta đây sẽ dễ người nói chuyện Mành hoàn toàn sốc lên Một mặt nhỏ xinh thân ảnh ra tới Mọi người dương mắt nhìn lại Thấy được chân dung, trong phút chốc không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, trường lớn hai mắt nhìn. Chỉ thấy một nữ tử từ sen ngựa ra tới, ăn mặc thượng nam kinh hồng váy áo, kia làn váy thượng hùng liên, theo hạ phong giơ lên, tựa phát lên hỏa. Nàng ngẩng đầu là lúc, là hơi mang lạnh lẽo cười nhạt, nhưng ngay cả như vậy, cũng là nhất tiểu khuynh thành chi tư. Mỹ, cực kỳ xinh đẹp, phảng phất thiên tiên hạ phàm giống nhau, làm người không dám mồm to hô hấp, sợ quấy nhiễu nhiều thiên tiên. như vậy phi thang mà đi. Hồ Tú Tĩnh mầng đầu đang muốn tức giận mắng la lúc, nhìn đến như thế mỹ nhân, đều không khỏi kinh diễm quên tử, trong đầu lại là cũng chỉ thừa một chữ, mỹ. Kia tìm đến mà đến, ôm Mạc Khuynh Thành né tránh nam tử, ngẩng đầu nhìn đến Diệp Bất Ngôn, cũng là kinh diễm đã quên hết thảy, trong mắt chỉ có nàng, tựa một đạo bạch nguyệt quang, lưu tại hắn trong góc bên trong. Mạc Khuynh Thành nhìn nam tử kinh diễm đến quên mình biểu tình, vừa lòng thẳng nhướng mày, có đẹp hay không? Mỹ nam tử tự tự đấy lòng tán thưởng. Có thích hay không? Nghe được này hỏi chuyện, lại cảm thấy kia trên xe nữ tử hướng hắn nhìn lại đây, như sao trời hai trong mắt, mãn mang ý cười, giống như nụ hoa khoảnh khắc nở rộ, xem hắn sắc mặt đỏ lên, vội rời đi mắt, nhẹ trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mà khuynh thành. Hồ Tú Tĩnh phục hồi tinh thần lại, che lại bị đánh sưng đỏ mặt, giơ tay giận chỉ vào Diệp Bất Nôn, ngươi tiện nhân, biết ta là ai sao ngươi cũng dám đánh ta? Tìm chết! Không biết. Diệp Bất Nôn vô tội lúc đầu, sau đó nghiêm túc thả suy xét, bất quá ta có thể lại đánh hai lần, có lẽ sẽ biết. Người. Hồ Tú Tĩnh. Lãnh Lung vẫn lộ thanh âm, làm Hồ Tú Tĩnh hoàn toàn thu liễm kiêu ngạo khí thế, xoay người xuống ngựa, ngoan ngoãn như tiểu miêu giống nhau, tùy khuất nhìn về phía nam tử, Thái tử ca ca, tiện nhân này khi rể ta. Mạc huynh thành kéo nam tử cánh tay, đã đi tới, liền bản công chúa ngươi đều tưởng khi dễ ta. Hiện tại bị người khi dễ, có thể thế nào? Thật là cái ngốc ngu, thích nàng hoàng huynh, còn nơi trốn cùng nàng đối nghịch, có thể bị hoàng huynh thích mới là lạ. Thái tử ca ca, là bọn họ muốn giết ta. Mạc huynh thành kéo nam tử cánh tay, như là tìm được chỗ dựa, trực tiếp đánh gãy Hồ Tú Tính nói, "Hoàng huynh, là Hồ Tú Tính động thủ trước, ngươi biết nàng vẫn luôn đều không đem ta để vào mắt, lúc này đây nàng còn động ta khách quý, ngươi muốn giúp ta làm chủ." Nam tử nhìn về phía Hồ Tú Tĩnh, trên người tự mang uy nghiêm chi khí, quân chúa trước mặt mọi người hướng thành nhi hành hung, bổn cung sẽ tự bẩm báo phụ hoàng, hướng Nam Vương muốn một công đạo, rục sát công chúa, tội đương chu chính tộc, tin tưởng liền tính là Nam Vương, cũng hộ không được ngươi. Hồ Tú Tĩnh sắc mặt kinh biến, thái tử ca ca, thái tử điện hạ. Bên cạnh người nữ tử hơi gật đầu, tính nhi chỉ là cùng công chúa chơi đùa, thả hiện giờ cũng bình thường, đã là trừng phạt Vọng Thái tử xem ở thời cuộc trên mặt, không cần cùng nàng quá nhiều so đo. Nam tử nghe trầm sắc mặt, nhíu mày, hiện giờ tứ quốc đều có rung chuyển, đúng là dùng người hết sức, xác thật không nghi ngờ cùng Nam Vương quá nhiều xung đột, đã có thể như vậy nhìn muội muội chịu khi dễ. Mạc huynh thành nhìn ra khát thượng, ngẩng đầu xin lỗi nhìn mắt Diệp bất ôn, hôm nay việc này, sợ là nếu không hiểu rõ chi. Chương 828 mới tới Lam Việt quốc, lại một mỹ năm năm. Hơi trầm xuống mặt, nam tử thái độ bất biến, hôm nay việc, buồn cung sẽ tự hướng nam vương thảo muốn công đạo. Thái tử ca ca, nàng kia lôi kéo hồ tu tĩnh, ngừng đầu nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, nhỏ giọng nói, tĩnh nhi, chúng ta về trước phủ, trước công chúng, vẫn là muốn thái tử cùng công chúa lưu chút mặt ngũi, còn lại việc, ngày sau lại làm tính toán. Hồ tu tĩnh nhìn nam tử, có chút không can nguyện, bị người đánh một phen, lại còn muốn nén lý dợ. Nàng có từng đã chịu quá như thế ủy khuất. Nhưng đại tẩu nói chính là, nàng bất quá là con chúa, vẫn là phải cho bọn họ chừa chút mặt mũi. Kia thái tử ca ca, ta đi về trước." Hồ Tú Tính nói, ngẩng đầu giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ân, sau đó căm giận dẫn người rời đi. Tóm lại, hôm nay việc nàng tuyệt đối sẽ không cứ như vậy tính. Mạc huynh thành là công chúa, nàng không thể như thế nào, nhưng nữ nhân kia, dám trước công chúng đánh mặt nàng. cho nàng nàng khâm, liền tuyệt đối sẽ không như vậy buông tha. Hồ Tú Tĩnh bọn họ đoàn người rời đi, bá tánh cũng không có náo nhiệt xem, xôi nổi lui tán. Hoang huynh, ta nói rồi lần này trở về sẽ cho ngươi mang mỹ nhân, xem ta không có lửa ngươi đi. Mạc huynh thành lôi kéo nam tử, đi đến xe ngựa trước, rất là chuyên công. Nam tử nhớ tới Mạc huynh thành thư nhà, nói là phải cho hắn mang về cái mỹ nhân làm hắn thái tử phi. mà nói đó là nải trên xe ngựa đứng, con mi mỉm cười nữ tử đi. Nhìn Diệp Bất Nôn cười, nam tử có chút tâm hoảng ý loạn nhẹ mắng, đừng hồ nháo. Hoàng huynh, đây là ta cùng ngươi đã nói, Tam Phiên vài lần lấy thân phạm hiểm cứu ta hảo tỷ muội, cũng là ân nhân cứu mạng, Diệp Bất Nôn mà huynh thành nói, lại cấp Diệp Bất Nôn giới thiệu, đây là ta kia tứ đại mỹ nam chi nhất hoàng huynh. Nam tử hơi gật đầu cùng nàng chào hỏi. Diệp Bất Nôn gần gũi nhìn trước mắt tuấn mỹ nam tử. Ngũ quan đường công toàn nhu hòa thiên âm mỹ, xem nàng khi, lễ phép gật đầu chào hỏi, lại có một cổ lãnh băng cự tuyệt tới gần cảm giác. Đây là Lam Việt quốc thái tử, cũng chính là Mạc Khuynh Thành trong miệng hảo đến bầu trời có trên mặt đất vô hoàng huynh Mạc Trọng Cẩm. Mạc Trọng Cẩm lại lần nữa lễ phép gật đầu, cũng không dám nhiều xem, đã tạ điệp cô nương đối thành nhi chiếu cố cùng ân cũ mạng. Nàng chính là cái kia trong lời đồn ngữ vương thẩm chi hàn chân mệnh tiên nữ, Diệp Bất Nôn. Thanh Nhi cũng thật là hồ nháo, thế nhưng làm hắn cùng Ngự Vương đoạt nữ nhân, này không phải hố hắn sao? Diệp Bất Luân cũng lễ phép mỉm cười, ta cùng Khuynh Thành là bạn tốt, đây đều là hả hả, huống chi. Không đợi nàng nói xong, mà Khuynh Thành tựa vô tình giống nhau cách ra lời nói, "Hoàng huynh, ta mệt mỏi quá, về trước cung rồi nói sau." "Hảo." Bọn họ lại ngồi trở lại xe ngựa, hướng hoàng cung mà đi. Diệp Bất Luân nhìn trên mặt đều là tươi cười mà Khuynh Thành Hơi chọn mày, ngươi có việc gạt ngươi hoàng huynh. Ta chưa nói giúp ngươi chắn kiếm sự, ngươi ngàn vạn đừng nói đi ra ngoài. Hoàng huynh nhìn dễ nói chuyện, nhưng kỳ thật một chút đều khó mà nói lời nói, hắn nếu là biết chuyện này, giận ta liền tính, vạn nhất không thích ngươi, vậy không xong. Nói, mà Khuynh Thành rất là không yên tâm lại lần nữa dặn dò, ngàn vạn đừng nói chuyện này. Nhưng đây đều là sự thật. Hung chi nàng cùng Mặc Trọng Cẩm hai người, không cần thiết nhấc lên thích không thích. Hoàng huynh nếu là sinh khí, liền không cùng ta nói chu tước, đến lúc đó chuyện của ngươi, hắn cũng liền không đệ bụng. Mạc huynh thành chỉ chỉ chính mình đầu, đối với chuyện của ta, Hoàng huynh nơi này chủ thực, cho nên ngàn vạn không thể nói. Diệp bất ngôn hiểu rõ gật đầu, cười nói: "Huynh muội khống, sủng muội còn ma." Chương 829 mới tới Lam Việt quốc, lại một mỹ nam sáu. Mạc huynh thành ân ân gật đầu, thực chỉnh trọng lại lần nữa dặn dò. Dù sao ngàn vạn đừng nói chuyện này. Không phải nàng nói ngoa, hoàng huynh đối với nàng, quản tư nghiêm cũng là một cây gân đến chết, nếu là biết nàng lấy thân che chở bất ngôn, thiếu chút nữa chết thẳng cẳng, liền tính bất ngôn đã cứu nàng, hoàng huynh cũng sẽ không thích bất ngôn. Hoàng huynh là nhìn dễ nói chuyện, nhưng cũng chỉ là nhìn mà thôi. Diệp Bất Ngôn gật đầu đồng ý, nàng nhớ kỹ Khuynh Thành ân tình là được. Mạc Khuynh Thành vén rèm lên, Ra bên ngoài nhìn ở phía trước cưới ngựa dẫn đường mặc trọng cẩm, cao lớn thân ảnh, đỉnh bạt mà đứng, thẳng hỏi, bất ngôn, ta Hoàng Huynh đẹp đi, có phải hay không so ngự vương còn xinh đẹp? Diệp bất ngôn bình tĩnh ngồi, thờ ơ, không nhà ta thẩm chi hàn đẹp. Nhà nàng nam nhân, chính là này tinh thần đại lục đệ nhất Mỹ Nam đâu. Nhà mình yêu nhất Hoàng Huynh không bị xem trọng, mà khuyên thành không vui, thả xem thường một chút nàng, người đó là tình nhân trong mắt ra Tây Thi. Diệp Bất Nôn nhướng mày, người đây là hoàng muội trong mắt gia Mỹ Nam. Gia hoàng huynh lớn lên đẹp, ôn hòa tính tình cũng so lạnh như băng Ngự Vương hảo, lĩnh lực tài hoa cái gì, đều không thể so Ngự Vương kém. Mạc Khuynh Thành không cam lòng tiếp tục khen nhà mình hoàng huynh. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt hồi, nhà ta Ngự Vương ai đều xò so ra kém. Mạc Khuynh Thành kéo kéo khóe miệng, Ngự Vương quá lãnh, nếu không phải ngươi thích, ta cảm thấy hắn không thích hợp ngươi, thật muốn làm ngươi làm ta hoàng đầu. Đối này, Diệp Bất Nôn bật cười, không hề cùng nàng nói này đó, cách ra đề tài, cái kia Hồ thú Tĩnh, ngươi tựa hồ thực kiêng kỵ. Lam Việt quốc khác họ Nam Vương nghe qua sao mà Khuynh Thành xem Diệp Bất Nôn gật đầu, liền hếu hếu nói, Hồ thú Tĩnh là Nam Vương chi nữ, mà Lam Việt quốc khai quốc công thần là Hồ gia, tay cầm trọng binh, đến ta phụ hoàng cùng hoàng huynh này một thế hệ, hắn càng là một tay che trời, nắm lấy Lam Việt quốc mạch máu, có thể nói hiện tại chỉ cần Nam Vương tưởng Ngôi vị hoàng đế tùy thời đều là của hắn. Nàng là Lam Việt quốc công chúa, nhưng nàng phụ hoàng đều tương đương với con rối hoàng đế, nàng này công chúa lại được sủng ái, cũng chỉ là một cái cái thùng rỗng, cho nên nàng đối Hồ Tú Tĩnh cũng là nhường nhịn. Mạc huynh thành thở dài nói, hiện tại Nam Thế tử cùng Triệu gia liên hôn, muốn thay thế, càng là dễ như trở bàn tay, nếu không phải. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn nàng không nói lời nào, đại nàng nói: Nếu không phải Hồ Tú Tĩnh thích ngươi hoàng huynh, chỉ sợ tình huống càng không xong. Hắc hắc. Nhìn Mạc Khuynh Thành chột dạ cười gượng, dĩa bất ngôn thẳng kéo kéo khóe miệng, xem như Minh Bạch nàng nói câu kia, chờ vào Lam Thành liền biết, Khuynh Thành đây là cho nàng kéo một đợt cừu hận, kia Hồ Tú Tĩnh tất nhiên đem nàng coi như tình địch. Nay sóng cừu hận, thật đúng là kéo cũng đủ. Khuynh Thành hố hoàng huynh, hố bạn tốt kỹ năng là bị điểm đầy đi. Ta cũng không phải tưởng hố ngươi. Khi đó xem ngươi cùng Ngự Vương cái nhau, liền tưởng đem trên đời tốt nhất nam nhân giới thiệu cho ngươi, kết quả Diệp Bất Nôn tức giận nhìn nàng, kia Hồ Tú Tĩnh cừ hận, liền tính không có mặc trọng cẩm, quang hôm nay sự cũng đã kéo đủ, xem ra là tránh không khỏi. Chỉ cần kia Hồ Tú Tĩnh không chọc đến nàng, nàng cũng sẽ không đi gây chuyện, nhưng Diệp Bất Nôn bỗng nhiên nhớ tới Hồ Tú Tĩnh bên cạnh người nữ tử, nhìn Mạc huynh thành hỏi, "Đúng rồi, bên người nàng, cái kia nữ tử nhìn rất thuộc, như là ở đâu gặp qua, nàng là. Triệu Hân Nhiên xem Diệp bất ngôn nhíu mày, mà Khuynh Thành thật mạnh gật đầu, không sai, ngươi tưởng như vậy, nàng là Triệu Yên Nhiên tỷ tỷ, Triệu gia đại tiểu thư, cùng với hiện tại thân phận là nam thế tử phi. Chương 830 mới tới Lam Việt quốc, lại một mỹ nam bảy. Triệu gia là Lam Việt quốc tu luyện thế gia, đây là đã sớm biết đến, không nghĩ tới mới vừa vào thành, đều còn chưa mở ra thân phận. cũng đã kết thủ, thật đúng là oan gia ngõ hẹp." Mạc huynh thành nhượng nhượng nói, "Cho nên không cần ta hối ngươi, ngươi liền kéo đến giũ hận, không trách ta a." Triệu gia chính là đem Triệu Yên nhân chết, Triệu gia bị thua, đều phải về ở Diệp Bất Nôn trên người, hiện tại Triệu gia leo lên Nam Vương, mà bất nôn lại lẻ loi một mình đi tới Lam Việt quốc, tất nhiên là sẽ không cứ như vậy tính. Diệp Bất Nôn thiện nhướng mày, nhàn nhạt nói, "Hy vọng bọn họ thứ thời, sẽ không đến gây chuyện ta." bằng không. Liền tính leo lên Nam Vương, nàng cũng chắc chắn đem triệu ra cấp diệt. Lời này không nói xong, nhưng bà khí chắc lẩu Mạc Huynh Thành thẳng đuốt mông ngựa khí phách, ta liền thích ngươi như vậy nhiều hy vọng ta là cái nam tử có thể cưới ngươi làm vợ Diệp bất ngôn tức giận nhìn nàng một cái, không để ý tới nàng vào hoàng cung, làm Việt quốc đế hậu đối Mạc Huynh Thành trong miệng cái thứ nhất hảo tỉ mội, cùng với ân nhân cứu mạng cường điệu tiếp kiến rồi nàng Hai người đều không có cái gì cái giá, càng là đem Diệp Bất Ngôn tôn sùng là tòa thượng tân, liền kém không có quỳ xuống, đi theo dập đầu tạ ơn. Đế hậu như vậy đối đãi, thật là làm Diệp Bất Ngôn áp lực đại, Mạc huynh thành vội vàng dẫn người lui lại. Người phụ hoàng mẫu hậu, đối đãi ngươi cũng thật hảo. Diệp Bất Ngôn có chút hâm mộ cùng tưởng niệm nói, tuy bọn họ vì đế hậu, nhưng ở Mạc huynh thành trước mặt, kỳ thật cũng chính là một đôi cha mẹ. Tương lai nếu là bị người cứu, Nàng hiện đại ba mẹ, tất nhiên cũng là như thế này, ngàn ân vạn tạ thái độ. Mạc huynh thành hạnh phúc gật đầu, bọn họ theo ta cùng hoàng huynh này một đôi nhi nữ, thả sinh ta là lúc, mâu hậu lại suýt nữa bỏ mạng, cũng liền phụng ở lòng bàn tay sứ chứ. Diệp bất ngôn cười gật đầu, nhi nữ là cha mẹ tâm đầu nhục, đây mới là chính xác quan hệ, làm nàng càng thêm tưởng niệm hiện đại cha mẹ, không biết trong lúc hôn mê bọn họ, hiện giờ như thế nào. Mạc Khuynh Thành xem Diệp Bất Nôn thần sắc có chút hồi hoài, liền an ủi nàng nói: "Chúng ta trước nghỉ ngơi trong chốc lát, buổi tối phụ hoàng mấu hậu cho chúng ta đón gió tại trận, chờ vãn chút ta mang ngươi đơn độc hỏi hoàng huynh Chu tất sự, ngươi đừng nội, chuyện này bao ở ta trên người, so với ta hôn sự còn quan trọng." "Chuyện của ta, so ngươi hôn sự còn quan trọng?" Diệp Bất Nôn nhướng mày trêu chọc nhìn Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành thực nghiêm túc gật đầu: "Kia đương nhiên, lại trọng sắc cũng không thể nhẹ hữu." Ngươi nhưng nhớ kỹ hôm nay nói a." Diệp bất ngôn cười ra tiếng tới. Mạc huynh thành mặt cỡ đỏ mặt, còn có chút chột dạ nói, "Bất quá, ta còn là muốn trước thành thân, lại bồi ngươi đi tìm Chu Tước. Ngươi có thể tiên sinh hai đứa nhỏ, lại bồi ta tìm. Biên tìm biên sinh hải tử cũng là có thể sao? Còn có ta cảm thấy ngươi khẳng định so với ta thành thân sớm, sinh hải tử sớm." Ngự Vương nhìn liền muốn ăn rốt bộ dáng của ngươi. "Là ngươi muốn ăn rốt hạ thiên thần đi." Hai người như thân mật nhất tỉ muội, đang nói đùa đùa giỡn, tiếng cười càng là không ngừng. Diệp Bất Nôn trở về phòng khi, cấp thẩm tri Hàn viết thư báo bình an, nói việc nhà sự, còn nói Tường Hán, cuối cùng nghĩ nghĩ, ngân son môi, ở giấy viết thư thượng nhấp nháp, lưu lại dấu môi, mới tùy ý phi cấp mang đi. Nàng Tường Hán, không biết ở phương xa hắn, hay không cũng suy nghĩ nàng. Diệp Bất Nôn đứng ở phía trước cửa sổ, nhìn Bạch Lăng Quốc phương hướng. Nhớ tới Đông Phương Hi cùng cái kia giả nhị trưởng lão nói, không khỏi liễm hạ con ngươi. Lại hơn 1 tháng, đó là nàng cùng Thẩm Tri Hàn sinh nhật, cũng là một năm một lần thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng phát tác thời gian, cần hai người cùng phòng mới có thể áp chế. Chương 831 mới tới Lam Việt quốc, lại một mỹ nam tám. Chính là, hai người chỉ có thể sống thứ nhất, mà nàng đã làm tốt lựa chọn, làm Thẩm Tri Hàn tồn tại. Cho nên nàng cần thiết mau chóng tìm được Tứ đại thần vận, chờ tu luyện hảo ngân hà đồ, thức tỉnh thế giới kia, nàng liền có thể hoàn toàn trợ giúp Thẩm Chi Hàn cởi bỏ thiên âm hỏa. Không biết một năm thời gian có đủ hay không. Đêm đó, Lam Việt quốc đế hậu mở tiệc chiêu đãi Diệp Bất Nôn bọn họ, đế hậu lại lần nữa thập phần cảm tạ nàng đối mà huynh thành ân tình, tạ nàng đều ngượng ngùng, chỉ nói bằng hữu chi gian, lý nên như thế. Yến hội tan đi, Sắp trời thượng sớm, nhưng Hạ Nguyệt đã cao quải, hạ gió thổi tới, từng trận mắt mẻ. Mạc huynh thành lôi kéo Diệp bất ngôn đi vào đồng cung, cũng không cần thông truyện, liền trực tiếp đi vào, "Hoàng huynh, hoàng huynh." Nghe được tiếng la, Mạc Trọng Cẩm vội vàng cuốn lên trên bàn mở ra chánh cuốn, đặt ở một bên, mới vừa cầm lấy sổ con, còn chưa mở ra, liền nhìn đến các nàng vào được. "Thanh nhi, Diệp cô nương." Mạc Trọng Cẩm thanh âm có chút thấp lanh thuần hậu. Như là ngâm ở nước suối rượu giống nhau, rất là dễ nghe. Hoan huynh, ta tìm ngươi có việc, lúc này đây ngươi khẳng định muốn giúp ta." Mạc Trọng Cẩm chỉ chỉ bên cạnh ghế dựa, làm các nàng ngồi xuống, sau đó phân phó cùng đưa thượng trà, "Cái gì sự? Như thế suốt ruột, không dùng tới trà, các ngươi đều đi xuống đi." Mạc huynh thành đem người cấp khiển đi xuống, trừ bỏ bọn họ ba người, lại vô người khác, mới nhìn Mạc Trọng Cẩm, suýt mặt, nghiêm túc hỏi: Hoàng Huynh nói gặp qua Chu Tước, muốn hỏi một chút ngay lúc đó tình huống, còn có chức chút thời gian không phải làm ngươi trước giúp ta tìm sao hiện tại tin tức như thế nào. Mặc trọng cầm hơi kinh ngạc dị nhìn các nàng hai người, gặp qua Chu Tước đều là 10 năm trước sự, các ngươi tìm Chu Tước làm cái gì. Mặc Huynh Thành không có trả lời hắn, mà là nhìn về phía Diệp bất ngôn, rốt cuộc đây là bất ngôn riêng tư, thiên huyền bằng sự, là nghiêm cấm người ngoài biết đến. Mặc Trọng Cẩm xem nhà mình tiểu muội thế, nhưng như thế đem hắn đưa người ngoài, không khỏi nhíu nhíu mày, thành nghi đối diện bất ngôn, thật đúng là không bình thường a. Xem Mạc Khuynh thành như thế, diệp bất ngôn cười trả lời, ta thể lạnh, cho nên thân mình không tốt lắm, chu tước đến hỏa, yêu cầu một giọt phượng hoàng nước mắt tới điều dưỡng thân thể. Mơ nhạt ánh đến, nhẹ nhàng lay động, nàng cười, phảng phất hoa nhi nọ dịu, xem Mặc Trọng Cẩm có chút thất hận, phục hồi tinh thần lại, tự giác thất lễ. Vội rời đi mất, thu được tin, liền phái người tìm kiếm Chu Tước, tạm thời còn chưa tin tức, còn cần chút thời gian. Hoàng huynh, việc này nhưng kéo không được, bất ngôn là nói khách khí, kỳ thật nàng thân mình không tốt, cần phượng hoàng nước mắt cứ mạng, nàng chính là ta ân nhân cứ mạng, chúng ta không thể thấy chết mà không cứu, nhất định phải mau, muốn lại mau. Mã Khuynh Thành không yên tâm lần nữa thúc giục. Nha Minh muội tử tính nôn nóng, làm Mặc Trọng Cẩm bật cười, đối nàng rất là sủng nghịch. Chu Tước Mại thần điểu, không phải nói tìm liền tìm, cấp cũng vô dụng, nhưng ta sẽ khuynh tấn toàn lực, tìm kiếm Chu Tước rơi xuống, thành nhi ân nhân cứ mạng, đó là mặc gia ân nhân cứ mạng, nào dám chậm trễ. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, ngữ khí ôn hòa nói, Diệp cô nương không cần xuất giọt, bổn cung sẽ khuynh tấn toàn lực tìm kiếm, Diệp cô nương có yêu cầu, cung có thể cứ việc tìm bổn cung. Phiền toái thái tử. Diệp Bất Nôn lễ phép gật đầu. Mà Khuynh Thành dùng cánh tay nhẹ nhàng cọ một chút Diệp Bất Nôn cánh tay, "Chúng ta là hảo tỉ muội, Ta ca chính là ngươi ca, ngươi không cần như thế mới lạ khách khí, trực tiếp kêu thái tử ca ca hảo." Như vậy thân mật xưng hô, làm Mặc Trọng cẩn mặt đỏ nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, sợ đường đột thất lễ, liền nhẹ quát lớn, "Thành Nhi." Chương 832 Sự tình làm nên một. Diệp Bất Nôn không tưởng như vậy nhiều, chỉ là cười nói, "Ta nhưng không nghĩ đánh nghiêng người nào đó bình dấm chua." Về nhà Ai Phạn. Như vậy xưng hô là thân mật chút, nếu như bị Thẩm Chi Hàn cấp đã biết, chuẩn đến đánh nàng ngông. Bất Nôn tử nhỏ đã bị ngược đãi, ta liền muốn cho ngươi cảm giác một chút thân tình, không tưởng như vậy nhiều, còn có ngươi quá cố ngự vương lạm." Mạc huynh thành giải thích, nàng chính là nghĩ chứng minh hưởng thụ cha mẹ hoàng huynh sủng ái, bất luôn sẽ khổ sở, liền muốn cho nàng cũng thể nghiệm hạ thân tình, chưa tưởng như vậy nhiều. Diệp Bất Nôn thiện nhướng mày, Ngươi kêu Đông Phương Ca Ca thử xem. Đương cùng ta để kia chỉ hoa khổng tức Mạc huynh thành cả giận nói. Mạc Trọng Cẩm nhìn hai người, đặc biệt là nhìn đến chính mình hoàng muội, cũng có một cái như thế thiệt tình bạn tri kỷ bằng hữu, vì nàng cảm thấy vui vẻ, cũng không khỏi làm hắn tò mò, ghé mắt nhìn nhiều vài lần diệp bất ngôn. Nàng rốt cuộc có như thế nào hảo, mới có thể làm hoàng muội mở rộng cửa lòng, như vậy đối đãi, chỉ là ân cứu mạng sao? Diệp Bất Nôn vốn là cùng Mạc huynh thành đùa giỡn, đột cảm ánh mắt dừng ở trên người nàng, có chút không được tự nhiên thu cười. Mạc Trọng Cẩm phát hiện chính mình lại thất lễ, vội thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lay động ánh đến, nhưng ánh mắt chạm đến, lại là cửa sổ trên giấy ảnh ngược bóng dáng. Chỉ có Mạc huynh thành tâm đại, không hề có cái gì cảm giác, chỉ là xem Diệp Bất Nôn không nói chuyện, liền nhớ tới chuyện vừa rồi, "Hoàng huynh, năm đó ngươi nhìn đến Chu Tức là như thế nào?" Mặc Trọng cầm nghĩ 10 năm trước sự, đó là 10 năm trước sự, cũng là ngươi sinh nhật, không cẩn thận uống rượu, theo sau hôn mê, cả người nóng lên, Ngự Y Li toàn nói không, có thuốc chữa, chúng ta đều mau từ bỏ, là một con tiểu chu tước vào nhằm ngươi cung nguyện, còn bay đi vào, qua đêm, ngươi liền tỉnh. Hắn chỉ nói đơn giản hạ năm đó sự, bởi vì hắn biết đến cũng không rõ ràng lắm, chuyện này biết đến người cũng không nhiều lắm, bởi vì chu tước con nhỏ Nhiều người đem chỉ coi như khủng tước. Hắn đối này đó có điều hiểu biết, mới xác định năm đó kia chỉ bay vào cung nguyện chim nhỏ là Chu Tước. Cứ như vậy mà Khuynh Thành nghe chỉ cảm thấy bình đạm, không có gì thần điệu buông xuống cảm giác, không khỏi có chút thất vọng. Xem nàng như thế thất vọng biểu tình, Mạc Trọng cầm bật cười nhẹ điểm một chút cái trán của nàng, "Bằng không ngươi còn tưởng như thế nào? Bắt lại, cho ngươi đương sủng vật dưỡng." Mạc Khuynh Thành thực nghiêm túc gật đầu. Nếu là từ nhỏ liền dưỡng, hiện tại liền không cần tìm, trực tiếp mượn bất ngôn. Ta còn nghe phụ hoàng nói qua, 20 năm trước trong cung cũng xuất hiện qua chu tước bóng dáng, bởi vì vừa hiện tức thất, cũng không phải thực chân thật, thậm chí Viêm Sơn 100 năm trước cũng truyền qua chu tước, lần này ta trước phái người tiến Viêm Sơn tìm, có tin tức liền nói cho các ngươi. Lời này làm Diệp Bất ngôn nghiêm tâm không ít, rốt cuộc có thể xác định chu tước thật ở Lam Việt quốc xuất hiện qua, hơn nữa tỉ lệ rất lớn. Tháng nghe Mạc Trọng Cẩm nói như vậy, 20 năm trước xuất hiện một lần, 10 năm trước xuất hiện một lần, tiêu năm nay vừa vặn lại là 10 năm, cũng có cực đại khả năng xuất hiện, nàng phải nắm chặt cơ hội. Mạc Huynh Thành lại cuốn lấy Mạc Trọng Cẩm hỏi hào chút chú tức sự, thấy sắc trời không còn sớm, mới lôi kéo diệp bất ngôn chạy lấy người. Nam Vương Phủ Chính sảnh đen đuốc sáng trưng, một hôi phát lao giả, người mặc hắc mãng quần áo, trầm khuôn mặt ngồi ở thủ vị thượng, nhìn ngồi ở hạ đầu. Sương đỏ sau mặt, khóc đứt quáng hồ Tu Tĩnh, mặt già càng là đen. Phụ vương, hồ Tu Tĩnh cột khịt, mang theo nồng đầm giọng ngũi, ta vội vã gặp người, ở trên phố cưới ngửa nhanh chút, nhưng kia diệp bất ngôn lại ủy vào khuynh thành công chúa, xui khiến hai cái cầu nô tài, thiếu chút nữa giết ta, còn không biết xấu hổ làm thái tử ca ca tìm ngươi muốn công đạo, ngươi nhưng đến vì ta làm chủ á. Chương 833 sự tình làm lên hai. Nghe xong hồ Tu Tĩnh nói. Nam Vương lửa giận tận trời hừ một tiếng, một chưởng thật mạnh vỗ vào trên bàn, cường long không áp bọn gián độc, nàng Diệp Bất Ngôn Tinh cái cái gì đổ vỡ, cũng dám động buồn Vương Bảo bối nữ nhi. Nàng con trước mặt mọi người câu dẫn thái tử ca ca, tìm ngươi muốn công đạo, muốn chu chúng ta chín tộc hồ tú tinh đem hết thể chịu tội, đều đẩy cho Diệp Bất Ngôn. Ở một bên im lặng triệu hơn nhiên, lo lắng mở miệng, phụ vương, kia Diệp Bất Ngôn là huynh thành công chu ân nhân cứu mạng không nói. vẫn là Bạch Lăng quốc ngữ vương vị hôn thê, nếu là động nàng, sợ là không tốt. Có cái gì không tốt? Nam vương giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Triệu Hân Nhiên, thậm chí hàn lại lợi hại, ở bổn vương trong mắt cũng chính là một cái cuồng vọng tự đại tiểu tử thối. Hắn có trăm vạn hùng binh, bổn vương cũng có. Luận linh lực, bổn vương cũng so với hắn nhiều tu 50 năm, sẽ so với hắn nhược huống chi hiện tại Lăng Tiêu điện đã đảo, hắn còn có cái gì năng lực? Chính là Nam Vương lại thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đánh nghe nàng lời nói, nơi này là Lam Việt quốc, bổn vương địa bàn, huống chi Bạch Lăng quốc hiện tại hãm sâu hai nước vây công, nếu không có bổn vương bên này còn chưa nhả ra, đó là tam quốc vây công, hắn còn dám kiêu ngạo cùng bổn vương đối làm. Hồ Tú Tĩnh yên ân ân gật đầu, ruốt móng ngựa, kẻ hèn một cái ngự vương, có thể nào cùng phụ vương so sánh với, phụ vương không cần sợ hắn. Nam Vương nhìn về phía Hồ Tú Tĩnh, Tĩnh Nhi Diệp Diệp bất ngôn ngươi tưởng như thế nào liền như thế nào, có cái gì sự, phụ vương cho ngươi chịu trách nhiệm, kia ngự vương nếu là dám nói điểm cái gì, phụ vương đảo muốn hắn tuyển một tuyển, là muốn Giang Sơn vẫn là muốn mỹ nhân. Thái tử ca ca kia Hồ Tú Tĩnh lo lắng hỏi, hoàng thượng không dám như thế nào, bất quá cũng muốn làm làm mặt mũi, ngày mai đem ngươi cấm túc 3 ngày, đừng ra phủ là được. Xem Hồ Tú Tĩnh khổ mặt, ủy khuất muốn rơi lệ bộ dáng, Nam Vương tức khắc liền đau lòng, đổi ôn tồn hướng nàng. "Ngoan, liên lụy khuất cái ba ngày, ngươi không thích mặc trọng cẩm kia tiểu tử, phụ vương mau chóng làm hoàng thượng cho các ngươi tứ hôn, hắn nếu không cưới ngươi, kia Mạc huynh thành cũng mơ tưởng gả hạ thiên thần, làm nàng hỏa thân đi." Mạc gia đem Mạc huynh thành trở thành tâm can bảo bối giống nhau đau, tính nhi là hắn lão niên đến nữ, cũng bảo bối thực, có thể nào làm khi dễ đi, đừng nói kia diệp bất ngôn, chính là kia Mạc huynh thành cũng không được. Muốn thật đem hắn cấp chọc giận, trực tiếp cử binh tạo phản, làm tính nhi đương chân chính công chúa, xem nàng mạc huynh thành đến lúc đó còn tính cái cái gì đồ vật. Hồ tú tính vừa nghe cấm túc là có thể tứ hôn, tức khắc liền ngoan ngoãn gật đầu, ta đây nghe phụ vương, ngoan ngoãn ở trong phủ nốc, không cho phụ vương chọc phiền toái. Thật là phụ vương ngoan nữ nhi. Nam vương nghe tâm hoa nộ phóng, xem nàng liền còn sưng đỏ, lại đau lòng không thôi, tựa đánh vào trên người hắn giống nhau. Đối kia Diệp bất ngôn thật là hận muốn chết. Hắn đều luyến tiếc lớn tiếng nói chuyện bảo bối nữ nhi, từ nhỏ đến lớn không ai quá đánh nữ nhi, thế nhưng bị đánh thành như vậy, kia Diệp bất ngôn thật là đáng chết. Quẳng nàng Diệp bất ngôn là ai, nàng phía sau là ai, dám khi dễ nữ nhi bảo bối của hắn, nên chết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hồ Tú Tĩnh cùng Nam Vương giải một hồi lâu tiểu, mới cùng Triệu Hân Nhiên cùng nhau rời đi, vẫn là tẩu tự nói rất đúng, định như vậy mặt Phủ Vương nhất định sẽ không bỏ qua Diệp Bất Nôn. Hừ, khó trách nàng hôm nay nhìn đến Diệp Bất Nôn có điểm quen mắt, nguyên lai chính là Mạc Khuynh thành thư nhà viết, phải cho thái tử ca ca làm hoàng tẩu nữ nhân. Triệu Hân như nói, vốn là Diệp Bất Nôn sai trước đây, đã có hôn ước nữ tử, còn muốn làm Lam Việt quốc thái tử phi, hôm nay sợ là nhận ra ngươi, cố ý đánh ngươi, làm ngươi nan kham. Chương 834 sự tình làm lên ba. Lời này Lam Hồ Tú tĩnh cảm thấy mặt càng là nóng rất đo, chỉ cần nghĩ đến hôm nay ở trên phố, trước mặt mọi người bị Diệp Bất Ngôn phiến cái tát, càng là làm Thái tử ca ca khó xử nàng, liền đối với Diệp Bất Ngôn hận nghiến răng nghiến lợi. Không giữ phụ đạo bạc phụ Hồ Tú Tính cắn răng căm giận nói: "Có khác nam nhân, còn tới câu dẫn Thái tử ca ca, thật đương chính mình có chút mỹ mạo, liền đem chính mình đương hồi sự, đương sở hữu nam nhân đều sẽ thích nàng sao?" Nàng Thái tử ca ca Mới không phải người như vậy. Triệu Hân Nhiên nhìn Hồ Tú Tĩnh bởi vì hận, mà vặn vẻ mặt, hơi nhướng mày, thật đúng là mẹ kia Mạc Khuynh Thành nói muốn cho Diệp Bất Nôn làm thái tử phi, hôm nay lại trùng hợp đầu đường đối thượng, nếu không nàng còn không biết muốn như thế nào làm Nam Vương phủ đối phó Diệp Bất Nôn đâu. Còn có kia ngự vương Thẩm Chi Hàn, thật đương nàng Triệu gia là bồn đất miết sao? Hiện tại Bạch Lăng quốc hai mặt tụ định, chỉ cần nàng ở chỗ này nghĩ cách Thuyết phục Nam Vương cũng xuất binh chinh chiến Bạch Lăng quốc, xem hắn thậm chí Hàn có cái gì năng lực. Thẩm Chí Hàn diệp bất ngôn. Các ngươi làm hại Triệu gia từ trăm năm thế gia biến thành nghèo túng nhà nghèo, cũng là thời điểm vì thế trả giá đại rơi tới. Chúng ta Triệu gia là tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi. Mạc huynh thành làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, mang theo diệp bất ngôn ở Lam thành phủ cận Du ngoạn hai ba thiên. Mà đối với Hồ Tú Tĩnh chỉ bị cấm túc. Liên tới cửa xin lỗi đều không cần, mà Khuynh Thành càng là thấy nhiều không trách, bởi vì Nam Vương tay cầm trọng binh, Lam Việt quốc hoàng đế đều phải kiêng kỵ ba phần. Diệp bất ngôn nhưng thật ra nghi hoặc, nhìn tựa vô ưu vô lự mà Khuynh Thành, công cao cái chủ, ngươi phụ hoàng đều không nghĩ biện pháp chèn ép Nam Vương sao? Như thế nào nói, đều phải thu binh quyền đi. Tường a, nhưng phụ hoàng năm đó vì độc sủng mẫu hậu một người, có cầu Nam Vương, Nguyên Khí đại thương. liền thành con rối hoàng đế, hiện giờ là có tâm nhi vô lực. Mạc Khuynh Thành nhìn bên hồ cảnh đẹp, bất quá ta hoàng huynh lợi hại, đang ở bồi dưỡng hữu dụng nhân sĩ, thực mau, huống hồ lại ngoao một nao, lão gia hỏa kia cũng sắp chết. Nam Vương phủ cũng không sai biệt lắm, nam thế tử thượng không được mặt bàn, cả ngày ăn nhậu chơi gái cờ bạc, cái gì đều sẽ không, kia hồ tú tính cũng bị sủng không đầu góc. Hiện tại, bọn họ chỉ cần dùng thời gian ngoao, còn có chuẩn bị sẵn sàng. bởi vì không biết hùng sư cái gì thời điểm sẽ tức giận. Diệp Bất ngôn hai ngày này đối Nam Vương phủ hiểu biết rất nhiều, có thể nói hiện tại Nam Vương phủ thế lực đều là dựa vào đã có 70 năm vương ở chống, nhưng xem thân thể trạng huống, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, sống thêm cái 20 năm cũng không phải vấn đề. Thế giới này linh tu đều là so trường mệnh. Khuynh Thành, ngươi trở về có điều tra ai cho ngươi hạ xấu dược sao Diệp Bất ngôn nhìn mặc Khuynh Thành hỏi. Mà Khuynh Thành gật đầu, đương nhiên là có a, bất quá không có đầu mối, làm quá ẩn lấp, khá vậy không tính đi, rốt cuộc mâu hậu độc sủng, phu hoàng lại chỉ có ta cùng hoàng huynh này một đôi nhi nữ, thật muốn cho ta hạ độc, cũng liền kia nam vương có hiềm nghi. Kia hồ tú tĩnh lớn lên nhưng thật ra thanh tú xinh đẹp, không có cốt sắc tiên hương, nhưng bởi vì nam vương quyền thế ngập trời, mọi người đều đem nàng khen thành Lam Việt quốc đệ nhất mỹ nhân, ngẫm lại cũng là thú vị. Diệp bất ngôn ngón tay nhẹ gõ rào chắn, thanh lánh hai tròng mắt, nhìn nổi lên gợn sóng mặt hồ, Khuynh Thành sự, đó là chuyện của nàng, nàng ở chỗ này, liền không thể ngồi xem mặc kệ. Triệu gia cùng nàng vốn là có thù oán, mà Nam Vương rất có suất chinh bạch lăng quốc ý đồ, đây đều là mầm tai họa. Chính khi nói chuyện, Mạc Khuynh Thành bên người cùng nữ, tiến lên sốt ruột nói, "Công chúa, trong cung đã xẻ ra chuyện." "Ra cái gì sự Mạc Khuynh Thành nóng đòi hỏi?" Chương 835 Sự tình làm lên bốn. Không biết vì nguyên nhân, Nam Vương cùng Hoàng thượng ở Ngự thư phòng xảo lên, sau lại Thái tử cũng đi, nhưng Dương cung bắt kiếm, sợ là không tốt. Vừa nghe lời này, Mã Khuynh Thành liền vội, vội vàng hồi cùng, diệp bất ngôn theo sát mà thượng. Ngự thư phòng. Lam Việt quốc hoàng đế cao ngồi long ỷ, nhìn khí thế lâm nhân tới gần Nam Vương, khí cả người đều phát run, Thái tử cùng Thành nhi hôn sự chớ đã sớm giuấn bọn họ làm chủ, hiện tại sao có thể nói không giữ lời. Nam Vương không có nửa điểm lui bước, chỉ đứng thẳng thân thể, nhìn xuống lang hoàng, tiểu nữ Tính Nhi năm vừa mới 18, sinh mạo nếu thiên tiên, thiên phú cực hảo, nhân phẩm lại là khiêm tốn dày rộng, bọn họ hai người lại là thanh mai trúc mã, sướng thái tử dự giả, hôm nay liền thành hoàng thượng vì bọn họ tứ hôn, sớm ngày thành hôn, như vậy công chúa cũng hảo xuất giá. Tuy hai người thân phận Một cái là quân, một cái là thần, nhưng nhìn lúc này hai người tư thái như là phản lại đây giống nhau. Thái tử vô tình. Trường huynh trước ấy, công chúa lại có thể nào xuất giá? Nam vương trực tiếp đánh gậy Lam Hoàng nói, lệnh của cha mẹ lời người mai mối, hoàng thượng tứ hôn, một tháng trong vòng thái tử thành hôn, công chúa lại xuất giá, song hỷ lâm môn, thỉnh hoàng thượng tứ hôn. Nam vương nói, rất cường thế lây quá làm thái giám chuẩn bị tốt chỗ chống thánh chỉ. lại đưa ra dính mặc bút lông, lại lập tức mở ra ngọc tỷ, chỉ còn chờ Lam Hoàng viết xong, liền làm hắn cái ngọc tỷ. Đây là bức hôn. Nhưng đối Lam Hoàng tới nói, như là thấy được ngày sau bị buộc cùng một màn. Đây là quyền thế ngập trời Nam Vương, chẳng sợ hắn là hoàng đế, cũng không làm gì được hắn. Chuyện này, đến hỏi đến thái tử. Đối này, Lam Hoàng chỉ có thể nén giận. Nam Vương cũng không thoái nhượng, hoàng thượng là phụ cũng là quân. Chỉ cần hoàng thượng một câu, liền có thể, có thể gửi đến tiểu nữ Tĩnh Nhi, tin tưởng thái tử sẽ vì này cảm thấy vinh hạnh. Thành thân mãi đại sự, huống chi lại là thái tử, việc này còn cần hỏi đến thái tử. Lam hoàng cũng không thoái nhượng. Nam vương nghe nắm chặt nắm tay, mặt già đều gần xanh bạo khởi, cố nén mới không có đem nắm tay chú ý ở trên bàn. Hoàng thượng nếu là tay run viết không được, vậy từ thần tới viết. Nam vương. Dương cung bạt kiếm là lúc Nghe được Thái giám sứ nói, thái tử đến. Nam Vương hơi nhíu hạ mặt già, nhưng không có buông trong tay bút lông, chỉ xoay người nhìn đi nhanh mà vào, nện bước trầm ổn, trên người có một chút lạnh lẽo hơi thở mặc trọng cẩm. Tham kiến thái tử điện hạ. Tuy hành lễ, lại không có nửa điểm kính ý. Nam Vương, ngữ khí tuy có kính ý, nhưng biểu tình cùng động tác lại không có nửa điểm. Hai người thân hình không sai biệt lắm, lúc này bốn mắt nhìn nhau. Khí tràng tứ phóng, bọn họ vô hình chém giết. Người mặc cám áo tím bào mặc trọng cẩm, Tuấn Mỹ rồi lại cương nghị ngũ quan, xinh xôi vì hắn thêm một ít sát phạt chi khí, đem người khác cấp kinh sợ chỉ dám túi đầu. Nhân Nam Vương, đó là trinh chiến xa trường vài thập niên, không nói sát phạt chi khí, trên người tự mang một cổ tử khí, đó là hàng năm dao nhỏ khẩu liếm hết người, mới có khí tràng. Ai cũng không thua ai. Không khí càng thêm khẩn trương. Lam Hoàng rất sợ hai người lúc này động khởi tay tới, Mạc Trọng Cẩm sẽ có hại, vội vàng nói: "Thái tử, Thái tử tới vừa lúc, thân có việc cùng thái tử thương lượng, tin tưởng thái tử phi thường vui." Nam Vương chút nào không cho Lam Hoàng mở miệng cơ hội, chỉ nói: "Thái tử sớm đã qua thành thân thiên chi linh, thân liền làm chủ, Thỉnh Hoàng thượng cấp thái tử cùng Tĩnh Nhi tứ hôn, Hoàng thượng đã đáp ứng." Chấm khi nào đáp ứng rồi? Nam Vương chắp tay, lại lần nữa đánh gáy. thân liên cấu tạ long ân, tin tưởng thái tử cũng thực vui vẻ. Chương 836 sự tình làm lên năm. Hoàn toàn tiền trạm hầu tấu, căn bản là không cho người cự tuyệt cơ hội, mà hắn chỉ là một cái khác phái vung ra, ở Lam hoàng cùng thái tử trước mặt, lại là như thế cường thế bá đạo, dường như hắn mới quân giống nhau. Mặc Trọng Cẩm nhìn Lam hoàng Tam Phiên vài lần bị đánh gãy lời nói, không hề nói chuyện cơ hội, hơn nữa cũng không cho chính mình cự tuyệt cơ hội, tức giận không thôi. Trên người tự sinh một cộ tức giận. Nhưng nghĩ hiện tại thời cuộc, Mạc Trọng Cẩm vẫn là nhìn xuống, huyền chuyển nói, bổn cung chỉ đương quận chúa là thân muội muội giống nhau, cũng không tính ý, nếu Nam Vương khăng khăng, sợ là sẽ hủy hoại quận chúa cả đời. 3 ngày trước, Hồ Tú Tính mới ở trên đường cái thương tổn khuynh thành, này còn chưa bỏ lệnh cấm, liền muốn cho hắn cưới nàng. Nam Vương thật là càng ngày càng cứng thế, càng ngày càng không đem bọn họ để vào mắt. Tính Nhi như thế hảo, Là thế gian khó được hảo nữ tử, tin tưởng thái tử sẽ đương bảo giống nhau xuống ái, đó là Vinh Hạnh nam vương tửở không nghe hiểu giống nhau, chỉ nói lời hay, kỳ thật lại một lần uy áp Mặc Trọng Cẩm. Thả hắn không nói này môn hôn sự, là ai vinh hạnh, nhưng hiển nhiên hắn ý tứ, Mặc Trọng Cẩm có thể cưới Hồ Tu Tĩnh, đó là hắn vinh hạnh. Mặc Trọng Cẩm thân hình như trúc, mắt sáng như đốc nhìn nam vương, trầm giọng nói, bổn cung đối quận chúa vô tình yêu nam nữ, chỉ có huynh muội chi tình. Buồn cung cảm thấy cưới nàng sẽ có vi nhân luân đạo đức, cho nên buồn cung không nghĩ cưới quận chúa. Nam Vương đã muốn giảng ngu, kia hắn liền nói rõ ràng, làm hắn chang không được. Thái tử không nghĩ cưới Tĩnh Nhi như thế bị cự tuyệt, Nam Vương sắc mặt lập tức liền trầm. Mạc Trọng Cẩm cương ngạnh trả lời, "Vâng." Kia thái tử tưởng cưới ai, Nam Vương trầm giọng hỏi, chẳng lẽ là hắn tưởng cưới kia Diệp Bất Ngôn đi? Việc này không cần Nam Vương nhọc lòng, buồn cung đều có chủ trương. Nam Vương một lòng nghĩ ái nữ, thái độ càng là cường nạnh, cũng thảm tạp tuy hiếp, thái tử chưa đón non dâu, công chúa lại sao có thể xuất giá, thái tử vẫn là vì công chúa suy nghĩ đi, rốt cuộc công chúa tuổi lớn, nếu lại chờ cái năm, càng là gái lỡ thì. Trước đây xem bọn họ vẫn là hoàng đế thái tử, hắn mới như thế nể tình nói như thế nhiều, nhưng thái tử như thế trắng da cự tuyệt, không cho hắn mặt ngũi, cũng không cho tính nhi chừa chút mặt ngũi, hắn còn cần gì khách khí. Nam Vương đây là ở uy hiếp buồn cung Mạc Trọng Cẩm thanh âm, biến lạnh chút, ánh mắt càng lạnh như dao nhỏ giống nhau nhìn Nam Vương. Nam Vương ỷ vào quyền thế cùng tư lực, chút nào không sợ hãi, càng là không đem Mạc Trọng Cẩm để vào mắt, Hạ Thiên thần chỉ là một giới văn nhân thừa tướng, không năng lực bảo hộ công chúa, nếu là thái tử không nghị cưới Tứ nhi, kia công chúa gả thấp thần thế tử cũng có thể, thần chắc chắn đem nàng thân nữ nhi yêu thương. Vẫn luôn trầm mặc không nói Nam Hoàng Rốt cuộc ngồi không được, giận chụp bàn dựng lên, thế tử đều 50, còn có thế tử phi, ngươi làm thành nhi gả cho hắn. Nam Vương hiện giờ 70, nam thế tử cũng đều 50 tuổi, huống chi vẫn là có thế tử phi, đây là làm hắn thành nhi đi làm tiếp sao? Thế tử 50, nhưng thân thể cường tráng, vẫn là có thể cho công chúa hạnh phúc, đến nuôi thế tử phi, xem các nàng ai tiên sinh ra trưởng tử, lại làm định đoạt. Nam Vương chút nào không sợ hãi bọn họ. Mà La ngẩng đầu nhìn Mạc Trọng Cẩm, không nói lời nào mặc trọng cẩm, Uy Liệp chi ý càng là rõ ràng, thái tử nếu là không hài lòng này hôn sự, kia vừa vặn hoàng sa quốc hoàng đế mới vừa kế vị không lâu, đúng là tuổi trẻ, cũng cố ý hòa thân, công chúa chính thích hợp, thái tử không bằng suy xét, lại làm định đoạt. Nam vương này ở Uy Liệp buồn cung Mạc Trọng Cẩm không nói cái khác, chỉ lạnh giọng lập lại. Chương 837 sự tình làm lên 6. Hoàn sa quốc hàng năm mặt trời chói chang, liếc mắt một cái nhìn lại cả là sa mạc vô biên, Thả Hoàng đế sinh mạo xấu không nói, thả là cái bạo lực nam nhân, nghe nói còn có chuyện phòng the làm nhục Khuynh Hướng, làm Mạc Khuynh Thành đi hòa thân, quả thực chính là làm nàng đi chịu chết. Kia chính là bọn họ phụng ở lòng bàn tay, xung đến đại bà bối, như thế nào khả năng làm nàng đi chịu chết? Hơn nữa nam vương lời nói, những câu đều mang theo lời nói thô tục, Vũ Nhục Khuynh Thành, thực sự ghê tởm. làm giận. Nam vương rối trá cười một trương mặt giả, thân đều là vì thái tử cùng công chúa hảo, nếu là thái tử cảm thấy đây là uy hiếp, thần cũng liền hủy cốt nhận. Lam hoàng khí thẳng phát run, chưa bao giờ gặp qua như thế người vô sỉ, hư cấu hắn quyền thế, hiện tại liền hắn một đôi nhi nữ đều phải bài bố. Quá vô sỉ. Đương nhiên, nếu là thái tử thay đổi chủ ý nói, thần cũng vì tính nhi sao lưu của hồi môn, 10 vạn binh quyền, hẳn là đủ rồi. Thái tử cần phải hảo hảo suy xét a. Nam vương uy hiếp càng thêm rõ ràng, thả con bày ra này đã là hắn ấn điển. Thân là hoàng đế, thân là thái tử, lúc này bị một cái thần tử như thế uy hiếp, mặt mũi mất hết. Mạc Trọng cẩm mắt lạnh nhìn Nam vương, nếu là bổn cung đều không muốn đâu. 10 vạn binh quyền. Đối với có trăm vạn hùng binh Nam vương, đây là tống cổ ăn mày. Kia thần chỉ có thể vì công chúa khác tìm một môn việc hôn nhân. Ngài gần đây khâm thiên giám không phải ở vì công chúa Thương Nghị hôn kỳ công việc thần nhìn cũng lảng lên trước dừng lại, lại trầm rãi, cấp hoàng sa quốc hồi cái tin, cũng hoặc là ta này Nam Vương phủ cũng nên làm hỉ sự. Nếu là bổn cung không muốn đâu, mặc trọng cẩm mắt lạnh như dao nhìn Nam Vương, Nam Vương là muốn tạo phản, bức bách phụ hoàng cùng bổn cung sao? Nam Vương hư cười, thần là trung thần, sao dám tạo phản, chỉ là hoàng thượng trị quốc thiếu giai, thái tử thượng tuổi trẻ. Mà thần ngày gần đây cố ý xuất chinh Bạch Lăng Quốc, nếu là có tâm người từ giữa làm cái gì, xa bên ngoài thần liền vô pháp hộ giá bảo ngôi vị hoàng đế. Trần Trùy uy hiếp, chút nào không che giấu, cho dù lại bực bội, Lam hoàng cùng Mạc Trọng Cẩm cũng không biện pháp, bởi vì đây là tay cầm trọng binh quyền thế, Nam Vương hắn có cái này tư bản. Hiện tại trên triều đình, thậm chí Lam Việt quốc trên dưới, có người dám nói Lam hoàng không phải lại không người dám nói Nam Vương nửa câu không phải, đây là quy thế. Mặc Trọng cầm đôi tay giấu ở tay áo long hạ, nắm chặt nắm tay, ánh mắt như kiếm nhìn Nam Vương, trên người lạnh lẽo cùng sát ý, cũng chút nào không che giấu, cũng che giấu không được, bởi vì nhẫn mại đã tới rồi cực hạn. Lấy hắn thương yêu nhất muội muội cùng phụ hoàng, cùng với toàn bộ Lam Việt quốc tới uy hiếp hắn, này liền chạm đến hắn điểm mấu chốt. Phu hoàng đã yếu ớt mềm yếu, bị khống chế nửa đời. Hiện tại hắn là thái tử, tuyệt đối không thể giẫm lên vết xe đổ. Thái độ của hắn cần cường ngạnh lên. Quận chúa Điêu Nga tùy hứng, bên đường hành hung, đều không nam vương theo như lời hảo phẩm tính, buồn cung không mừng, không muốn cưới nàng, công chúa việc hôn nhân sớm đã định ra, cũng không nhọc phiền nam vương nhọc lòng. Đến nơi xuất chinh Bạch Lăng quốc, Mạc Trọng Cẩm nhìn sắc mặt hắn trầm, đem nắm tay nắm khanh khách vang nam vương, chống một cộc khí, cường thế nói, Bạch Lăng quốc là hữu nghị chi bang. Vô suất Trinh Chi Lý, Mã Nam Vương 70, đã gần đến tuổi già, vẫn là sớm chút trở giáp về quê, an dưỡng lúc tuổi già cho thỏa đáng. Hắn dấu tài, ẩn nhẫn mười mấy năm, đã bồi dưỡng Đông Đảo nhân sĩ, tuy còn chưa tới cùng Nam Vương ngã bại thời cơ, nhưng đã chạm đến khuynh thành cùng cha mẹ, hắn liền không muốn lại nhịn. Cùng lắm thì liều chết một trận chiến. Nghe này một fan cường ngạnh khí thế nói, Nam Vương ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Mạc Trọng Cẩm. như là thấy được một người khác giống nhau. Chương 838 sự tình làm lên bẫy. Nay Mặc Trọng Cẩm là trưởng thành, cánh mạnh, thế nhưng theo hắn trở giáp về quê. Con đêm nữ nhi bảo bối của hắn, làm thấp đi không chịu được như thế, đây là hoàn toàn không đem hắn để vào mắt đi. La xem hắn già rồi, cảm thấy hắn không còn dùng được, có thể khi dễ. Xem ra không cho cái này thái tử một chút nếm mùi đau khổ, không biết như thế nào cùng giả. Vừa lúc cũng tỏa tỏa hán uy khí, cho hắn biết, cho dù là thái tử, cũng mơ tưởng cùng hắn Nam Vương đối kháng. Thái tử Trương Thành, hảo sinh dũng khí, thần có tâm cởi giáp về quê, nhưng không biết thái tử hay không gánh nổi cái này trách nhiệm Nam Vương nhìn hắn, sau này lui một bước, không bằng khiến cho thần cùng thái tử quá so chiêu, nếu là có thể chịu nổi thần ba chiêu mà không ngã, kia thần liền không hề nhọc lòng thái tử cùng công chúa hôn sự, binh quyền một chuyện, cũng đều hảo thuyết. Thái tử không thể làm hoàng suốt ruột ngăn cản. Nam Vương chính là thiên giai trung kỳ huyền linh sư, thái tử mới địa giai trung kỳ, này thực lực trên lệnh, đâu chỉ một trên trời một dưới đất, này nói thật dễ nghe là so chiêu, nhưng Nam Vương nếu là có tâm, đem thái tử cấp phế đi, vậy không xong. Mặc trọng cầm lệnh lùng cùng Nam Vương đối diện, suy tư sau một lúc lâu, hảo. Ba chiêu không ngã, thượng nhưng liều mạng. Vì Lam Việt Quốc, vì Thành Nhi, liền tính dùng cấm ứng dược, Hắn cũng đến đứng bên vàng, nay liền liều chết một bác. Thái tử. Nam Vương giơ tay làm cái thỉnh tư thế, Thái tử thỉnh. Hai người lúc này đi ra ngự thư phòng, Lam Hoàng chỉ phải theo sát mà thượng, xuốn ruột không thôi, cắn chặt căn bản nhìn bọn họ, hắn nghĩ kỹ rồi, nếu là tình huống không đúng, trong chốc lát chết cũng muốn hộ hạ thái tử. Lúc này đúng là chính ngọ, mặt trời chói chang no lên cao, ánh mặt trời chói mắt làm người hơi hơi nheo lại hai mắt. mà bọn họ một cái áo áo tím bảo, một cái hắc mãng quần áo, khí thế tương đương, ai cũng không giảm nhượng. Sự tình quan quốc sự, thân liền không cùng thái tử lễ nhượng. Dứt lời, Nam Vương nháy mắt ra tay, mạnh mẽ phong linh lực, thẳng bước mặc trọng cẩm ngực, hiển nhiên là muốn nhất chiêu đem hắn cấp đánh bại. Mặc trọng cẩm bị mạnh mẽ linh lực áp bách liên tục lui về phía sau, giơ tay ngưng tụ một thân linh lực, tăng thêm phản kích, nhưng vẫn là bị buộc lui về phía sau mấy chục mét. Thanh Nam Thạch phát hỏa ra thơm hương, cuối cùng mới hiểm hiểm đứng vững vàng thân mình. Cường, rất mạnh. Đây là thiên giai cùng địa giai chiến lệnh, chỉ là nhất chiêu, hắn liền dùng toàn thân sức lực. Thái tử thực lực có tiến chứng a. Nam Vương nhìn mặc trọng cẩm, châm chọc cười một tiếng, vậy tới đệ nhị chiêu. Dứt lời, càng cường đại phong linh lực mà ra, như là ngưng tụ quanh mình linh lực, tốc độ bay nhanh như tia chớp, Lam Hoàng đều bị áp chế vô pháp lúc nick. Mặc Trọng Cẩm chỉ phải căng ra đầu, giơ tay rối thượng. "Phanh." Song trưởng tướng chăm vào, hắn hai tay tức khắc một trận tê dại, thân mình càng là sau này bay đi, thật mạnh mẽ rất trên mặt đất. Phụt một tiếng, hộp ra máu tươi tới. "Hồn hệ, hồn hệ." Mặc Trọng Cẩm đôi tay ôm ngực, từng ngụm từng ngụm hô hấp, mới hai chiêu, hắn sở hữu linh lực liền dùng hết, còn có nhất chiêu, hắn cần thiết chặn lại tới. "Thái tử" Còn có thể đứng lên tiếp đệ tam chiêu sao Nam Vương ổn đứng, châm chọc nhìn Mạc Trọng Cẩm, nếu là không được nói, như vậy nhận thua, thần cũng có thể tiếp tục phụ tá Thái tử điện hạ. Không thể không thừa nhận, Mạc Trọng Cẩm linh lực cao cường, nhưng rốt cuộc là vãn sinh vài thập niên, nơi nào là đối thủ của hắn? Mạc Trọng Cẩm đem nảy lên huyết khí, cất nuốt đi xuống, giơ tay lau khóe miệng vết máu, một tay chống đất, cắn răng chậm rãi đứng lên, tự nhiên là có thể. Liên tính là thừa một hơi. Hắn cũng chắc chắn muốn đứng lên, che chở người nhà. Chương 839 sự tình làm lên tám. nhìn đứng lên Mạc Trọng Cẩm, Nam Vương cười ha ha, "Hảo, thứ hảo, không hổ là thái tử điện hạ, vậy tiếp thần đệ tam chiêu đi. Nếu còn không muốn nhận thua, một khi đã như vậy cường ngạnh muốn cùng hắn đối nghịch, kia hắn liền phế đi Mạc Trọng Cẩm linh lực, làm một cái phế nhân, cưới hắn nữ nhi, chính là vinh hạnh." Sau này Mạc Trọng Cẩm lên làm hoàng đế. cũng vẫn là cái con rối, này Lam Việt quốc thiên hạ, như cũ nắm ở trong tay hắn, như cũ là hồ gia. Long bàn tay lại lần nữa ngưng tụ linh lực, trước đây dùng chính là 5 thành, hiện tại là 8 phần, không những có thể đem mặc trọng cẩm lẫy ngã, rốt cuộc đứng dậy không nổi, cũng có thể phế đi hắn linh lực, từ đây trở thành một cái phế vật. Hắn đã sớm xem cái này thái tử không vừa mắt, nơi trốn cùng hắn đối nghịch. Mạnh mẽ linh lực khiến cho không gian đều có chút vặn vẹo. Hoa cỏ đều tùy theo xôn xao lay động, sắt một tiếng, bị mạnh mẽ linh lực cấp bẻ gãy, càng là mang theo ngàn khối lực, thẳng bức Mặc Trọng Cẩm. Thái tử Lam Hoàng xem kinh hồn táng đảm, cường đỉnh uy áp, đi bước một tiến lên, chỉ nghĩ hộ hạ Mặc Trọng Cẩm. Mặc Trọng Cẩm nhìn cường thế bước tới nam vương, dồn khí đan điền, ngưng tụ sở hữu linh lực, ra sức một kích, hôm nay liều chết một bác, cũng muốn bảo vệ thành nhi cùng người nhà. Hoang huynh Một đường chạy như điên đuổi tới Mạc Khuynh Thành, thấy vậy một màn, sắc mặt nháy mắt liền trắng đi, đã quên nên có phản ứng. Bang Hoàng, Diệp bất luôn nhất bình tĩnh, gọi ra Bang Hoàng, nhỏ xinh thân ảnh chợt lóe, dừng ở Mạc Trọng Cẩm trước mặt, nâng lên bàn tay trắng, quát khẽ ra tiếng, tuyệt đối đóng băng. Hai cổ mạnh mẽ linh lực va chạm ở bên nhau, giống như pháo hoa nháy mắt như vậy nở rộ, linh lực hướng bốn phía bắn trở về. Diệp Bất Nôn liên tục lui về phía sau mễ, khóe miệng chảy ra một tia tơ máu, mới vững vàng đứng lại, ngước mắt lạnh lùng nhìn Nam Vương. "Hoang huynh, Bất Nôn." Mạc Khuynh thành phục hồi tinh thần lại, vội vàng tiến lên đỡ lấy lui về phía sau suýt nữa ngã xuống Mạc Trọng Cẩm. Nam Vương một chân trấn vỡ lan tràn lại đây đóng băng, một tay nâng lên, đem đánh tới băng hoàng, cấp đánh bay đi ra ngoài, mà chính hắn cũng bị Diệp Bất Nôn linh lực bức lui về phía sau một bước, mới ổn trọng hai chân. Dương mắt nhìn trước mắt, khí thế như quân vương thiếu nữ, diệp bất ngôn. Thiếu nữ một bộ bạch y, mái tóc đen theo gió tung bay, và áo theo gió dựng lên, phần phần sinh phong, cho dù là khóe miệng chảy ra thơ máu, nhưng tiên lão nghệ đứng thẳng thân hình, thanh lãnh, cao ngạo thân ảnh, đem nàng sân càng lại như quân vương giống nhau. Nàng hai trong mắt nhẹ liếc liếc mắt một cái, càng lại như quân vương coi rẻ giống nhau, xem hắn không khỏi tự giác thấp nàng nhất đẳng. Như thế khí thế, Nam tử đều không thấy được có, mà nàng Diệp bất ngôn tự nhiên mà vậy sinh thành, nhưng thật ra lệnh người lau mắt mà nhìn thực. Mặc Trọng Cẩm dương mắt nhìn đến nhỏ xinh lại khí phách thân ảnh, cứ như vậy che ở hắn phía trước, kia giơ lên sợi tóc, nhẹ nhàng phất ở trên mặt hắn, tức khắc liền có chút mê mắt, rối loạn tâm. Diệp bất ngôn vỗ nhẹ nhẹ góc áo, nước mắt lạnh lùng nhìn Nam Vương, Nam Vương thân là thần tử, là muốn hành thích đua sao? Quả nhiên là ngươi. Đã sớm nghe nói truyền thuyết, hiện giờ vừa thấy Nam Vương châm chọc một tiếng, cũng bất quá như thế. Đây là Diệp Bất Ngôn, đem nữ nhi bảo bối của hắn cấp đánh thành như vậy, hiện tại thế nhưng còn có dũng khí xuất hiện ở hắn trước mặt, thật là ngẻ con mới sinh không sợ quả a. Diệp Bất Ngôn ngước mắt nhìn hắn, nhàn nhạt mở miệng nói, Nam Vương Kiêu Dung Hiếu Chiến, uy danh lẫm xa, chưa từng tưởng lại là ỷ vào nhiều tu luyện vài thập niên bản lĩnh, khi dễ tiểu hài tử, này ra mặt cùng thực lực cũng là tương đương, thật là lệnh người chê cười. Chương 840 sự tình làm lên chín. Nam Vương 70 tuổi, mà bọn họ mấy cái toàn 20 tả hữu, Nam Vương như vậy còn không phải là khi dễ tiểu hài tử sao? Nam Vương bị nói tức giận, tính nghi chứng còn chưa cùng ngươi tính, ngươi từ đâu ra dũng khí, dám đưa tới cửa tới tìm chết. Đối mặt Nam Vương, còn không cần dũng khí. Diệp bất luôn cong mặt mày, cười tủm tỉm, hồn nhiên vô hại nhìn Nam Vương. Nam Vương thật mạnh hừ một tiếng, bổn vương cùng thái tử luận bàn, ngươi đây là muốn tới xen vào việc người khác. Diệp cô nương, việc này cùng ngươi không có quan hệ. Mặc Trọng Cẩm hơn phân nửa trọng lượng đều dựa vào ở Mạc huynh thành trên người, chỉ là hai chiêu liền đủ để cho hắn hao hết linh lực, kiên sức, hướng chi kia cuối cùng nhất chiêu, tuy bị Diệp Bất Ngôn cấp chặn lại một nửa, vẫn là rất lớn một nửa thương tới rồi hắn. Nam Vương thực lực cường, Diệp Bất Ngôn thực lực cùng hắn ngang nhau. Hiển nhiên cũng không phải Nam Vương đối thủ, lúc này làm nàng cho lẫn, không thể nghi ngờ là gia tăng nàng cùng Nam Vương thủ, đối nàng có thủ án. Bất Nôn, ngươi không cần lo cho. Mạc Khuynh Thành cũng là lo lắng quên, kia Nam Vương cũng không phải là cái gì phân rõ phải trái người, hơn nữa ngang ngược bá đạo, trước nay thích nhất dùng nắm tay nói sự, nàng nhưng không nghĩ hại Bất Nôn. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt cười nhạt nhìn trước mắt Nam Vương, Nam Vương muốn lấy cường khinh nhược, cũng là có lý. Nhưng này ở Ngự thư phòng ngoại, Trọng thương Lam Việt thái tử là muốn tạo phản bức vua thoái vị sao? Bộn vương muốn tạo phản lại như thế nào? Diệp Bất Nôn thanh âm thanh lãnh đánh gay Nam vương nói, "Lam hoàng trị quốc có nói, sáng lập vài thập niên thịnh thế thái bình, thái tử có dũng có mưu, phẩm tính tuân hảo, càng là vì bá tánh tạo phúc, thậm chí trăm vạn hùng binh có bao nhiêu ở Lam thành, Nam vương ngươi muốn tạo phản, ngươi tưởng hiệp thiên tử lệnh thiên hạ?" cũng phải nhìn xem ba canh có đồng ý hay không." Như vậy một phen lời nói, làm bạo nộ Nam Vương có chút bình tĩnh, hắn nối ngôi vị hoàng đế nhưng thật ra không như vậy, nghĩ nhiều pháp, hắn tự biết phát run là năng thủ, nhưng trị quốc lại là cái hùng mới, cùng với chính mình luống cuống tay chân trị quốc, còn không bằng có con rối hoàng đế. Diệp bất luôn nhìn Nam Vương nghe lọt được chút, liền còn nói thêm, "Nam Vương nói là luận bàn, nhưng thái tử lại trọng thương, này nói ra đi." Như thế nào đều không hợp lý đi. Bốn Vương cùng thái tử luận bàn, tất nhiên là sẽ không thương hắn, nhưng là ngươi Diệp Bất Nôn, Bốn Vương nhưng thật ra có thể thương dứt lời. Nam Vương rồi đột nhiên ra tay, thẳng bức Diệp Bất Nôn. Thương ta Diệp Bất Nôn bàn tay hơi ngưng tụ linh lực, mặt mang nhẹ nhàng, lại lạnh lùng ngước mắt cười nhìn tới gần Nam Vương, chậm rãi nói, vậy xem ngươi lòng có bao lớn rồi. Mạnh mẽ linh lực thẳng bức Diệp Bất Nôn thể diện, ở nàng dục giơ tay ngăn kháng là lúc, Kia sắc bén trường phong, lạnh sinh sinh ở nàng một tấc khoảng cách ở ngoài ngừng lại, mà nàng như cũ mặt mang tới cười, chút nào không sợ hãi, thậm chí bệ nghệ nhìn tràn ngập sát khí nam vương. Nay một phần hồn nhiên mã thành quân vương khí thế, khiến cho nam vương lạnh sinh sinh ngừng lại, thậm chí từ trong lòng đối nàng có một tia thần phục chi ý. Cái này ý tưởng làm nam vương chấn kinh rồi một chút, căm giận nhiên thu tay lại, hôm nay, bổn vương liền buông tha ngươi, tính nhi sở chịu thường. Ngày khác làm nàng tự mình tới thảo muốn. Muốn đi là lúc, Nam Vương ngẩng đầu liếc liếc mắt một cái Lam Hoàng cùng mặc trọng cẩm. Thần y bên trong, chàn đầy uy hiếp, thần sợ để việc, vọng hoàng thượng cùng thái tử thận trọng suy xét, ba ngày sau, thần lại đến muốn đáp án. Dứt lời, lại là thật mạnh hừ lạnh một tiếng, phất tay áo đi nhanh rời đi, thả đi có chút mau, làm như sợ người nhìn thấu hắn đường đường nam vương thế, nhưng đối một tiểu nha đầu có thần phục chi tâm, sợ hãi chi ý. Này nếu là truyền ra đi, còn không biết bị người cười rất nhiều ít răng hàng đâu. Chương 841 sự tình làm lên 10. Nam Vương vừa đi, Lam Hoàng vội vàng tiến lên đỡ lấy sắc mặt tái nhợt, không hề huyết sắc mặt Trọng Cẩm, thái tử. Mạc huynh thành buông hắn ra, liền đuổi tới Diệp Bất Ngôn bên cạnh người, xem nàng bình yên vô sự, căng chặt tâm, lúc này mới thả lỏng, nghĩ mà sợ run thanh âm nói, "Bất Ngôn, ngươi làm ta sợ muốn chết, ngươi như thế nào dám cùng Nam Vương đánh?" Còn có vừa rồi như thế nào dám không né, ngươi này quả thực chính là trịu chết a. Diệp Bất luôn giật giật hơi ra mồ hôi mỏng đôi tay, ngước mắt cười nhìn mà khinh thảnh, thực lực không cường, khí thế so với hắn cường, trang cái bức, tổng có thể dọa dọa hắn. Nam Vương loại người này không sợ nắm tay, hơn nữa nàng linh lực sắc thật so Nam Vương ngược, ngạnh côn là không được, cho nên khí thế thượng áp một phen là có thể đánh bạc một đánh cuộc. Lúc này, ngươi còn có tâm nói giỡn? Mạc Khuynh Thành bị nàng lời nói đậu cười, rồi lại thực tức giận, cũng rất là xin lỗi, ngươi tới làm việc quốc, là ta muốn giúp ngươi tìm Chu Tước, như thế nào ngược lại làm ngươi cuốn vào chuyện của ta. Diệp Bất Ngôn cười nói, ngươi không phải nói, người nhà ngươi chính là nhà ta người, chúng ta tuy hai mà một sao, cho nên chuyện của ngươi, cũng chính là chuyện của ta, hiện tại cùng ta phân này đó làm cái gì? Bất Ngôn. Mạc Khuynh Thành bị này một phen lời nói cảm động đỏ hô hấp. Sắp rơi xuống nước mắt, thật sự chưa bao giờ nghĩ tới có thể gặp được như thế tốt bạn thân. Diệp cô nương, vừa rồi là tạ. Mặc Trọng Cẩm suy yếu thanh nói lời cảm tạ, đối với Diệp bất ngôn ra tay cứu giúp, hắn chỉ có như vậy nói lời cảm tạ. Diệp bất ngôn híp mắt cười, nhưng thật ra tự nhiên, không mối lạ, không cần, ngươi là huynh thành ca ca, chúng ta quan hệ hảo, kêu ngươi một tiếng, ca cũng là không lầm. Mặc Trọng Cẩm nhìn nàng tươi đẹp tươi cười. Lại nghĩ kia một câu thái tử ca ca, nếu là từ nàng trong miệng mà ra, định như âm thanh của tự nhiên, như vậy tưởng tượng, không, có chút máu mặt, lại là có chút thường đỏ, cũng chợt dạ vội tránh đi mắt. Mấy người vào ngự thư phòng, làm cho bọn họ ngồi xong, Mạc huynh thành cấp hai người kiểm tra thương thế, Mạc trọng cảm thương càng trọng một ít, gân mạch có chút bị hao tổn, kia cuối cùng nhất chiêu nếu không phải bị ngăn cản xuống dưới, hậu quả có thể nghĩ. Này đáng chết hồ mãng. Sớm muộn gì ta muốn đem hắn băm uy mã xạ. Mạc Khuynh thành oán hận cắn răng, hồ mãng đó là nam vương tên, Lam Việt quốc rất ít có người đề tên của hắn. Diệp Bất Nôn thương thế đảo còn hảo, không nghiêm trọng lắm, dùng một quả tốc dưỡng đan, nghỉ ngơi một ngày liền cũng hảo. Mạc Trọng Cẩm dương mắt nhìn ngồi ở đối diện Diệp Bất Nôn, nàng lúc này hơi rũ đầu, liếc mắt, thật dài lông mi, hơi hơi run, khóe môi nhấp một tia cười nhạt, một ít phát sáng dừng ở nàng sân mặt. Khiến nàng thoạt nhìn mị không giống chân nhân, giống hỏa trung tiên giống nhau. Nhi nàng không khỏi nhớ tới vừa rồi, nàng che ở hắn phía trước, kia từng đợt từng đợt mang theo thanh hương sợi tóc phất qua hắn mặt, liền tim đập nhanh hơn chút, lại chột dạ tránh đi mắt, không dám lại xem nàng. Đây là thành nhi bằng hữu, thả lại có hôn ước người, hắn vẫn là không cần nghĩ nhiều. Ngồi ở địa vị cao thượng lâm hoàng, đem một màn này cấp xem ở trong mắt, lại nghĩ chuyện vừa rồi, trầm hạ mặt, lệnh người không biết hắn suy nghĩ cái gì. Kia Nam Vương hôm nay phát cái gì điên thế, nhưng muốn phế đi Hoàng huynh xem xong thương thế, mà Khuynh Thành cắn răng hỏi: "Hôm nay nếu không phải nàng cùng bất luôn cái khi, bất luôn lại chặn lại kia nhất chiều, dọa đi rồi Nam Vương, còn không biết sẽ biến thành cái dạng gì cục diện đâu." Nói lên hôm nay việc, Lam Hoàng mặt mang vẻ xấu hổ cùng tự trách, hắn thân là hoàng đế, lại không thể hộ hảo tự mình nhi nữ, thật sự vô dụng. Mạc Mặc trọng cẩm lại là xấu hổ đỏ mặt, mặt ngoài nhìn hắn cùng Diệp Bất Nôn thực lực tương đương, kỳ thật hắn lại không bằng nàng, thân là nam nhân, thật sự là không mặn mũi. Chương 842 sự tình làm lên 11. Xem bọn họ hai cái cũng chưa nói, Mạc huynh thành liền hỏi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì hắn thật muốn bức vua thoái vị làm phụ hoàng thoái vị sao? Nếu là này, kia còn hảo chút, châm cũng không mừng này ngôi vị hoàng đế. Lã Lam hoàng nhìn một đôi nhi nữ. lại là ấy này tối đầu, đặc biệt là có người ngoài ở, Càng La Ngượng ngùng nói ra. Đường đường một quốc gia hoàng đế, đối ngoại nói là uy phong, nhưng kỳ thật hắn chính là một cái vật thức vô dụng, bị khống chế con rối hoàng đế. "Hoang huynh, ngươi nói?" Mạc Khuynh Thành nhìn về phía Mạc Trọng Cẩm, ngữ khí có chút cường thế. Mạc Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn các nàng liếc mắt một cái, sau đó đem Nam Vương nói, giản lược nói một chút, tùy theo cũng là đầy mặt xấu hổ nghiêng đi mặt, càng muốn chính mình càng là không bằng một nữ tử. Thế nhưng lấy ta tới uy hiếp buộc làm người cưới hổ tú tính. Mạc Khuynh Thành nhìn Lam Hoàng gật đầu, khí thân mình đều đang run rẩy, thật quá đáng, quả thực thật quá đáng. Diệp Bất ngôn nghe thẫn nhíu một chút mày, nam thế tử 50 tuổi mà hoàng sa quốc hoàng đế có chuyện phòng the thi ngựa huynh hướng, này mặc kệ là nào một môn việc hôn nhân, đều là đem Khuynh Thành hướng hố lửa đẩy. Này nam vương cũng thật là đủ không biết xấu hổ, đủ kiêu ngạo ngang ngược. Giáo như thế uy hiếp hoàng đế cùng thái tử, nhưng cũng đủ để nhìn ra được ấy, Lam Việt quốc thế cục, so nàng sợ điều tra còn muốn nghiêm trọng. Thanh Nhi yên tâm, hoàng huynh tuyệt không sẽ làm hắn thực hiện được mặc trọng cẩm lệnh lùng thanh âm, an ủi Mạc Khuynh Thành, hắn cho dù chết, cũng không thể để cho người khác như thế khi dễ hắn hoàng muội. Lam hoàng ở một bên nói, ngươi hoàng huynh chính là vì thế, mới cùng Nam Vương động thủ, chỉ cần tiếp được ba chiêu không ngã, việc này liền từ bỏ, đáng tiếc Thái tử khó được kiên cường một hồi, đáng tiếc thực lực không đủ, cuối cùng vẫn là giống nhau kết quả. Các ngươi Mạc huynh thành khí nói bọn họ, nhưng lại sợ đả kích đến Mạc Trọng Cẩm lòng tự trọng, chỉ phải đem lời nói cắp nuốt trở về. Thanh Nhi, ngươi thực thích hạ thừa tướng phi hắn không gả Lam Hoàng nhìn Mạc huynh thành hỏi. Nói lên người trong lòng, Mạc huynh thành liền mặt đỏ lên, thẹn thùng gật đầu, nhỏ bé yếu ớt mũi Thanh Nhiừ một tiếng. Xem nàng như thế, Lam Hoàng nói, hắn 3 ngày sau muốn đáp án. Trong chốc lát phụ hoàng liền hướng Thiên Hạ tuyên bố ngươi hôn kỳ, hắn Nam Vương cường thế nữa, cũng không dám công nhiên cùng chấm gọi nhị, này uy hiếp cũng đã vượt qua. Phu hoàng Mạc Khuynh thành cau mày, vốn định nói, bọn họ không cần như vậy sợ Nam Vương, nhưng nghĩ hiện tại thế cục, nàng nói này đó, cũng không phi chính là đã kích phụ hoàng cùng hoàng huynh. Nhi thần nghe phụ hoàng an bài, Lam hoàng xem nàng thần sắc có chút hiếu híu, lộ ra hòa ái hiển từ tươi cười, Thiên thần là cái không tồi hôn phu người lựa chọn. Có dung có mưu, khiêm tốn có lễ, tuy linh lực không cường, nhưng lại có mưu kế, thả là văn nhân tóm lại, ngươi gả cho hắn, phụ hoàng vẫn là thực yên tâm. Hắn mất thứ vô năng, thái tử gánh vác Lam Cảng tiên hạ, hắn bảo hộ không được, nhưng thành nhi có thể làm nàng gả âu yếm người, cả đời hạnh phúc, là hắn thân là hoàng đế, có khả năng làm được. Thiên thần là ta một tay đè bạc, có thể tin người, các ngươi sớm chút thành hôn, ta cùng phụ hoàng cũng đều yên tâm. Mặc Trọng Cẩm cũng phụ họa nói. Ngôi ở một bên chỉ nghe không nói gìa bất ngôn, hơi nhướng mày, bọn họ đối hạ thiên thần rất là tín nhiệm cùng tán thành, thậm chí nàng ngày gần đây tới cũng điều tra hắn là người, sắc thật cũng không tệ lắm, hẳn là ca cao dựa người đi. Nàng chỉ là bằng hữu, huynh thành hôn sự, nàng liền không nhiều lắm tham dự. Chuyện của ta là hảo thuyết, nhưng hoàng huynh đâu mà huynh thành lo lắng hỏi, hồ tú tính người nọ dã man thực, gả cho hoàng huynh Trong cung còn có thể có ngày lành. Chương 843 sự tình làm lên 12. Lời này làm Mặc Trọng Cẩm trầm mặc một chút, sau đó cười nói, kỳ thật cưới Hồ Tú Tính cũng không kém, có lẽ đây là tan dã Nam Vương thế lực một cái điểm đột phá. Hoan huynh. Mặc Trọng Cẩm sùng lịch cười nhìn Mã Khuynh Thành, đánh gẫy nàng lời nói, ta thân là hoàng tử, có một số việc tùy hứng không được, nếu không cho nên, chỉ cần thành nhi muốn hạnh phúc, như vậy ta mới an ủi. cũng mới biết được ngày sau kế vị còn có chút khác nào. Thân là hoàng tử, tùy hứng không chính trị liên hôn, độc sủng một người hậu quả, chính là như Lam hoàng như vậy, cả đời vì con dối. Hắn không thể còn như vậy đi xuống, hắn là hoàng tử, hắn yêu cầu chính trị liên hôn, yêu cầu rất nhiều thế lực tới liên lụy Nam Vương, hắn hôn sự trước nay liền không thể tự hắn làm chủ. Nếu bằng không, này Lam Việt quốc, Mạc gia thiên hạ, sớm muộn gì muốn thay đổi người. Mạc Khuynh Thành cũng không biết nói cái gì, nàng cùng Hoàng huynh giáo dục, từ nhỏ liền bất đồng, nàng bị sủng vô pháp vô thiên, tùy ý làm vậy, bởi vì nàng là công chúa. Dâu Gia, Ma Hoàng huynh từ nhỏ đã bị dạy dỗ làm việc muốn ổn nhẫn, muốn giữ tài, sở học cũng đều là đạo trị quốc, bởi vì hắn là thái tử, là Lam Việt quốc tương lai hoàng đế, hắn không thể trở thành cái thứ hai con rối hoàng đế. Mạc Khuynh Thành đi ra ngự thư phòng, ngẩng đầu nhìn xanh lam công chúa. Hồng tường cao vợi, chặn bên ngoài phong cảnh, nàng nghiêng đầu nhìn Diệp Bất ngôn, làm người chế dễ ư? Nàng vốn là công chúa, bên ngoài cũng đều nói nàng là Lam Việt quốc nhất được sủng ái công chúa, giống như rất lợi hại, thực phong cảnh, nhưng chân thật tình huống lại là, một cái quận chúa đều không đem nàng để vào mắt, càng là trước mặt mọi người dám thương nàng, cuối cùng cũng chỉ là cấm túc mà thôi. Mà hiện tại nàng cùng hoàng huynh hôn sự, lại là đều bị uy hiếp, ngẫm lại chính mình đều cảm thấy buồn cười. Nơi nào sẽ chế cười, ta là đau lòng ngươi. Diệp Bất Nôn đối nàng chỉ có đau lòng, còn có đối nam vương tức giận, đến nỗi chế cười, đó là đối có thủ án người mới có. Mạc huynh thành cười ừ một tiếng, cũng không nói nhiều chính mình sự, nàng sợ Bất Nôn tâm địa hảo, sẽ quản chuyện của nàng, sẽ hại Bất Nôn, nàng muốn sớm chút tìm được chu tước rơi xuống, như vậy có thể bảo đảm Bất Nôn cái mạng, cũng có thể làm Bất Nôn rời đi Lam Việt quốc, sẽ không chịu nàng liên lụy. Diệp bất luôn trong lòng lại là có khác ý tưởng, nàng từ trước đến nay bên vực người mình, kia nam vương thế nhưng đem chủ ý đánh tới Khuynh Thành trên người, muốn đem nàng hướng hố lửa đẩy, kia nàng đã có thể không thể ngồi xem mặc kệ. Nàng đến mẫm lại biện pháp, đem này nam vương cắp vật ngã, làm Khuynh Thành yên tâm, bất quá đến Mặc Trọng Cẩm có cái này tâm cùng năng lực này, bằng không vật ngã một cái nam vương, còn có vô số nam vương ra tới, chỉ ngọn không chỉ gốc. Nam vương mặt trầm trầm, Đầy người tức giận trở lại Nam Vương phủ, như vậy như sát tinh, đi theo hầu hạ hạ nhân, đều trong lòng run sợ thực, sợ một cái không ổn, liền thành vong hồn. "Phu vương, phu vương." Hồ Tú Tĩnh vừa nghe Nam Vương đã trở lại, liền bay nhanh chạy tới sảnh ngoài, người còn chưa tới, kia vui sướng thanh âm liền rất xa truyền đến. Lửa giận tận trời Nam Vương, thấy bảo bối Nữ Nhi như bay điệp giống nhau chiều hắn chạy tới, mặt ra tức khắc liền cười khai, "Tĩnh Nhi, Hồ Tú Tĩnh xem Nam Vương đầy mặt tươi cười, hai mắt càng là sáng lên, không có tiến lên kéo cánh tay làm nũng, mà là trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống. Nam Vương xem nàng quỳ xuống, lập tức đứng dậy đi kéo nàng, "Tĩnh Nhi, ngươi đây là làm cái gì?" "Tiếp chỉ a." Hồ Tú Tĩnh ngẩng đầu, hai mắt hưng phấn nhìn Nam Vương, "Phụ vương, mau tuyên chỉ đi, lúc này đây ta nhất định phải hảo hảo tiếp chỉ, tạ chủ long ân." Chương 844 Sự tình làm nên 13 Dĩ vãng tiếp nhận không ít thánh chỉ, nhưng nàng chưa bao giờ quỳ, lần này không giống nhau, đây chính là nàng cùng thái tử ca ca tứ hôn thánh chỉ, nàng nhất định phải hảo hảo tiếp theo, tuyệt không có nửa điểm chần chễ. Nhìn Hồ Tú Tĩnh như vậy hưng phấn cùng chờ mong, Nam Vương sững sờ ở địa phương. "Phu vương, mau tuyên chỉ a." Hồ Tú Tĩnh sốt ruột thúc giục, nàng nhưng chờ không kịp, trong chốc lát phải hảo hảo xem tứ hôn thánh chỉ thượng, nàng cùng thái tử ca ca tên nhất định là nhất, trời đất tạo nên một đôi. Nam Vương xem nàng sốt ruột cùng chờ mong, nghĩ đến chính mình hai tay trống trơn, cái gì cũng chưa cầu đến, đều không đành lòng mở miệng, Tĩnh Nhi. Hồ Tú Tĩnh cho rằng hắn là luyến tiếc nàng, càng thêm sốt ruột, "Phủ Vương, ngươi còn chờ cái gì, nhanh lên tuyên chỉ a, đừng luyến tiếc nữ nhi, liền hoàng cung mà thôi, về sau chúng ta còn có thể mỗi ngày đều gặp mặt, nhanh lên a." Nàng đều chờ không kịp muốn nhìn đến tứ hôn thánh chỉ. Xem nàng như thế, Nam Vương không đành lòng mở miệng, rồi lại không thể không xin lỗi mở miệng, phụ vương không cầu đến tứ hồn thánh chỉ. Hồ Tú Tĩnh lăng hạ, sau đó nói, không có tứ hồn thánh chỉ kia khẩu dụ cũng đúng, phụ vương liền mau nói đi. Chỉ cần là nàng cùng thái tử ca ca tứ hồn, là thánh chỉ vẫn là khẩu dụ, đều không sao cả, nàng muốn chỉ là một cái kết quả, cũng không có khẩu dụ. Nam Vương đều có chút không đành lòng xem Hồ Tú Tĩnh Hồ Đỗ đứng ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Nam Vương, "Phụ vương ngươi đừng đẩu ta, như thế nào khả năng không có thánh chỉ, cũng không có khẩu dụ, có phải hay không phụ vương luyến tiếc ta, cô ý nói như vậy?" Phụ vương quyền thế, nàng là biết đến, hoàng thượng lại như thế nào, còn không phải muốn nghe phụ vương, hơn nữa nàng như thế hảo, như thế xứng thái tử ca ca, hoàng thượng như thế nào khả năng không đồng ý, như thế nào không đồng ý hôn sự này. Khẳng định là phụ vương đẩu ta chơi. Phụ vương ngươi cũng đừng luyến tiếc, nhanh lên nói đi." Hồ Tú Tĩnh tin tưởng vững chắc ý nghĩ của chính mình, lại lần nữa thúc giục, phụ vương không có khả năng nếu không đến tứ hôn thánh chỉ. Nam vương xem Hồ Tú Tĩnh như vậy, đau lòng không thôi, đồng thời lửa giận lại lần nữa thăng lên, bực vừa nói nói, thật sự không có cầu đến tứ hôn thánh chỉ, vốn dĩ muốn thành, bị kia Diệp Bất Ngôn cắp chỗ lẫn. Diệp Bất Ngôn. Nhớ tới trong nháy mắt kia đối Diệp Bất Ngôn thần phục cùng sợ hãi, Lâm Nam Vương càng là tức giận, đúng vậy, chính là nàng. Bốn dĩ tứ hôn là ván đã đóng thuyền sự, bị nàng cấp chỗ lẫn, làm hại phụ vương đều nếm mặt mũi. Lại là nàng, lại là nữ nhân này Hồ Tú Tĩnh khí đứng lên, xoay người liền đi ra ngoài. "Thứ nhi, ngươi muốn đi đâu?" "Ta muốn đi giết tiện nhân này, dám phá hỏng ta hôn sự, ta muốn nàng không chết tử tế được." Hồ Tú Tĩnh đằng đằng sát khí đi ra ngoài. Diệp Bắc luôn nữ nhân kia đều có hồ nước. đều có nam nhân, thế nhưng còn dám thông đồng nàng thái tử ca ca, còn vì thế hư nàng hôn sự, quả thực quá đáng giận, một chút đều không đem nàng để vào mắt. Nàng chính là phải cho điểm nhan sắc nhìn xem, Lam Diệp bất luận biết, nàng Hồ Tú Tĩnh cũng không phải là dễ trọc. "Thứ nhi, đừng đi." Nam Vương đại đạo xoay bước, thực mau liền kéo lại Hồ Tú Tĩnh, "Chuyện này, phụ vương đều có chủ trương, ngươi đừng đi làm ầm ĩ." Hồ Tú Tĩnh tức muốn hộc máu nói, Phù Vương, nàng hờ ta hôn sự, nàng câu dẫn thái tử ca ca, ta không thể làm nàng tồn tại, ta muốn đi giết nàng. Nghe lời, trước đừng núp ních nàng, còn có hôn sự cũng không hủy, Phù Vương làm ngươi thái tử ca ca suy xét, 3 ngày sau, tất nhiên bắt được tứ hôn thánh chỉ, ngươi thái tử ca ca sẽ cưới ngươi. Nam Vương vội vàng trấn an Hồ Tú tính nói. Chương 845 sự tình làm lên 14. Vừa nghe 3 ngày sau vẫn là có thể bắt được thánh chỉ, hồ tú tính liền lại bình tĩnh xuống dưới, thật sự có thể bắt được tứ hôn thánh chỉ. Phụ vương khi nào đã lửa gạt ngươi nam vương nhìn nàng nói, tóm lại tính nhi muốn gả cấp mặt trọng cẩm, hắn như thế nào, đều phải hoàn thành nàng tâm nguyện. Hồ tú tính lắc lắc đầu, phụ vương đáp ứng quá chuyện của nàng, đều có làm được, chỉ có lúc này đây, không có làm được, vẫn là có kia diệp bất ngôn nguyên nhân. Cho nên, ngươi ngoan ngoãn, 3 ngày sau liền chờ tiếp chỉ, phụ vương làm kia mặc trọng cẩm tự mình tới cửa tuyên đọc thánh chỉ Nam Vương rất là khẳng định nói. Hồ Tú Tĩnh nghĩ nghĩ, vẫn là gật gật đầu, ta đây liền lại chờ 3 ngày, phụ vương lúc này đây cũng không thể gạt ta. Thái tử ca ca tự mình tới cửa tuyên đọc tứ hôn thánh chỉ, khẳng định là đối nàng coi trọng. "Sẽ không", tin tưởng phụ vương Nam Vương hướng nàng bảo đảm, lúc này đây vô luận như thế nào, cũng sẽ muốn tới tứ hôn thánh chỉ. Được đến bảo đảm, Hồ Tú Tĩnh lúc này mới yên tâm, bất quá vẫn là luôn mãi xác định một phen, mới không tình nguyện rời đi, buồn phải về phòng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người đi đông viện. Đến thời điểm, lại bị nha hoàn cấp ngăn cản xuống dưới, thỉnh tới rồi phòng khách, trải qua phòng ngủ khi, nghe được một ít rất nhỏ tiếng khổ ngâm khẽ thanh âm, nghe Hồ Tú Tĩnh sắc mặt đỏ lên. Nay đại ca cũng thật là, đại bạch ngày liền làm chuyện đó, cũng không biết xấu hổ. Bất quá tùy theo nghĩ đến chờ nàng cùng thái tử ca ca thành thân sau, nếu là cũng ban ngày làm chuyện đó nói, định cũng là một fan tình thú đi. Chỉ là nghĩ này đó, Hồ Tú Tĩnh liền hô hấp run rập, sắc mặt càng thêm hồng đỏ, cũng càng thêm chờ mong cùng thái tử ca ca thành thân sau nhật tử. Triệu Hân Nhiên ở nam thế tử dưới thân thừa hoan sau, nhìn hắn cảm thấy mỹ mãn, đầy mặt ngởn mệ ngủ, đứng dậy rửa mặt chải đầu, nghe nha hoàn nói Hồ Tú Tĩnh tới, hơi nhướng mày, liền vội vàng tiến đến phòng khách. Đến thời điểm nhìn đến Hồ Tú Tĩnh đầy mặt đỏ bừng, tự động dục giống nhau, trong lòng khinh thường, trên mặt lại là cười trêu chọc, "Tĩnh Nhi, đây là vì cái nào nam tử xuân tâm manh động a?" "Tẩu tẩu." Hồ Tú Tĩnh nhớ tới vừa rồi thế nhưng nghĩ cùng thái tử ca ca làm loại chuyện này, lúc này bị trêu chọc, xấu hổ hận không thể đào cái khe đất chui vào đi. Triệu Hân Nhiên cũng không hề đậu nàng, mà lại chúc mừng. là cùng thái tử tứ hôn đi, muôn chúc mừng Tĩnh Nhi mừng đến phu quân, bách niên hảo hợp. Vốn đang thẹn thùng không thôi hồ tú tĩnh, nghe được lời này, tức khắc liền lạnh mặt, thở phì phì nói, "Không, có tứ hôn, bị diệp bất ngôn cấp chỗ lẫn." A Triệu Hân Nhiên kinh ngạc mở miệng, trên mặt lại vô lửa điểm kinh ngạc chi sắc. Lần này Nam Vương nếu không đến tứ hôn thánh chỉ, ở nàng đoán trước bên trong, Lam Hoàng cùng thái tử vốn là kiêng kỵ Nam Vương thế lực. Lại như thế nào khả năng làm Hồ Tú Tĩnh làm thái tử phi, tuy có thể mượn sức, uy hiếp, nhưng nguy hiểm lớn hơn nữa, bọn họ sẽ không mạo cái này nguy hiểm. Ít nhất, nàng có thể khẳng định, lúc này đây là tuyệt đối sẽ không bắt được Tứ Hôn Thánh Chỉ. Chỉ là không nghĩ tới, thế nhưng lại cùng kia Diệp Bất Nôn nhắc lên quan hệ. Chính là kia Diệp Bất Nôn, nàng không thể gặp thái tử ca ca cớ ta ngăn trở, tẩu tẩu. Ngươi nói ta nên làm sao bây giờ? Hồ Tú Tĩnh ủy khuất lại bất lực nhìn nàng, diệp bất ngôn lớn lên như vậy đẹp, lại sẽ hồ mị tử thủ đoạn, thái tử ca ca khẳng định bị nàng mê hoặc, sẽ không cưới ta. Nay diệp bất ngôn có hôn ước nữ tử, hẳn là sẽ không như vậy. Vừa nghe lời này, Hồ Tú Tĩnh càng là tức giận không thôi, có hôn ước, còn câu dẫn nam nhân khác, không giữ phụ đạo tiện nhân. Chương 846 sự tình làm lên 15 Triệu Hân Nhiên chỉ là nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, vẫn chưa nhiều lời, không đầu óc người, cũng cứ như vậy. Hồ Tú Tĩnh càng ngày càng khí nói, "Tẩu tẩu, ta không thể làm diệp bất ngôn lại rảo ta hôn sự, ta muốn giết nàng." Nàng tổng cảm thấy, diệp bất ngôn có thể hủy nàng một lần hôn sự, là có thể hủy nàng lần thứ hai, nói không chừng 3 ngày sau, phụ vương giống nhau nếu không đến tứ hôn thánh chỉ, nàng quyết không cho phép như vậy sự phát sinh. Triệu Hân Nhiên buông chén trà, Nhìn nàng lo lắng nói, "Này không hảo đi, Diệp Bất Nôn là huynh thành công chúa mang về tới khách quý, hơn nữa nàng vẫn là Bạch Lăng quốc chuẩn ngự vương phi, này nếu là đã xẻ ra chuyện, đã có thể đến không được, hơn nữa nói câu không dễ nghe, tính nhị thực lực của ngươi không bằng Diệp Bất Nôn. Hô thú tính linh lực không tồi, nhưng muốn cùng Diệp Bất Nôn so sánh với, đó chính là khác nhau như trời với đất, đi chính là chịu chết." Mà nàng chính là muốn nương nam vươn tay, giết Diệp Bất Nôn. Vì Triệu gia bảo thủ. Triệu Hân Nhiên cuối cùng một câu, giống như một phen hỏa bộc lửa bom, làm Hồ Tú Tĩnh nháy mắt tận mao, ta không bằng nàng ta nơi nào không bằng nàng a, ta liền không nàng phóng đãng, nơi nơi câu nam nhân. Ở đầu đầu trong mắt, tính nhi tất nhiên là tốt nhất, nhưng thái tử trong mắt. Hồ Tú Tĩnh nàng thật nơi nào đều không bằng Diệp Bất Nôn, thậm chí liền Kiêu Mạc huynh thành đều không bằng, cũng không biết nam vương giáo cái gì hài tử, như vậy tự cho là đúng. Rục nói hay không nói, làm Hồ Tú tính càng là tạt bao, cũng càng nghĩ càng xuất ruột, không được, ta nhất định phải giữ nàng, không thể làm nàng hủy hoại hôn sự. Tính Nhi vẫn là đường xúc động, động nàng sẽ chọc đến thái tử không mau, càng thêm không thích người, hơn nữa nàng phía sau là Bạch Lăng quốc ngự vương, càng là chọc không được, chúng ta nhẫn nhẫn, chờ nàng rời đi thì tốt rồi. Triệu Hân Nhiên hảo tâm quên, lại là những câu đều ở lửa cháy đổ thêm dầu. Nàng lời nói vùng thiếu văn minh đều là, mặc trọng cẩm vốn là không thích Hồ Tu Tĩnh, hiện tại bởi vì Diệp bất ngôn, càng thêm không thích, hơn nữa Hồ Tú tinh tử nhỏ liền vô pháp vô thiên, không có cái gì nàng chọc không được, cũng không ai kêu nàng nhẫn, hiện tại kêu nàng nhẫn. Nay từng câu đều là ở bậc lửa nàng lửa giận, bậc lửa nàng đối Diệp bất ngôn kiều hận. Quả nhiên, nguyên bản còn tưởng 3 ngày sau chờ thánh chỉ Hồ Tu Tĩnh, cái này hoàn toàn bình tĩnh không được, bắt lấy Triệu Hân nhân tay, Đậu Đậu, ngươi mau giúp ta nghị cách giết nàng, lại không thể làm thái tử ca ca biết đến. Thứ nhi, vẫn là đường. Không đợi nàng nói cho hết lời, Hồ Tú tinh tức giận thả tay, ngươi còn có phải hay không ta Đậu Đậu, làm ngươi giúp ta ra điểm chú ý, như thế nào như thế thoát xác, nếu là không giúp ta giết chết diệp bất ngôn, ta đây khiến cho phụ vương cấp đại can hạ tiệp. Hừ, chịu ân nhiên có thể làm thượng thế tử phi, vẫn là nàng ở phụ vương trước mặt cầu tình. bằng không lấy nghèo túng Triệu Hân Nhiên, còn chưa đủ tư cách làm thái tử phi đâu. Triệu Hân Nhiên bị Huy Hiệp Thức bất đắc dĩ, chỉ phải nói, theo ta thấy, kia Diệp bất ngôn còn sát không được, chỉ là thái tử thích nàng, vậy làm thái tử thấy rõ nàng gương mặt thật, cũng có thể đủ làm Bạch Lăng Quốc Ngự Vương thấy rõ nàng gương mặt thật, như vậy nàng liền không được thái tử thích, cũng không có chỗ dựa. Hồ Tú tỉnh sáng hai mắt, tẩu tẩu ý tứ là, Triệu Hân Nhiên lôi kéo cổ áo Lộ ra xanh tím dấu vết, sâu kín nói, diệp bất ngôn không phải thường nhân, nàng nam nhân cũng tự không phải là người bình thường, hơn nữa nếu là thành người một nhà, tĩnh nhi còn không phải tưởng như thế nào liền như thế nào. Đại ca đại ca có thể hồ tú tĩnh vừa thấy liền hương phân nói, đại ca thích mỹ nhân, chuyện phòng thét thượng cũng không ôn nu, hơn nữa nếu làm diệp bất ngôn làm đại ca thiếp thất, nàng cái này cô em chồng, còn không phải tưởng như thế nào đắn đo liền như thế nào đắn đo. Chương 847 Sự tình làm lên 16. Nói xong, thấy Triệu Hân Nhiên nhíu mày, liền cười cùng nàng nói: "Tẩu tẩu, ngươi yên tâm, Diệp Bất Nôn sẽ không uy hiếp đến ngươi địa vị, chờ nàng vào phủ, ngươi không cũng là có thể báo thù sao?" Triệu Hân Nhiên dụ con ngươi, biểu hiện rất là ngoan ngoãn: "Tính nhi muốn làm sự, ta tất nhiên là duy trì. Chỉ là, hô thú tính có thể hay không đủ thực hiện được, đó chính là một chuyện khác. Diệp Bất Nôn là như thế nào người?" Nàng phía sau người chính là Bạch Lăng Quốc Ngự Vương, há là Hồ Tú Tĩnh một tiểu nha đầu là có thể đủ bắt lấy. Không biết lượng sức. Thế nhi, chỉ là Bạch Lăng Quốc Ngự Vương bên kia, đến lúc đó sợ là không hảo công đạo. Triệu Hân Nhiên hảo tâm nhắc nhở nàng. Bạch Lăng Quốc Ngự Vương hưng phấn Hồ Tú Tĩnh nhíu nhíu mày, này hào nhân vật, nàng tất nhiên là nghe nói qua, trước đó vài ngày hắn đi vào Bạch Lăng Quốc, nàng nhưng thật ra có cơ hội rất xa nhìn thoáng qua. chỉ là không thấy được chính diện, không biết đúng như nghe đồn nói như vậy, là cái mỹ nam tử. Đúng vậy, hắn đối Diệp bất ngôn sùng ái có thêm, nếu là đã biết, đối Nam Vương phụ sợ là không ổn. Hồ Tú Tĩnh không đệ bụng nói, kẻ hèn một cái Bạch Lăng quốc ngự vương, có cái gì sợ quá, nếu hắn vẫn là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, còn muốn kiêng kỵ ba phần, hiện tại hắn cũng không phải, thế nào cũng không thể cùng phụ vương so sánh với. Lăng Tiêu Điện đã nghèo túng, đã là không phải đệ nhất môn phái, không cần cố kỵ, ngự vương nào có hắn phụ vương lợi hại, quang liền một cái quyền thế so ra kém, nàng mới không sợ đâu. Chính là hắn đối diện bất ngôn sủng ái có thêm, đến lúc đó thật muốn cử bình nói, nam vương phủ sẽ phiền toái, thái tử điện hạ cũng phiền toái, các ngươi hôn kỳ cũng sẽ hóa lại. Thấy nàng không nghe hiểu, Triệu Hân Nhiên không thể không nói rõ ràng một chút. Lời này nếu là Gác Kiến Nhiên trên người, đã sớm nghe minh bạch. Nơi nào còn cần nàng nói như thế nhiều. Vừa nghe sẽ bởi vậy mà hoán lại hôn kỳ, Hồ Tú Tĩnh liền nhíu mặt, kia làm sao bây giờ tổng không thể cứ như vậy thôi bỏ đi một cái ngự vương, có cái gì khó lường. Tóm lại, nàng mới mặc kệ, ai cũng không thể hủy hoại nàng hôn sự. Triệu Hân Nhiên nhìn không được ở trong lòng khinh thường một chút tứ chi phất đạn, đầu góc đơn giản Hồ Tú Tĩnh, mới thản nhiên mở miệng, nam nhân nhất không thể tiếp thu cái dạng gì nữ nhân. Nga kinh nhắc nhở, Hồ Đỗ tính bừng tỉnh đại ngộ, là lả lơi ong bướm, không giữ phụ đạo, Diệp Bất Nôn đã có hồ lưỡng, còn bên ngoài thông đồng nam nhân, chuyện này ta muốn viết thư nói cho Ngự Vương, hắn liền ghét bỏ không thích Diệp Bất Nôn, nơi nào còn sẽ cho nàng chống lưng. Diệp Bất Nôn khẳng định là xem Ngự Vương không có ngày xưa tôn quý phong cảnh, ái mộ hư vinh tới thông đồng thái tử liên hạ, này đó nếu là làm Ngự Vương cấp đã biết, xem nàng còn có cái gì chỗ dựa. Đây là một cái ý kiến hay. Hồ Đỗ Tĩnh làm như tìm được rồi phương pháp, làm như đã đem Diệp Bất Nôn ra sao, hưng phấn không thôi, nói hảo chút lời nói, đều là định liệu trước. Triệu Hân Nhiên nhìn vọng về như lợn, bị coi như thương giống nhau sở hổ tu tĩnh, chao phúng cười lạnh một tiếng, thật là một cái ngu xuẩn. Mạc Khuynh Thành muốn vội vàng đại hôn sự, chưa từng có nhiều thời giờ, Diệp Bất Nôn không mừng hoàng cung những cái đó rườm rà quy củ, liền đến nàng ngoài cung biệt viện ở, lại cầm lệnh bài, nhưng tùy ý xuất nhập hoàng cung. Biệt huyền, màu xanh lục thành ấm, trinh trực ngày mùa hè, bạch hoa nở rộ, con cá ru ngoạn, đều là mát mẻ, nhưng thật ra tránh nóng hảo nơi đi. Nàng trong tay lột quả nho ra, túi đầu nhìn trong hồ con cá, nghe Y Lê La nói, thiện nhứng mày, Nam Vương Phủ cố ý hướng Bạch Lăng quốc chinh chiến. Đúng vậy, hiện tại thương tử quốc cùng Hoàng Sa quốc liên thủ tả hữu tiến công, vương ra cả ngày bận về việc chiến sự, liền nghỉ ngơi đều là khó được, nếu là làm việc quốc cũng tham dự. Sợ là tình hình chiến đấu không tốt lắm. Chương 848-7 Mưu Tinh kế 1 Diệp bất ngôn đem lột tốt quả nho, để vào trong miệng, có chút lạnh leo thanh điểm, còn hơi mang điểm chua sót, nàng nhìn trong hồ, tùy tay cầm một viên quả nho, bẻ ra liền ném vào trong hồ, dẫn tới con cá đoạt thực. Ý gì hãy la xem nàng không nói chuyện, khó tránh khỏi có chút sốt ruột, tiểu thư, ngài xem muốn như thế nào. Vương ra lại lợi hại, đối mặt tam quốc vây công. kia cũng là cố hết sức, huống chi kia hoàng sa quốc độc vật nhiều, càng là nguy hiểm, cũng không biết bọn họ như thế nào, thế nhưng nghĩ biện pháp tiến công Bạch Lăng quốc. Nam Vương cố ý xuất trình. Diệp Bất Nôn đang muốn nói chuyện, lại thấy A Khôn bước nhanh tiến vào, "Tiểu thư, thái tử cùng hạ thừa tướng cầu kiến." Nga Diệp Bất Nôn rất là thú vị khơi mà mày, làm cho bọn họ vào đi. Nay mặc trọng cẩm nhưng thật ra thủ quy củ, chẳng sợ đây là khuynh thành biệt huyện. Chẳng sợ hắn là thái tử, thấy nàng còn muốn thông báo một chút, cũng không sẽ đường đột, cũng sẽ không thất lễ. Nghe được có khách nhân, y ghi là vội đi xuống bị trà, diệp bất ngôn xoay người đi sành ngoài, đến thời điểm, bọn họ cũng đều đã ở. Diệp cô nương, xem nàng ra tới, mặc trọng cẩm cùng hạ thiên thần sôi nổi đứng dậy, gật đầu tê ơ. Thái tử điện hạ, hạ thừa tướng, diệp bất ngôn gật đầu đáp lễ, bởi vì ở người khác địa bàn. Nàng cũng không hảo cư địa vị cao ngồi, liền ở bọn họ đối diện ngồi xuống. Mặc trọng cẩm vẫn chưa quá nhiều hàn huyền, trực tiếp chỉ ra ý đồ đến. Ngày gần đây Chu Tức có tin tức, nghe nói hàng năm ở Viêm Sơn người theo như lời. Năm nay Viêm Sơn so năm rồi muốn nhiệt, thường có trăm chim bay hành, dường như đến triệu hoán. Rất có trăm điểu triều hoàng chi ý, sợ là Chu Tức muốn xuất hiện. Vừa nghe lời này, Diệp bất nôn vui sướng khơi màu mày, một đôi tinh mắt, tức khắc liền sáng lên. Thật sự, nhìn Diệp Bất Nôn hai mắt sáng ngời như sao trời, làm Mặc Trọng Cẩm hơi có chút ngượng ngùng gật đầu, sở tìm được đó là tin tức này, đại khái nửa tháng sau đến 1 tháng sau, đều là Viêm Sơn. Mặc Trọng Cẩm đem tìm được tin tức, cùng với Chu Tức khả năng xuất hiện căn cứ, đều trình tễ cấp Diệp Bất Nôn nói một lần, tin tức này thập phần đáng tin cậy. Bởi vì Lam Việt quốc vốn là có Chu Tức khởi ngay đồn, trong năm tới cũng không ít có người tìm kiếm Chu Tức. Cho nên nhiều ít nói có sách mách có chứng, cũng không phải không khẩu mà đến. Diệp Bất Nôn kiềm chế vui sướng, hướng Mặc Trọng Cẩm nói lời cảm tạ, Bất Nôn cảm tạ thái tử, này phiên nhân tình chắc chắn còn. Không phải ta, là Thiên Thần. Mặc Trọng Cẩm không dám một người kể công, chỉ chỉ bên cạnh Hạ Thiên Thần, hắn đàn lãm bất thư, vì Chu tất sự, mấy ngày nay liền hôn sự đều không thể nào quản, vội đã quên hết thảy. Hạ Thiên Thần thật là khiêm tốn chắp tay nói, Công chúa gửi gắm việc, đều là thần sự, thần hành động đều là vì công chúa, thần không dám cư cái này công. Chu tước một chuyện, xem như có lạc, thiên thần ngươi cần phải chuyên tâm bị hôn sự, đừng xem nhẹ thần nhi. Nói lên hôn sự, hạ thiên thần có chút ngượng ngùng gật đầu, thần nào bỏ được xem nhẹ công chúa. Diệp Bất ngôn nhìn hai người, không giống như là quân thần, càng như là bằng hữu huynh đệ, cười nói, tóm lại việc này đa tạ hai vị, lần này nhân tình Bất ngôn ngày khác chắc chắn dâng trả, vừa lúc, lời nói đang muốn nói ra, diệp bất ngôn lại là đột nhiên ngừng, nhìn về phía một bên cười ôn hòa như gió hạ thiên thần, hắn hẳn là có thể tin người đi. Hạ thiên thần thấy vậy, liền biết nàng cố kỵ, trực tiếp đứng dậy nói, thần ra tới có chút lâu rồi, liền đi về trước vội hôn sự. Hảo, đừng quên tiến cung đi xem thành nhi. Mặc trọng cẩm không quên dặn dò. Trưng 849-7 Miu Tinh kế 2 Đám người rời đi, trừ Bỏ A Khôn cùng Y Y La ở, liền vô người khác, Mạc Trọng Cẩm lúc này mới mở miệng, Diệp cô nương còn là có chuyện nói. Thái tử đối hạ thừa tướng rất là tín nhiệm, Diệp bất ngôn không có nói nguyên bản muốn nói nói. Mạc Trọng Cẩm gật đầu, Thiên thần là cô nhi, tuổi nhỏ cùng nhau gặp nạn, là cái tri ân báo ơn người, luận phẩm tính cùng tài trí, cũng đều là tin được, điểm này Diệp cô nương đừng lo. Hạ Thiên thần là hắn tuổi nhỏ liền nhận thức Thả cũng là hắn một tay để bạt đi lên, vì hắn làm không ít chuyện, có thể nói tại đây làm việc quốc, trừ bỏ phụ hoàng mẫu hậu cùng thành nhi, hắn nhất tin tưởng đó là hạ thiên thần. Diệp bất ngôn xem hắn như thế tín nhiệm hạ thiên thần, chỉ cười cười, không hề nhiều lời, như vậy à. Chính là Diệp cô nương cảm thấy có cái gì không ổn mặc trọng cẩm xem nàng thần sắc có chút không đúng, liền hỏi nói. Không có, chỉ là có chuyện quan trọng cùng thái tử thương lượng, ta tại đây trời xa đất lạ. Khó tránh khỏi ban khoan nhiều chút, huống chi đó là Khuynh Thành phải gả người, đối với nhân phẩm, tự nhiên sẽ càng thêm quan tâm một ít. Diệp Bất Luân chung quy không có nói ra Đông Phương Hi nói, Khuynh Thành khẳng định chưa nói quá, hơn nữa chỉ là đoán mệnh, cũng không nhất định chuẩn xác đi, bọn họ quen biết mười mấy năm, Hạ Thiên Thần là cái như thế nào làm người, chắc chắn so người ngoài còn rõ ràng, nàng liền không chỗ lẫn. Nghe nàng vì Mạc Khuynh Thành suy xét, Mạc Trọng Cẩm từ tâm cảm thấy vui vẻ. Thành Nhi có thể có dịp cô nương bằng hữu như vậy, là nàng tâm sinh hữu hạnh, gia cùng huynh thành quân biết, là lẫn nhau hạnh. Diệp Bất Nôn cười xoay đề tài, hơi trầm xuống thanh âm, hỏi: "Thái tử điện hạ nhưng có tâm nổ nam vương này căn trong lòng thứ?" Đột nhiên nghe được lời này, Mạc Trọng Cẩm đột nhiên hoảng sợ, theo bản năng dương mắt nhìn xung quanh liếc mắt một cái bốn phía, phát hiện trừ bỏ Diệp Bất Nôn người, ngay cả người của hắn cũng chưa ở. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Cô Nương lời này nói, không khỏi cũng quá tùy hứng chút. Đang ở Lam Thành, dám nói ra bực này lời nói tới, phải biết rằng hắn thân là thái tử, cũng không dám như thế gan lớn. Diệp Bất Nôn xem hắn phản ứng có chút đại, xem ra là bị Nam Vương cấp hắc bách lâu rồi, đều thành phản xạ có điều kiện. Kia thái tử điện hạ nhưng có cái này tâm đâu Diệp Bất Nôn lại lần nữa hỏi. Mặc Trọng Cẩm nghe nàng thanh thủy linh hoạt kỳ ảo thanh âm, chần đầy nghiêm túc Mà nàng một trương tiểu mỹ dung nhan, cũng không có nửa điểm vui đùa trêu đùa hắn ý tứ, không khỏi ban thẳng thân thể, khẽ gật đầu, đây là tự nhiên, chỉ là việc này cùng Diệp cô nương không quan hệ, mong rằng Diệp cô nương không cần tham dự việc này. Nhìn ra được, Diệp bất luôn có tâm hỗ trợ, nhưng bọn họ mặc ra thiếu nàng quá nhiều, không dám lại liên lụy nàng, kia nam vương cũng không phải là dễ đối phó người. Hắn lại gian nan, cũng sẽ chính mình nghiêng, Diệp bất luôn tới đây Chỉ cần an toàn tìm được Chu Tước, uống lên khuynh thành rượu mừng, làm nàng bình yên vô sự rời đi, khác sự, liền không liên lụy nàng. Việc này cũng không phải vì khuynh thành, mà là ngươi biết ta vị hôn phu việc này xa ở Bạch Lăng quốc bị tả hữu vây công, mà quý quốc nam vương cố ý tham dự xuất chiến, ta thân là vị hôn thê, luôn muốn giúp hắn chia sẻ một ít, lúc này mới có tâm đối phó nam vương. Nghe Diệp bất ngôn nhẹ nhàng chậm chạp mềm mại thanh âm, tuy không nặng Lạ như là một fan tẩy bữa, chú ý ở mặc trọng cẩm trên người. Nàng theo như lời sở làm, đều là vì nàng vị hôn phu Thẩm Chi Hàn, như thế nữ tử, thật là lệnh người không khỏi nhiều xem hai mắt, cũng không khỏi tâm sinh ngưỡng mộ. Thế gian này có thể có này quyết đoán, sợ cũng không mấy cái. Có thể cùng Trượng phu cộng hoàn nạn, kề vai chiến đấu, sợ càng là thiếu. Ngự Vương Thẩm Chi Hàn có thể có được, thật đúng là lệnh người ngưỡng mộ. Chương 857 Miu tính kế 3. Diệp bất ngôn thấy hắn không nói chuyện, cho rằng hắn còn ở ban khoăn, sợ Liên Lụy liên lụy đến nàng, liền nói, ta là có tâm vì hắn chia sẻ, nhưng ở Lam Thành độc thân không ai giúp, có tâm mà lực không đủ, cho nên muốn cùng Thái tử điện hạ Liên Thủ hợp tác, như thế mới càng có nắm chắc. Nếu Thái tử điện hạ vô cái này tâm, cũng không cái này dũng nói, cũng coi như ta chưa nói quá lời này. Mặc Trọng cảm cảm thấy bị cho rằng yếu đuối, vô dụng chỉ biết trốn tránh nam nhân, Liên Thanh nói, tất nhiên là có tâm, cũng có dũng, chỉ là thời cơ không đủ, cũng còn kém chút nhu lực, không dám dễ dàng ra tay, hại người hại mình. Nữ nhân nhất chán ghét xuất xứ vô dụng nam nhân đi. Hắn cũng không tưởng bị như vậy hiểu lầm, đặc biệt là không nghĩ bị trước mắt Diệp Bất ngôn hiểu lầm. Diệp Bất ngôn xem hắn ở giải thích, sợ chính mình một phen lời nói Không cẩn thận đả kích hắn thân là nam nhân lòng tự tin, cười nói: "Ta không có cái kia ý tứ, cũng không phải kích người." Từ lần đó tiếp kia nam vương ba triều, liền nhìn ra được thái tử điện hạ là cái như thế nào người, chẳng qua thế cục bức bách, không thể không nhẫn. Tuy không có bên ngoài thượng khích lệ, nhưng dừng ở mặc trọng cẩm bên hai, lại là không giống nhau, không khỏi vì nàng này một phen lời nói mà nhảy nhót, làm như bị khẳng định năng lực, cũng bị lý giải giống nhau. Thái tử nếu là có tâm, chúng ta đây liên thủ diệt trừ Nam Vương, ngươi nổ một cây trong lòng thứ, ta cũng vì A Hàn giải quyết một cái mối họa, như thế nào? Mạc Trọng Cẩm ngẩng đầu nhìn ngồi ở đối diện Diệp Bất Ngôn, lúc này nàng nâng chung trà lên, cúi đầu nhẹ nhấp một ngụm, trên mặt vẫn chưa từng có nhiều biểu tình, nàng cũng chưa quá nhiều nói cái gì, nhưng lại không biết vì cái gì, hắn cảm nhận được nàng tự tin, không khỏi làm người tin phục. Chẳng sợ nàng còn chưa nói ra lưu kế, chẳng sợ còn cái gì cũng chưa nói, nhưng này này một phần đương nhiên, lạnh lẽo ở thượng hơi thở, liền đủ để cho người tin phục. Có tâm cũng cố ý, tự mình ký sự khởi, trừ bỏ người nhà bình an ngoại, lớn nhất tâm nguyện, đó là diệt trừ Nam Vương, cái này Ú Ác tính Mặc Trọng Cẩm nhìn Diệp Bất Nôn, trầm giọng mà nghiêm túc nói, nếu Diệp cô nương tương trợ, ta Mặc Trọng Cẩm, Lam Việt quốc vĩnh nghe Diệp cô nương chi ngôn. Mạc Trọng Cẩm cùng Lam Việt Quốc Vĩnh nghe Diệp Cô nương chi ngôn. Lời này ý tứ chính là về sau vì nàng sở tử. Lời này liền trọng, Diệp bất ngôn nội nói, "Thái tử điện hạ không cần như thế, việc này ta chỉ do tư tâm, huống hồ ta cũng không phải hoàn toàn có nắm chắc, chỉ có một nửa thành bại, cho nên thái tử cũng muốn thận trọng suy xét hảo. Có một nửa liền rất hảo, chẳng sợ chỉ có tăng thành, ta cũng là nguyện ý thử một lần." Mạc Trọng Cẩm nghiêm túc nói, Một nửa đã thực hảo, rốt cuộc chính hắn suy nghĩ, cũng chỉ có hai thành, mà hắn cũng tò mò, nàng rốt cuộc có như thế nào biện pháp? Xem hắn cũng thiết tình, cũng có cái này quyết đoán, Diệp Bất Nôn cũng không hề cố kỵ, trực tiếp hỏi, không biết thái tử điện hạ nhưng có cái gì kế hoạch. Ban đầu có trước một ít. Mặc Trọng cẩm ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn trong chốc lát, sau đó nói, vốn có ý nương khuynh thành đại hôn, nhưng hiện tại. Nói, lại không khỏi nhìn nhìn Diệp Bất Nôn. Có chút do dự, nhưng vẫn là đã mở miệng, hiện tại thay đổi chủ ý, tính toán đáp ứng kế hồ tu tĩnh, ở đại hôn là lúc, cấu lấy bức vua thoái vị xoán vị tội danh, đêm này một lần là bắt được. Đây là hắn hai ngày qua suy nghĩ đến, ổn thỏa nhất kế hoạch, rốt cuộc Nam Vương sủng ái hồ tu tĩnh, nàng đại hôn, tất nhiên cao hứng quên hết tất cả, chỉ cần kế hoạch hảo, có rất lớn tỷ lệ thành công. Chỉ là, hắn không có quá lớn nắm chắc, chỉ có hai thành chập phần mạo hiểm. Chương 851 bảy mưu tính kế 4. Diệp bất ngôn nghe, rất là tán thưởng gật gật đầu, mặc trọng cẩm cô được gián được, một khi đáp ứng xuống dưới, không chỉ có có thể giữ được mặc huynh thành, cũng có thể mượn cơ hội đả đảo Nam vương, kế hoạch xác thật còn có thể, chỉ là nguy hiểm rất lớn. Bởi vì Nam vương quyền thế ngập trời, một tay che trời, tin tưởng ở trong hoàng cung cũng có người của hắn, muốn ở hoàng cung động thủ Không thể nghi ngờ là liệu chết một trận chiến. Xem nàng không nói lời nào, Mạc Trọng Cẩm có chút thấp thỏm bất an, lại là không tự tin lên. Diệp cô nương tựa hồ không quá vừa lòng cái này kế hoạch. Không phải, cái này kế hoạch còn có thể, chỉ là nguy hiểm rất lớn, ta nhưng thật ra có khác kế hoạch. Cũng không đợi nàng đem nói cho hết lời, Mạc Trọng Cẩm ngay cả vội nói, Diệp cô nương mau nói đến nghe một chút. Như vậy tín nhiệm, làm Diệp bất ngôn có chút ngượng ngùng. Nam Vương quyền thế trọng, thế lực tiến người chắc chắn che kín trong hoàng cung ngoại, một cái vô ý, toàn bộ toàn vua này kế thận trọng, có lẽ có thể đặt ở ngày sau. Mã Ta gần nhất điều tra Nam Vương, phát hiện hắn sớm đã mất dân tâm, hoán trời tái nói, nam thế tử cường đoạt dân nữ chưa bao giờ gián đoạn, hồ thú tính năng ngược, thường ở trên phố dục ngựa chạy như điên, cũng hại chết không ít người. Nói lên Hồ Tú Tĩnh, Mạc Trọng cảm càng là ngượng ngùng, bởi vì nàng giết chết người. có rất lớn cùng hắn, có quan hệ, phàm là hắn nếu là nhiều xem một cái, đều có thể bị hồ tú tính cấp lăn lộn người không ngời, quỷ không quỷ, thật sự là đáng sợ. Bất quá lúc này, hắn cũng không tưởng như vậy nhiều, chỉ nghiêm túc nghe Diệp Bất Luân nói, nàng rõ ràng phân tích Nam Vương ưu thế cùng hoàn cảnh xấu, nghe hắn đối nàng, càng là lau mắt mà nhìn. Nam Vương nghĩ gia đình, vậy làm hắn số trinh. Nghe đến đó, Mạc Trọng cẩm nhịn không được đánh gãy nàng lời nói. Nam Vương một khi xuất trình, Bạch Lăng Quốc liền ba mặt bị vây quanh, làm này càng thêm bước đi truy ran. Ma Nang sở làm, còn không phải là muốn giúp Ngự Vương sao như thế nào lúc này ngược lại muốn Nam Vương xuất chiến, này không phải cùng lời nói mới rồi, mâu thuẫn sao? Diệp Bất Nôn nhìn ra hắn suy nghĩ, cười khẽ nói, đương nhiên không có khả năng làm hắn thật sự mang binh đến Bạch Lăng Quốc, ở quân doanh có thái tử người đi. Có. Mặc Trọng Cẩm không chút do dự gật đầu. Tựa minh bạch nàng ý tứ, liền lo lắng nói, nhưng đều là phó tướng, đô úy, quan trọng chức vụ đều là Nam Vương Tâm Phúc. Trong triều đại tướng đều là Nam Vương Tâm Phúc, cho nên hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Muốn chính là như thế. Ân Mặc Trọng cẩm nhướng mày nghi hoặc nhìn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn cười cười, sau đó đem kế hoạch của chính mình dàn lược rồi lại không lậu nửa điểm nói một lần. Mặc Trọng Cẩm nghe thực nghiêm túc, xem Diệp Bất Nôn ánh mắt là càng ngày càng nóng dữ, cũng càng ngày càng bội phục. Diệp Bất Luân tổng kết, chỉ cần Nam Vương xuất trình, trước hết nghị pháp bắt giữ hắn, lại tàn giá hắn quân tâm, cuối cùng bắt lấy Nam Vương phủ, liền không phải việc khó. Nang kế hoạch liền một câu, bắt giặc bắt vua trước. Chẳng qua cái này Vương không hà bắt, yêu cầu mượn dùng một ít ngoại lực, khó tránh khỏi phế đi chút thời cơ. Diệp cô nương Tu Mi không cho khăn chuẩn. Nếu là thân là nam tử mặc trọng cẩm bội phục đều hổ thẹn không bằng, cuối cùng nhẹ lay động đầu, cảm thán nói, Thành Nhi có thể được này bằng hữu, ta lại có thể được ngươi tương trợ, thật là tam thế đã tu luyện phúc vận. Diệp Bất Nôn theo như lời lưu kế, đâu chỉ có một nửa thành công, nói 8 phần đều không quá, nàng thật là quá khiếu tốn. Diệp Bất Nôn liên tục xua tay, thái tử nói quá lời. Xem nàng khiêm tốn, Mặc Trọng Cẩm cũng không hề nhiều khen, chỉ là xem nàng ánh mắt Càng ngày càng kính nể, cũng càng ngày càng nóng giựt, từ tâm sinh ra một loại nói không rõ cảm xúc. Chương 852 náo sự. Khí phách ngược trà một, kế hoạch thương lượng không sai biệt lắm, mặc trọng cẩm tự thân tản mát ra không ít tự tin tới, người nhìn càng là tinh thần, thanh âm cũng vang dội chút, việc này yêu cầu dùng người, nếu ta tự mình đi lại, chắc chắn khiến cho Nam Vương chú ý, mà Thiên Thần Đại Hôn có lý do khắp nơi đi lại. không biết Diệp Cô Nương cảm thấy như thế nào. Hắn lo lắng Diệp bất ngôn đối hạ thiên thần không đủ tín nhiệm, cho nên giải thích rất nhiều. Thái tử tin được liền hảo. Diệp bất ngôn nhưng thật ra không có ý kiến, chuyện này chỉ nàng cùng Vô ngôn các không thành, còn cần mặc trọng cẩm bên này người phối hợp, chỉ cần có thể tin người, liền vô kém. Vừa lúc, cũng có thể mượn này khảo nghiệm khảo nghiệm kia hạ thiên thần, có phải hay không có đảm đương, đáng tin cậy người. Mạc Trọng Cẩm ư một tiếng, nhìn ngồi ở đối diện, túi đầu nhấp trà diệp bất ngôn, nàng hơi thở điểm tĩnh, rồi lại có làm người vô pháp bỏ qua khí phách, làm hắn không khỏi nhìn nhiều hai mắt. Sợ bị phát hiện, ở nàng uống xong trà, vội vàng thu hồi ánh mắt, đứng dậy cáo từ, Mạc Danh muốn lại lưu trông chốc lát, nhưng không có hợp lý lý do. Ý liền la đưa Mạc Trọng Cẩm đến phủ cửa, liền xoay người vào phủ. Cách đó không xa, một đạo tiểu lệ thân ảnh, nhíu chặt mày Thẳng nhìn bên này xem, tựa muốn xác định cái gì. Mặc Trọng Cẩm có chút khó nhịn cảm xúc, ngửa đầu nhìn hạ phụ cửa, sau đó mới nhấc chân rời đi. Thái tử Ca Ca vừa muốn lên xe ngựa, liền nghe được thanh âm, làm Mặc Trọng Cẩm nhíu mày. Hồ Tú Tĩnh chạy chậm đến Mặc Trọng Cẩm trước mặt, nhìn nhìn lại nhắm chặt biệt viện cửa, "Thái tử Ca Ca, ngươi tới này làm cái gì?" Mặc Trọng Cẩm nhìn Hồ Tú Tĩnh, bởi vì có khí cảnh tỉ mỉ đáng tin cậy kế hoạch Có tự tin, đối nàng cũng không nghĩ lại nhiều nhường nhịp, nhưng nghĩ kế hoạch còn chưa bắt đầu, hắn còn cần nhẫn mại, liền hít sâu một hơi. Bồn cung đi đâu, lại làm cái gì, yêu cầu hướng quần chúa bẩm báo sao mặc trọng cầm lệnh lệnh hỏi hồ tu tính. Không phải. Bồn cung là thái tử, quần chúa là tưởng đi qua giới hạn, lấy kỳ nam vương quyền thế ngập trời, liền hoàng thất đều có thể không bỏ ở trong mắt sao. Không phải. Mặc trọng cầm lệnh lệnh đánh gây ếm nàng lời nói. Buồn cung mới ra cung không bao lâu, quận chúa liền theo tới, là phái người dám thị theo dõi buồn cung sao? Ta, Mạc Trọng Cẩm trầm khuôn mặt, hừ lạnh một tiếng, lắc lắc tay áo, lên xe ngựa, làm xa phu đánh xe. Bởi vì còn chưa nói xong lời nói, Hồ Tú Tĩnh miệng còn chưa nhắm lại, chỉ nhìn về phía Mạc Trọng Cẩm xe ngựa, dần dần đi xa, chỉ chờ cho nàng một ít cho bùi. Thái tử ca ca Hồ Tú Tĩnh nhìn xe ngựa rời đi thân ảnh, tức giận bĩu môi. Dầm dầm chân, nàng đều còn chưa cùng thái tử ca ca nói xong một câu đâu, thế nhưng liền điểm này thời gian đều không cho nàng, thật là tức chết nàng. Hồ Tú Tĩnh đầy ngập lửa giận, ngừng đầu nhìn nhắm chặt phủ môn, hai mắt tràn ngập hán hận, trước kia thái tử ca ca sẽ không như vậy đối nàng, khẳng định là bởi vì diệp bất ngôn, mới có thể liền cùng nàng nói xong một câu đều không ớn. Diệp bất ngôn, Hồ Tú Tĩnh tức khắc sinh lửa giận, mất lý trí, lập tức tiến lên. Bạo lực một chân đem phủ môn cấp gạt ngã, tức giận mắng, diệp bất ngôn, ngươi tiện nhân này, lăn ra đây cho ta. Phủ môn một bị đá văng, á khôn liền dẫn người tìm đến, cút đi. Chưa bao giờ bị nói qua lăn, làm hồ tú tĩnh càng thêm nổi giận, dơ tay đó là chém ra linh lực, cầu nô tài, cho ta tránh ra. Diệp bất ngôn chính phân phó y ghi hề la làm việc, nghe được tiền viện bang bang tiếng đánh nhau, như mày, nghe thanh âm hình như là hồ tú tĩnh. Thật đúng là xe nháo sự, lập tức liền nháo tới rồi nàng nơi này tới. Nô tỷ đi xem. Ý thì hãy la lui xuống. Trưng 853 nháo sự. Khí phách ngược cha hai. Diệp bất ngôn đợi một lát, dưỡng hai nghe bên ngoài thanh âm, tiếng đánh nhau thực mau liền biến mất. Chỉ là kêu hổ tú tinh tức giận mắng thanh, như cũ không ngừng, nhưng thực mau cũng không có thanh âm. Tiểu thư. Diệp bất ngôn nhướng mảy nâng chung trả lên. A Khôn cùng Y Lê La liền mang theo người tới, đồng thời vừa rồi còn ở kêu gào tức giận mắng Hồ Thú Tĩnh, lúc này đôi tay bị phản thúc, trong miệng tùy tay tắt một khối bố, nhìn như là nam tử dùng. Hồ Thú Tĩnh nhìn ngồi ở địa vị cao thượng, trên cao nhìn xuống bê nghệ nàng Diệp Bất Nôn, giận trừng lớn hai mắt, đôi tay càng là dây rửa lợi hại. Ngông ngông nô. Diệp Bất Nôn một ánh mắt, A Khôn liền thả tay. Được tự do Hồ Thú Tĩnh, dơ tay lấy rớt trong miệng pha bố. Dự nhiên đứng lên, lại phun ra mấy khẩu nước miếng, giập bất ngôn, ngươi có biết hay không ta là ai, ngươi cũng dám đối với ta như vậy, ta sẽ làm ngươi như thế nào chết cũng không biết. Nang thế nhưng bại bởi hai cái cẩu nô tải, hơn nữa trong miệng còn bị tắc rơ đồ vật, nàng từ nhỏ đến lớn liền không chịu quá như vậy nhục nhã, thật thật là khí nàng. Hồ Tu Tĩnh, Nam Vương chi nữ. Nghe nàng đương nhiên, không đem nàng để vào mắt trả lời. Khí hồ tú tính đều mau bốc hỏa, ngẩng cằm, trang r뜩 là cao quý, biết là ta, liền chạy nhanh cho ta quỳ xuống xin lỗi, giết này hai cái cẩu nô tài, cho ta bồi tội xin lỗi, bổn quận chúa liền buông tha ngươi, nếu không. Nếu không cái gì? Diệp Bất luôn lạnh lạnh thanh âm, kia mắt đẹp lênh quang, làm Hồ Tú tính nói cất nghẹn chữ, trong lúc nhất thời cảm thấy khí thế bị đè ép một đầu, làm nàng cảm thấy chính mình nói căn bản là không có gì uy hiếp. Vì không cho chính mình thua khí chàng, Hồ Tú Tĩnh mạnh cổ, lớn tiếng cho chính mình thêm khí chàng, nếu không ta làm phụ vương san bằng nơi này, giết sạch ngươi cẩu nô tài, làm ngươi làm ta nô lệ. "Suỵ." Như thế chào phúng, khinh thường nhìn lại tiếng cười, làm Hồ Tú Tĩnh thần mao, "Ngươi cười cái gì cười? Buồn quận chúa nói nghiêm túc, buồn quận chúa cũng không phải là hù dọa ngươi." Nang lời nói liền có như thế một cười. Diệp Bất Luân thật là quá làm cản. Không chỉ có không đem nàng lời nói nghe đi vào, còn như thế cờ nhạo, khinh bỉ nàng, tức chết nàng. Kia quận chúa là cảm thấy nam vương trước san bằng nơi này, vẫn là ta trước giết ngươi, làm nam vương tới nhạt sắc đâu diệp bất ngôn đạm nhiên nhướng mày nhìn Hồ Tú Tĩnh, co mặt mày cười hỏi nàng. Nàng rõ ràng là cười, nhưng dừng ở Hồ Tú Tĩnh trong mắt, lại như là tử thần xem một cái người sắp chết, làm nàng không khỏi đánh đáy lòng sinh ra sợ hãi chi ý tới. Hồ Đô tĩnh hoàng hốt sợ hãi không thôi, nhưng từ nhỏ kêu ngạo nàng, vẫn là nghẹn cổ, Cương nghẹn nói: "Ngươi không dám giết ta, ta chính là Nam Vương chi nữ, giết ta, đừng nói ra Lâm Thành, chính là ra cái này bệnh viện, đều là không có khả năng." Thấy Diệp bất ngôn thở ơ, Hồ Tú tĩnh lại bổ sung: "Ta phụ vương nhất sủng gái ta, liên tiếp ta chịu nửa điểm ủy khuất, ta nếu là bị thương nửa sợi lông, ta phụ vương tuyệt đối sẽ giết ngươi, sẽ giết ngươi, giết ngươi này mọi người." Sẽ xuất lĩnh trăm vạn hùng binh đến Bạch Lăng Quốc San bằng Bạch Lăng Quốc Nghe nàng lời nói Diệp bất ngôn như như mày Tựa hồ vì thế rất là bồi dối khó xử bộ ráng Sợ rồi sao thấy Diệp bất ngôn sợ Hồ Tú Tính Dũng Khí lập tức liền tới rồi Cao cao tại thượng mệnh lệnh Bố thí Hiện tại ngươi thả ta Sau này không hề quân lấy thái tử ca ca Lan ra làm Việt Quốc Buồn quận chúa liền đại nhân đại lượng không cùng ngươi so đo Còn có thể đưa ngươi một phần đại lễ Chương 854 náo sự. Khí phách ngược cha ba. Diệp Bất Luân nhìn không biết từ nào sinh ra tự tin hồ Tú Tĩnh, cười nhướng mày, "Đại lễ." Nàng cười, dương ở hồ Tú Tĩnh trong mắt, chính là định lọt lấy lòng cười, làm nàng càng thêm có tự tin, thẳng gật đầu, thực tự cho là đúng nói, "Ta biết ngươi vì cái gì quấn lấy thái tử ca ca, bởi vì ngươi nhìn chúng thân phận của hắn, về sau hắn là Lam Việt quốc hoàng đế." So với kia Bạch Lăng Quốc ngữ Vương tôn quý quá nhiều, ngươi hái mộ hư Vinh, tưởng khắc phàn cao chi, mới không cần mặt quấn lấy thái tử ca ca. Ách diệp bất ngôn tràn đầy vô ngữ nhìn Hồ Tú Tĩnh, nàng rốt cuộc như thế nào tưởng? Xem nàng kinh ngạc bộ dáng, Hồ Tú Tĩnh liền biết chính mình nói đúng, đối nàng rất là khinh thường hừ một tiếng, thái tử ca ca như vậy hảo, ngươi muốn trèo cao, ta có thể lý giải, nhưng hắn là của ta, nữ nhân khác không thể lay dính. Bất quá xem ngươi có vài phần tư sắc trên mặt, ta có thể cho ngươi làm cái chủ. Nga Diệp bất ngôn cười khơi mà mày, chưa bao giờ gặp qua như thế tự tin tự đại người, kia chết đi từ Bạch Liên cũng chưa hổ tú tính tự cho là đúng. Hồ Tú tính hừ một tiếng, cao cao tại thượng bố thí, ta cho ngươi làm chủ, làm ngươi làm ta đại ca tiếp thất, làm ngươi áo cơm mua ưu, vinh hoa phú quý. Diệp bất ngôn hoàn toàn hết trồ nói rồi. Người này trong đầu trang rơm dạ sao cho nên bao cỏ một cái. Nghe hồ tú tĩnh như vậy nói chuyện nhục nhã nhà mình tiểu thư, y li là khí một chân đá hướng về phía nàng cẳng chân bụng, nhìn nàng đống nhiên quỳ xuống. Lớn mật. Xem nàng muốn lên, a khôn một trưởng trụng ở nàng trên vai, chấm giọng nói, quỳ không được hung nhả ta y li là. Trên vai đau nhức, làm hồ tú tĩnh lại thật mạnh quỳ trở về, đầu gối cũng truyền đến đau nhức, làm nàng sắc mặt đều trắng bệnh, cầu nô tài. Ý thì hãy la dơ lên tay, một cái tắt chính là thật mạnh rơi xuống, tức giận nói, ngươi tính cái cái gì đồ vợ, dám như thế nhục nhã tiểu thư nhà ta, ngươi kia đại ca phân đều không bằng, còn vọng tưởng xứng tiểu thư nhà ta. Cậu nô tải. Ý thì hãy la dơ lên tay, một cái tắt đánh gây nàng lời nói, cậu, cậu ngươi đại gia. Trước đây mới đến, tiểu thư không cho bọn họ gây chuyện, cho nên chưa lớn mật ra tay, hiện tại 5 lần 7 lượt đối tiểu thư bất kính. hiện tại lại nói nói đến đây, quảng nàng là ai, cấu lại nói. Bọn họ là tiểu thương người, là vô ngôn các, sợ nàng làm chi. Thật mạnh hai bàn tay hạ xuống, làm hồ tú tinh đù thai hoa mắt, trên mặt càng là nóng rất đau, đau đớn cùng nghỉ khuất, làm nàng đỏ hốc mắt, ngẳng đầu nhìn đạm nhiên nhấp trà, đối này chút nào không ngăn cản, thả thờ ơ lệnh nhạt diệp bất ngôn, cắn chặt răng, người cho ta chờ, ta phụ vương sẽ không bỏ qua người. Hán tuyệt đối sẽ không làm ta chịu vì khuất, ngươi liền chờ chết đi. Nàng phải về nhà, nàng muốn nói cho phụ vương, tiện nhân này khi dễ nàng, làm phụ vương một trưởng trục chết nàng. Diệp bất ngôn buông xuống chen trà, ngước mắt hướng nàng cười nhạc, ta diệp bất ngôn từ nhỏ nhận hết vì khuất, hiện tại không được chính mình chịu nửa điểm vì khuất, cũng không hề bị nửa điểm vì hiếp, cho nên chỉ có thể làm quận chúa nhiều chịu điểm vì khuất. Nói xong, cho y đi hãy làm một ánh mắt. Vương Y Lia hơi có chút hưng phấn gật đầu. Bọn họ không nói ra cái gì tới, nhưng lại làm Hồ Tú Tĩnh sinh ra sợ hãi tới, muốn đứng lên, rồi lại bị Á Khôn một trưởng cụ trụ trở về, muốn xốc thân mình tránh đi, lại bị đè lại hai vai, nàng không đường tối lui. Các ngươi các ngươi muốn làm cái gì, ta chính là nam vương chi nữ, các ngươi dám đối với ta làm cái gì, đó chính là tìm chết, ta phụ vương sẽ không buông tha các ngươi. Chương 855 náo sự. Khi phách ngược trà bốn, Izila lấy ra túi chữ vật, ở bên trong trọn lựa nhặt, cuối cùng mới lấy ra một cái bình sư tới, từ bên trong đảo ra một quả đàn rượu tới, cười không lưng tới gần hồ tu tĩnh, chúng ta đây cũng chỉ có thể trước không buông tha người. Nhìn kia đen tuyển thuốc viên, tản ra một kia rượu hương, thẳng tắp tới gần, làm hồ tu tĩnh hoảng sợ không thôi. Các người, các người phải cho ta hạ độc, các người muốn độc chết ta, các người dám giết ta, các người sẽ không chết tử tế được ngâu no, ngâu no, nô. No. Izhela không hề cho nàng vâu nghĩa cơ hội, bóp trụ nàng cằm, mạnh mẽ đem đan dược cấp vi đi xuống. Đan dược vào bụng, hồ tú tính phải tự do, đôi tay che lại cổ, trực tiếp nôn khăn lên, như muốn cấp nổ ra, nhưng cho dù nôn xanh cả mặt, vẫn là cái gì đều không có. Thiện nhân, mới ra khẩu, bang một tiếng, trên mặt lại là ăn một trường, đánh nàng đều mau hộp máu. Izhela nhìn nàng nói, sẽ không nói, vậy đừng mở miệng. Vàng không liền đánh tới ngươi sẽ nói. Bọn họ mới đến, không nghĩ gây chuyện thị phi, nhưng không đại biểu sợ phiền phức, lại đối tiểu thư bất kính, liền đánh tới nàng kính. Hồ Tú Tĩnh ngẩng đầu giận trừng mắt hung thần ác sát y nghi la, lửa giận tràn ngập nàng toàn thân, nhưng lần này nàng lại lôi một mình tiến đến, lúc này lại như vậy, chỉ phải nén giận sửa miệng. Diệp Bất Ôn, ngươi cho ta ăn cái gì ngươi đừng quên, nơi này là Lam Việt quốc, ta phụ vương tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Bất Nôn nhìn có chút học ngoan Hồ Tú Tĩnh, cười khẽ, cũng không có gì thứ tốt, chỉ là một viên độc nữ đan mà thôi. Nghe này nhẹ nhàng ngữ khí, Hồ Tú Tĩnh khí máu hổ máu, độc nữ đan, vừa nghe liền không phải cái gì thứ tốt, nàng con dùng như vậy nhẹ nhàng ngữ khí. Độc nữ đan, một ngày làn ra phiếm hồng nữa, hai ngày khởi điểm đỏ ngửa đáp, ba ngày khởi bậc ngủ, năm ngày không giải dược nói, liền chạy mù lưu sẹo, một tháng không giải dược Diệp Bất Nôn híp mắt nhìn đầy mặt hoảng sợ, đã nhịn không được duỗi tay gãi ngứa hồ thú tính, cười càng là hồn nhiên vô hại, chậm rãi nói, "Vậy cả người thối giữa mà chết?" Ngươi ngươi hảo độc độc phụ hồ thú tính bắt lấy hai tay, tựa hồ độc dược đã nổi lên phản ứng. Diệp Bất Nôn không chút nào khiêm tốn gật đầu thừa nhận, "Đúng vậy, lòng ta tàn nhẫn tay tay, là cái ngoan độc người, cho nên cũng liên tiếp chứng minh chỉ hủy quất, con chó vẫn là trở về đánh mất những cái đó ý niệm, cũng nói cho nam vương Đừng vội lại lấy khuynh thành tới làm sự tình, nếu không. Hồ Tú Tĩnh sợ hãi lớn tiếng đánh gẫm nàng lời nói, đừng cho là ta nhóm sẽ sợ ngươi, ta phụ vương chính là nam vương. Diệp bất ngôn cong mặt mày, nháy mắt lạnh lẽo xuống dưới, bưng lên đặt ở một bên chén trà, dống nhiên bắt đi ra ngoài, lạnh giọng nói, ta sẽ làm các ngươi biết cái gì gọi là chân chính bậc phụ. Từ từ từ. Nước trà rơi xuống đất, thanh nham thịch gạch, lập tức hư thôi. phát ra tứ tứ tứ tiếng vang tới. Ma Liên ở ba bước ở ngoài hồ tu tĩnh, thấy như vậy một màn, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, thân mình phát run, lời nói đều nói không nên lời một chữ tới, chỉ sợ hãi nuốt nghẹn nước miếng. Này nước trà có độc, nếu là hắt ở trên người nàng, kia chẳng phải là đem nàng xương cốt đều cấp hư thối, hơn nữa này nước trà, nàng là nhìn diệp bất ngôn uống lên vài khẩu, như vậy lợi hại độc, thế nhưng uống đi xuống. Thật là đáng sợ. Quả nhiên là Đỗ phụ. A Khôn, tiễn khách. A Khôn nói một tiếng là, tựa sách tiểu kê giống nhau, đem sợ tới mức cả người phát run giống nhau Hồ Tú Tính sách lên tới, xoay người liền đi, tới rồi phủ ngoài cửa, trực tiếp ném đi ra ngoài, một chút đều không khách khí. Chương 856: Náo sự. Khí phách ngược trà năm. Y Liễu La nhìn như cũ đạm nhiên mà ngồi diệp bất ngôn, có chút lo lắng, như vậy đối Hồ Tú Tính Kìa Nam Vương có thể hay không thẹn quá thành dợ. Vừa rồi là y phong khí phách, nhưng nghĩ đến không chút nào phân rõ phải trái, chỉ nói nắm tay mạnh yếu Nam Vương, y y hay là vẫn là khó tránh khỏi sinh ra lo lắng. Không có việc gì, hắn còn muốn hổ tú tính mệnh. Diệp bất ngôn xem y y hay là còn lo lắng, liền cười nói, không có việc gì, tiểu thư nhà ngươi cũng không phải dễ trọc, ngươi phải biết rằng có đôi khi không phải quyền đầu cứng, mới là đạo lý. Nắm tay lại lạnh, cũng phòng không được động. Chỉ là kia Nam Vương cảnh giác tâm cường, thực lực cường, nàng nếu muốn ở trên người hắn hạ độc, cũng không phải thực dễ dàng, bằng không trực tiếp độc chết, liền mất việc nhiều. Kia hồ tú tĩnh tại đây bị, bị hủy xuất, sợ là Nam Vương thực mau liền sẽ tìm tới môn đến đây đi. Diệp Bất Nôn đem thuần trắng từ nạp giới ôm ra tới, theo nó mềm mại lông tóc, ư nhẹ một tiếng, cho nên môn đường tu, trong chốc lát lại đá hỏng rồi, Lãng phí bạc. Ý dì hài la nhẹ xả hạ khoẻ miệng, tiểu thư ngài lúc này, còn có tâm đau lòng bạn. Ý dì hài la xem thuần trắng lại dùng kê phấn nộn đầu lưới, liếm diệp bất ngôn mu bàn tay, liền nhắc nhở nói, tiểu thư, ngài còn ôm thuần trắng A, vương ra chính là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm ngài đừng ôm nó, tiểu tâm trở về bị bá hồ ly thịt. A hàn lại không ở, hơn nữa thuần trắng chính là một hải tử. A hàn chính là thích gan phi giấm, hơn nữa khẩu thị tâm phi. Hắn mới luyến tiếp bá hổ ly thì đâu. Diệp bất ngôn nghĩ Nam Vương sẽ đến, liền phân phó ý ý là đi làm chút sự tình. Quả nhiên, vừa mới chuẩn bị hảo không bao lâu, một chút nửa canh giờ, Nam Vương liền một thân sát khí nghiêm nghị, hung thần ác sát đi tới biệt viện, kia hữu lực nệnh bước, tựa đều đem sàn nhà cấp dâm chấn động. A khôn sớm được phân phó, Nam Vương tới, liền cứ việc làm hắn tiến vào, đừng ngăn trở, bởi vì không phải đối thủ, xuất hiện ngăn trở sẽ chỉ là chịu chết. Nam Vương 4 là muốn đại khai sát giới, nhưng một đường thông suốt, liền nhân ảnh cũng chưa nhìn đến, thẳng vào tiền viện, không đến giết người cho hả giận, làm hắn nghẹn khuất không thôi, rồi lại tâm sinh cảnh giác. Hắn là phát run người, sợ nhất loại này thật thật giả giả không thành kế. Nam Vương, Diệp Bất luôn nhướng mày nhìn một thân sát khí Nam Vương. Nam Vương cảnh giác nhìn chung quanh bốn phía, dùng linh lực tìm kiếm, quanh thân không ai, trừ bỏ đạo nhiên nhấp trà Diệp Bất luôn, lại vô người khác. liền bên người một cái gần người hầu hạ bảo hộ đều không có, chỉ có trong lòng ngực ôm một con không hề uy hiếp tiểu hồ ly. Nàng biết hắn muốn tới, xem cái gì đều không chuẩn bị, còn khiển lui mọi người. Đa Nghi Nam Vương vốn là muốn trực tiếp ra tay, đánh chết Diệp Bất Ngôn, lúc này như thế cục diện, làm hắn tâm sinh cảnh giác, trực tiếp chất vấn, Diệp Bất Ngôn, ngươi tam phien vài lần cùng bổn vương không qua được, là đương bổn vương dễ khi dễ. Nam Vương tới chất vấn ta, Sao không hỏi một chút Hồ Tú Tính đều làm cái gì sự? Bồn Vương Tĩnh Nhi là thiên chi kiêu nữ, nàng làm cái gì liền đều là đúng. Hiện tại ngươi đem giải dược giao ra đây, Bồn Vương liền thả ngươi một con ngựa, nếu không. Nam Vương nhấc chân dậm dậm, thanh nham thạch gạch nứt ra một cái phùng, càng là đem kia tường đây, cũng đều có cái khe, có thể thấy được hắn dùng ra bao lớn linh lực, cũng có thể thấy hắn uy lực, có bao nhiêu sao đáng sợ. Đây là cường giả. Đến từ cường giả huy ác, diệp bất ngôn chỉ là tay theo thuần trắng, ngước mắt Vân Đạm Phong Kinh nói, Nam Vương nếu là muốn động thủ, ta sắc thật không phải đối thủ, nhưng ta tưởng Nam Vương không chỉ có phải cho hồ tú tĩnh nhạt sắc, này Nam Vương phủ cũng là không sai biệt lắm. Trưng 857 Nháo sự Khí phách ngược cha 6 Nhìn nàng khí thế giống như nữ hoàng, như thế lướt nhẹ huy hiếp hắn, làm Nam Vương tâm sinh không vui, sắc khí càng sâu, người ở huy hiếp buồn vương. Hắn hổ mãng sống 70 năm, hiện giờ cũng coi như nửa cái chân bước vào con tải, chưa bao giờ như vậy bị uy hiếp quá, nàng Diệp Bất Nôn, một cái hoàng mao nha đầu, nhưng thật ra ngự khí rất lớn, dám uy hiếp hắn. Còn nói Nam Vương phủ cũng không sai biệt lắm, đương hắn Nam Vương phủ là bồn đất niết một trạm vào liền đảo. Nam Vương cảm thấy tại đây tinh thần đại lục, trừ bỏ cường giả khả kính đáng sợ ở ngoài, còn có cái gì là đáng sợ nhất Diệp Bất Nôn nhàn nhạt ngước mắt nhìn hắn hỏi. Loại này nhắc nhở, làm Nam Vương suy đoán nhìn nhìn Diệp Bất Nôn, suy nghĩ hảo sau một lúc lâu, mới nói nói, luyện dược sư. Luyện dược sư là khan hiếm nhân tài, so huyền linh sư cùng hồn sư quý giá nhiều, nhiều ít luyện dược sư bị phụng, bởi vì luyện ra đan dược, nhưng chợ bọn họ tân chức trở thành cường giả. Nam Vương nhìn cười mà không nói Diệp Bất Nôn, tâm đột nhiên lạc một chút, hắn nhưng thật ra cấp đã quên, Diệp Bất Nôn ở Lăng Tiêu Điện sở học đó là luyện dược sư. Khả năng luyện dược thanh danh vẫn luôn không kém, nghe nói cùng Lăng Tiêu Điện Tam trưởng lão tỷ thí, nàng liền thắng. Kia Tam trưởng lão chính là tinh thần đại lục nổi danh luyện dược sư, diệp bất luôn chính mình là luyện dược sư không nói, vẫn là hắn đồ đệ, này một khi Tam trưởng lão kêu gọi Huyền Linh sư, đối hắn cùng mà công nói, liền tính hắn có trăm vạn hùng binh, cũng khó có thể ngăn cản. huống chi, hiện tại tính nhi trên người độc, không biết là thật là giả, hắn có thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Diệp Bất Nôn, ngươi nhưng thật ra có chút bản lĩnh, so với kia Mạc Trọng Cẩm hữu dụng nhiều." Nam Vương đối nàng đã tâm sinh kiêng kỵ, một cái Diệp Bất Nôn không đáng sợ, nàng phía sau mới đáng sợ. Diệp Bất Nôn cong mi nhìn Nam Vương, cười khẽ cũng không trả lời những lời này. Luân uy hiếp, hắn Nam Vương cũng tuyệt không được, nhưng Bổn Vương cũng không sợ cái đó. Bổn Vương liền cho ngươi một ngày thời gian suy xét, giao ra giải dược, nếu không Bổn Vương lập tức xuất binh san bằng hoàng cung, giết Mạc huynh thành. lại cử binh tiến công Bạch Lăng quốc, làm kia thậm chí hàng chết trận sa trường. Nam Vương có thể nào không đồng nhất bụng khí, Uy Phong ngang ngược không sai biệt lắm cả đời, nhìn hắn, ai không sợ đã sớm quỳ xuống đất xin tha, mà Diệp Bất Nôn cũng dám cùng hắn gọi nhịp, còn uy hiếp hắn, thực sự đáng chết. Vốn định đại khai sát giới chưa thành, kết quả một người cũng chưa đánh tới, khí chưa tiêu nửa điểm, còn bị uy hiếp một lần, Nam Vương nghẹn một bụng khí giở đi biệt viện. Diệp Bất luôn nhìn Nam Vương Bình Yên vô sự rời đi, hơi nhướng mày, nhìn về phía một bên châm lượn lờ thuốc lá, nơi này bỏ thêm không dễ phát hiện Dương Sôn Hương, nhưng Nam Vương đứng ở chỗ này nói 15 phút, lại là không, có nửa điểm sự. Quả nhiên độc dụng ở trên người hắn vô dụng, cuối cùng chỉ có thể dùng cái kia kế hoạch. Hồ Tú Tĩnh cùng Nam Vương trước sau đi bệnh viện, một cái bị hai má sưng đỏ bị ném đi ra ngoài, một cái đầy người tức giận rời đi. Mà Diệp Bất Nôn chút nào chưa tổn hại sự, thực mau cũng liền truyền đi ra ngoài. Cái này làm cho Mạc Trọng Cẩm đối nàng càng là bội phục, từ trước đến nay chỉ có Nam Vương làm người ăn mệt, khi nào làm Nam Vương ăn qua bẹp, thật to mò đều đã xảy ra cái gì sự. Mà hắn cũng càng tin tưởng, có Diệp Bất Nôn dưới sự trợ giúp, định có thể diệt trừ Nam Vương cùng với hắn thế lực. Mạc Trọng Cẩm chính dựa bàn kỹ càng tỉ mỉ Diệp Bất Nôn theo như lời kế hoạch, trong cung đèn đuốc sáng trưng, Nghe được Hoàng thượng giá Lâm thanh âm, không trong chốc lát liền xem Lam hoàng vào được. "Phu hoàng, lúc này, ngài như thế nào tới Mặc Trọng Cẩm đứng dậy đón đi lên?" Lam hoàng liếc liếc mắt một cái trên bàn, lại xem Mặc Trọng Cẩm, nhưng nghe nói nam vương ăn mệt một chuyện. "Tự nhiên." Mặc Trọng Cẩm hai mắt có chút tỏa sáng gật đầu. Xem hắn hai mắt sáng lên, Lam hoàng trầm giọng hỏi, "Kia thái tử ngươi cảm thấy Diệp cô nương như thế nào?" Chương 858 Lam hoàng đánh tâm tư 1 Mặc Trọng Cẩm nhớ tới lần đầu nhìn thấy Mạc Huynh Thành cho hắn tin trùng, liền có chứa diệp bất luôn bức họa, nàng chính là cái họa trùng tiên, linh động tựa muốn sống lại giống nhau, nhưng lần đầu nhìn thấy nàng là lúc, rồi lại mỹ giống một bức họa, làm người không dám lớn tiếng ồn nào, sợ là quấy nhiễu nàng. Mà đưa nàng che ở trước mặt hắn, kia tinh tế cao ngạo khí phách lạnh lêu bông dáng, kia vất ở trên mặt hắn tóc đẹp, mang theo nhàn nhạt thanh hương, hôm nay trò chuyện với nhau là lúc. Nàng tự tin đĩnh đạc mà nói, trên người đều có một cỗ hấp dẫn người khí chất. Nàng như là một đạo quang, không chỗ không ở hấp dẫn ánh mắt mọi người, một khi thấy được, liền rốt cuộc vô pháp rời đi ánh mắt. Lam Hoàng đợi một hồi lâu, không có chờ đến trả lời, thấy Mặc Trọng Cẩm trên mặt có không giống nhau cười, lại là cũng đi theo cười, thái tử. Xem bộ dáng này, thái tử hắn là động tâm đi. Nghĩ Diệp bất ngôn các loại không giống nhau mỹ lệ Mặc Trọng Cẩm, phục hồi tinh thần lại Sau đó trả lời, Diệp cô nương nàng thực hảo, mạo nếu Thiên Tiên, Thiên Phú nghiêm nghị, có dũng có mưu, có tình có nghĩa, phẩm tính lại thật tốt tóm lại nàng thực hảo. Hào đến, hắn lại là cảm thấy rốt cuộc tìm không thấy so nàng càng tốt nữ nhân. Thật sự, rất khó có người có thể đủ mới phẩm bộ dạng toàn giai, nàng Diệp bất ngôn là hắn gặp qua nữ nhân trùng cái thứ nhất. Chân cũng là như thế tưởng. Nghe Lam Hoàng cậu mình, Mạc Trọng cẩm ngẩng đầu hơi kinh ngạc dị nhìn Lam Hoàng. Chỉ nghe hắn nói nói, "Kia thái tử, ngươi nhưng cô y cưới nàng vì thái tử phi." Thái tử rất ít như vậy khen một người, hơn nữa xem hắn nói lên Diệp bất ngôn, liền khen không ngừng, hai mắt sáng lên, này rõ ràng chính là động tâm bộ dáng. Phu hoàng Mặc Trọng Cẩm kinh đều đứng lên, vội vàng nói, "Lời này cũng không thể nói, Diệp cô nương là có hôn ước người, nói lời này đối nàng thanh danh không tốt." Lam Hoàng ngẩng đầu nhìn đầy mặt kinh hoàng Mặc Trọng Cẩm, nghiêm túc nói, "Chấm nói nghiêm túc." Ngươi theo như lời, chấm đều tán thành, Diệp Bất Ngôn nàng nơi trốn thích hợp ngươi, nếu là ngươi có thể cưới nàng làm vợ, đối với ngươi Diệp trừ Nam Vương, trọng trấn Mạc Gia Quân Uy, cũng hoặc là thống nhất tinh thần đại lục, đều không phải việc khó. Diệp Bất Ngôn có dũng có mưu, có tình có nghĩa, thật sự là khó được người, mà hắn làm người phụ, làm vua của một nước, tất nhiên là muốn vì nhi tử, muốn vì quốc gia suy nghĩ, cho nên Diệp Bất Ngôn thật là quá thích hợp. Mạc Trọng cảm kinh ngạc nhìn Lam Hoàng, Màu da cam ánh đến hạ, chiếu sáng hắn dần ngu아 rồi lại nghiêm túc gương mặt, không có chút nào vui hở, cũng không phải bất luận cái gì thử, nói chính là như vậy nghiêm túc. Mạc Trọng cảm biết hắn suy nghĩ cái gì, thật hụt hững tê ở phụ hoàng. Phu hoàng nhất không mừng lấy cảm tình tới làm ích lợi, nhưng hiện tại lại. Thế cục bức bách, nam hương chi thế, đã làm phụ hoàng như vậy đã quên điểm mấu chốt sao? Chấm biết ngươi muốn nói cái gì, nhưng chấm La Quân, cũng là phụ chứ phải vì Lam Việt quốc suy nghĩ, phải vì các ngươi huynh muội suy nghĩ, mà Diệp Bất Ngôn hiển nhiên là tốt nhất người được chọn. Lam Hoàng sợ hắn cự tuyệt, liền trầm giọng nói, hy vọng thái tử cũng vì Lam Việt quốc ngẫm lại, vì thành nhi ngẫm lại. Lần này Nam Vương uy hiếp bức bách, đã làm hắn không đường tối lui, mà Diệp Bất Ngôn sở biểu hiện ra ngoài, lại là cho một cái lộ, một đường hy vọng, hắn không muốn từ bỏ. Mặc Trọng cẩm thẳng lắc đầu, Diệp cô nương là nhà của chúng ta ân nhân. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn, huống chi nàng đã có hộ lực, Nhi thần không muốn hành dão đọa ái. Hắn có chính mình điểm mấu chốt, hắn có thể cởi bất luận cái gì đại thần nữ nhi, nhưng lại không thể như vậy đối một cái ân nhân. Chương 859 Lam hoàng đánh tâm tư 2. Thái tử. Mạc Trọng Cẩm không cho hắn lại quên cơ hội, chỉ nghiêm túc thả thanh trầm đánh gay hắn nói, phụ hoàng dạy rỗ Nhi thần, Nhi thần đều ghi nhớ trong lòng, cũng vọng phụ hoàng đánh mất cái này ý niệm. Nhi thần không nghĩ lấy oán trả ơn hại nàng, cũng không nghĩ làm Lam Việt Quốc Lâm vào hiểm cảnh, Ngự Vương vẫn chưa chúng ta sở tưởng tượng đơn giản, hắn so Nam Vương còn muốn đáng sợ. Mọi người đều cho rằng Thẩm Chi Hàn không hề là Lăng Tiêu Điện thiếu chủ, không có mạnh nhất chỗ dựa, liền không cần dĩ vãng như vậy kiêng kỵ, nhưng hắn lại không cho là như vậy. Người khác không biết Lăng Tiêu Điện nghèo túng nội tình, hắn lại là biết đến, đó là Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Ngôn hai người nguyên nhân. Bọn họ có thể phá hủy Lăng Tiêu Điện, kia Lam Việt quốc cũng không nói chơi. Hùng Chi, vong ân phụ nghĩa việc, hắn Mặc Trọng Cẩm làm không được. Thái tử thích nàng, vì sao không tranh thủ Lam hoàng cao mày? Đối này, Mặc Trọng Cẩm có chút tự giễu cười khẽ, nhi thần nào có tư cách thích một người? Hùng Chi nhi thần không bằng nàng, đối nàng chỉ có thưởng thức, liền tính thật là thích, cũng không xứng với nàng. Diệp bất luôn tựa như ngày đó thượng lóa mắt Thái Dương, đừng nói cùng nàng cùng nhau. Chẳng sợ chỉ là ngựa đầu nhìn xem nàng, hắn đều hổ thẹn không bằng. Vì Lam Việt quốc cùng thành nghi, thái tử suy xét suy xét. Lam hoàng vẫn là không muốn hết hy vọng. Mặc Trọng Cẩm kiên quyết lắc đầu, phu hoàng không cần lại có ý nghĩ như vậy cho thỏa đáng, người khác đãi chúng ta lấy thành, chúng ta cũng muốn lấy tâm tương đãi mới là. Lam hoàng xem hắn thái độ kiên quyết, đã trấn an lại bất đắc dĩ cười cười, cũng không biết có phải hay không chính mình giáo dục thật tốt quá. Một đôi nhìn nữ lại thế nào đều nhớ do hắn dạy dỗ, nhưng hiện tại hắn nhưng thật ra hy vọng. Mặc Trọng Cẩm nhìn Lam Hoàng thở dài bối tay rời đi, kia nguyên bản vĩ ngạn như núi bóng dáng, lúc này hơi hơi chở, phụ hoàng già rồi, không bao giờ là cái kiếp có thể vì bọn họ khởi động một mảnh thiên phụ hoàng. Cái này ra, cái này gian sơn, này một mảnh thiên, nên từ hắn tới cang. A, sáng sớm, mặt trời mới mọc mọc lên ở phương đông. Ánh nắng tươi sáng, một tiếng hoàng sợ thét chói tai, đem trên cây chim chóc đều cấp kinh bay lên. Hồ Tú tĩnh chiếu gương đồng, nhìn chính mình nguyên bản trắng nõn mặt, hiện ra một mảnh hồng đỏ, như là say rượu sáo đỏ ửng, nếu là ngày thường, kia nhưng thật ra tiểu tiếu đẹp, nhưng kia đỏ ửng che kín cả khuôn mặt, thậm chí cổ dưới, toàn thân đều có. Nàng không tin vén lên tay áo, nhìn hai tay cũng tất cả đều một mảnh hồng đỏ, không hề một chỗ bình thường màu da. Cái này làm cho nàng nhớ tới Diệp Bất ngôn nói, tức khắc cảm thấy cả người đều ngứa lên, nàng biên bắt lấy mặt cùng cánh tay, biên cắn răng kêu, "Diệp Bất ngôn! Thứ nhi!" Nam Vương nghe được tiếng kêu thảm thiết, liền vội cấp đuổi lại đây, nhìn đến như vậy Hồ Tú Tĩnh, đều ngây ra một lúc, "Ngươi đây là..." "Phu vương!" Hồ Tú Tĩnh ủy khuất nhào vào Nam Vương trong lòng ngực, lên tiếng khóc lóc kể lể, "Diệp Bất ngôn kia tiện nhân thật cho ta hạ độc, ngài mau cứu cứu ta!" Bộ dáng này, ta muốn như thế nào gặp người, như thế nào thấy thái tử ca ca, ngài không phải nói, hôm nay muốn cho thái tử ca ca tự mình tới tuyên chỉ sao? Huỵch khuất như vậy tiếng khóc, làm Nam Vương đau lòng lao mắt tung hoành, tâm đều phải nát, tâm can bà bối, đừng khóc, khóc phụ vương tâm đều nát. Ta mặc kệ, hôm nay phụ vương liền tính giết diệp bất ngôn, cũng muốn bắt được giải dược, nếu không hổ thú tinh chỉ cảm thấy mặt thực ngứa, tay dùng sức bắt một chút. liền lưu lại một đạo mao thấm huyết vết trảo, nếu không ta liền không sống. Vừa nghe nàng không sống, Nam Vương cấp cùng muốn mệnh dường như, hảo hảo hảo, phụ vương lập tức đi vì lấy giải dược, ngươi ngoan ngoãn chờ. Chương 860 cầu người phải có cầu người thái độ. Hồ thú Tĩnh lúc này mới thật mạnh gật đầu, giống cái tiểu bá vương giống nhau mệnh lệnh, phụ vương mau đi, mặc kệ dùng hết cái gì thủ đoạn, giết nàng, giết bên người nàng người, đều cần thiết cho ta bắt được giải dược. Đi đi đi, phụ vương này liền đi, ngươi ngoan ngoãn chờ, đừng làm việc lốc. Nam vương không yên tâm sai người nhìn Hồ Tú Tĩnh, lúc này mới vô cùng lo lắng, Lựa Thiêu Mông giống nhau rời đi vương phủ. Hồ Tú Tĩnh lại đứng ở gương đồng trước, nhìn chính mình trên người làn da càng ngày càng hồng, giống cái huyết người giống nhau, hận thẳng cắn răng, tiện nhân, ta muốn ngươi không chết tử tế được. Diệp Bất luôn nhất định là xem nàng cùng thái tử ca ca hôn sự muốn thành. mới như thế để tiện hạ tiện cho nàng hạ độc dược, vì chính là làm thái tử ca ca ghét bỏ nàng. Đáng chết tiện nhân, sớm muộn gì đem nàng băm víu cổ. Nam Vương lại là đầy người sát khí xông vào biệt viện, bởi vì đại môn rộng mở, cũng không có người ngăn cản, hắn như cũng không có thể đại khai sắc giới, thẳng vào phòng khách. Đến thời điểm, Diệp Bất Nôn chính nhàn nhã dùng đồ ăn sáng, nàng bên cạnh người đứng một nha hoàn, mà bên cạnh bàn biên là một con tiểu hắc hổ. chính ngoan ngoãn nan độ vợ. Nàng như thế nhàn nhã, mà hắn tính nhi lúc này lại gặp hủy dung độc vật tra tấn, làm hắn giết ý nổi lên. Diệp Bất Ngôn ăn xong cuối cùng một ngụm, dùng trong tay cái muỗng, cười hướng hắn chào hỏi, "Nam vương buổi sáng tốt lành a." Diệp Bất Ngôn, "Nàng còn dám cùng hắn vẫn an." Nam vương ba bước làm hai bước tiến lên, đôi tay như thiết chủ ý giống nhau, ầm ầm rơi xuống, phịch một tiếng, cái bàn vỡ vụn, trên bàn đồ ăn rơi xuống đầy đất. Ngào ô. bị quấy rầy ăn cơm thuần trắng, hung ác hô một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, vén lên lợi chảo, thẳng chộp tới Nam Vương. Tiểu Súc Sinh Nam Vương nắm chặt nắm tay, như thiết quyền giống nhau, lập tức huy qua đi. Ngào, thuần trắng con nhỏ, nay một quyền đem nó huy đi ra ngoài, đầu váng mắt hoa. Thuần trắng, dịp bất luôn một cái lắc mình, liền muốn đi đem thuần trắng cấp tiếp được. Nam Vương xem nàng đối một con tiểu hồ ly như thế khẩn trương tương tâm, Tốc độ so nàng càng mau, trực tiếp bàn tay to rỗ ra bóp ở tiểu Hắc Hồ non mịn cổ. Thẳng đối với Diệp Bất Nôn, giải dục, bằng không bổn vương hiện tại liền giết này tiểu xúc sinh. Hắn ngân xanh bạo khởi mu bàn tay, có ba đạo vết máu, là vừa mới thuần trắng chảo. Diệp Bất Nôn bỗng nhiên dừng lại thân hình, ngước mắt lạnh lùng nhìn Nam Vương, từ từ nói, Nam Vương cũng nói là tiểu xúc sinh, sao lại so được với quận chúa Thánh Mạng? Cứ việc sát đó là Toa bị bóp chủ cổ thuần trắng, ủy khuất nước nở, tuy rằng nó tin tưởng mỹ nhân tỉ tỉ, nhưng lời này vẫn là hảo thương tâm. Ngươi đừng tưởng rằng bổn vương không dám Nam vương xem nàng không có nửa điểm chịu uy hiếp bộ dáng, nắm thật chặt lực đạo, thuần trắng tức khắc liền trợn trừng mắt, huy bốn trảo. Nhìn thuần trắng thống khổ bộ dáng, diệp bất ngôn thanh âm cũng lạnh chút, Nam vương đại, nhưng thử một lần, dù sao có quận chúa cấp thuần trắng chôn cùng, ta cũng không có gì tổn thất. Đương nhiên ta có thể cho quần chúa tồn tại, muốn sống không được muốn chết không xong tồn tại. Nam Vương bị nàng lời nói, cấp khí thật muốn trực tiếp bóp chết trong tay tiểu xúc sinh, nhưng xem diệp bất ngôn thần sắc, cái loại này kiêu căng, lệnh người tin phục hơi thở, làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ tung buông tay chung lực đạo. Sắp tắt thở thuần trắng, lúc này mới có hô hấp cơ hội. Giải dược Nam Vương mệnh lệnh, một con tiểu xúc sinh cái mạng, còn không đủ để làm hắn lấy tính nhi sinh mệnh tới mạo hiểm. Diệp Bất Nôn lánh mắt nhìn cơ cao mệnh lệnh Nam Vương, câu người phải có cầu người thái độ, hơn nữa Hồ Tú Tĩnh liên tiếp mạo phạm ta, tổng phải cho điểm trừng phạt. Nam Vương, khi nào làm nàng lại đây xin lỗi, ta liền khi nào cấp giải dược. Chương 861 thuần trắng bị bắt đi. Xem nàng như cũng không nghe mệnh lệnh, nửa điểm không sợ hai hắn, Nam Vương lập tức lại véo gẩn thuần trắng cổ, ngươi liền không nghĩ muốn này tiểu xuất sinh mệnh sao còn có mạc huynh thành, Bạch Lăng quốc thẩm chi hàn. Chỉ cần Tĩnh Nhi có nửa điểm sơ suất, hắn nhất định phải những người này vì Tĩnh Nhi chôn cùng. Diệp Bất Nôn ngước mắt, yên nhiên cười nhạt, "Nam Vương đại, nhưng thử một lần, xem hai tàn nhẫn quá hay." Nam Vương nhìn còn có thể cười ra tới Diệp Bất Nôn, trong khoảng thời gian ngắn đoán không ra nàng ý tưởng, chẳng lẽ nàng đều không thèm để ý những người này sao? Bốn Vương cũng không tin, Lam Thành không người, nhưng giải Tĩnh Nhi độc, này tiểu xúc sinh, Bốn Vương liền trước mang đi. Nam vương tùng chút lược đạo, bắt lấy thuần trắng cổ, nhìn diệp bất ngôn, còn có hôm nay bổn vương cũng sẽ hạ lệnh chuẩn bị, tùy thời xuất trinh bạch làng quốc đây là người thường tổn tinh nhi, huy hiếp bổn vương đại giới. Xin cứ tự nhiên, bởi vì Nam vương ngại sẽ đến cầu ta diệp bất ngôn dơ tay, làm cái thỉnh tư thế, trực tiếp tiến khách. Xem diệp bất ngôn như thế không có nửa điểm sợ hãi, làm sát khí mà đến Nam vương, đau sốc hông mà về. Ô ô bị bắt đi thuần trắng. Quay quay tròn kim hoàng sắt trong mắt, ủy khuất nhìn Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn cong mi híp mắt nhìn Thuần Trắng, ôn nhu nói, "Năn, đi hảo hảo chơi." Ý Liễu la lo lắng nhìn Thuần Trắng bị bắt đi, "Tiểu thư, Thuần Trắng nó không có việc gì đi." Tiểu thư rất là thích Thuần Trắng, như thế nào khả năng chơ mắt nhìn Thuần Trắng bị bắt đi. Diệp Bất Nôn liếc liếc mắt một cái hỗn độn đầy đất toái bàn cùng đồ ăn, Thuần Trắng lại không phải dễ khi dễ, hắn nam vương thịnh phật dễ dàng. Đưa phải khó. Nói xong, Thầy Iila không phải thực hiểu bộ dáng, Diệp Bất Nôn cười nói, thuần trắng lại vô dụng, cũng không dễ dàng bị bắt được. Thuần trắng cô Iila có chút tỉnh ngộ. Diệp Bất Nôn cười mà không nói, Nam Vương là cái tính nôn nóng người, hôm nay chắc chắn sớm tới muốn giải rượu, nàng tất nhiên là làm tốt chuẩn bị, nàng cũng không muốn có hại. Nam Vương xách theo thuần trắng, nghẹn khuất rời đi biệt viện không bao xa, một chiếc xe ngựa chậm rãi xử lại đây. sốc lên mạnh, nhìn hắn bóng dáng hơi nhướng mày, Nam Vương lại ở chỗ này ăn bẹp. Nay Diệp bất ngôn thủ đoạn, thật đúng là lợi hại. Xe ngựa ở biệt viện cửa ngừng lại, Hạ Thiên Thần từ trên xe ngựa xuống dưới, trong tay dẫn theo một hộp đồ ăn, chờ sau khi thông báo mới đi vào. Diệp cô nương, đi vào khi hạ nhân đang ở quét tước đầy đất hỗn độn. Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn Hạ Thiên Thần, xinh tuấn tú nho nhã, sắp thật có một cổ tử văn nhân hơi thở. Trà sáng nay nhìn tinh thần không tồi. Vừa rồi tại hạ xem Nam Vương tức giận mà ly, chính là ở Diệp cô nương tại đây ăn mệt. Diệp bất ngôn cười khẽ, có hại nhưng thật ra không đến mức, chỉ là làm hắn có lực sĩ không ra mà thôi. Hạ thừa tướng như vậy sớm, chính là có việc. Chờ hạ nhân một lần nữa thay đổi cái bàn, Hạ Thiên thần đem hộp đồ ăn đặt ở trên bàn, thái tử làm tại hạ tới cùng Diệp cô nương trao đổi chuyện quan trọng, liền tới sớm chút, đây là Lam Thành nổi danh sớm một chút án phạt. Đi ngang qua là lúc, thuận đường cung cấp Diệp cô nương mua một phần. Cảm ơn, ta đã ăn qua. Hạ thiên thần tự nhiên đem hộp đồ ăn đưa cho Y-đi-la, vậy phiền tòa Y-đi-la cô nương, phân cho những người khác, cùng nhau đếm cái thiên. Y-đi-la nhìn phán qua Diệp bất ngôn, thấy nàng chưa nói cái gì, mới nói tạ, thu xuống dưới. Tuy nói chính là chính sự, nhưng vì tị hiểm, Diệp bất ngôn cũng vì rời đi chính sảnh, lưu trự Y-đi-la cùng A khôn hai người. Cùng Hạ Thiên Thần thương lượng như thế nào ở đối phó Nam Vương, kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch, hai người rất nhiều đều không như mà hợp, trò chuyện với nhau thật vui. Chương 862 Hạ Thiên Thần làm Diệp Bất Nôn hỗ trợ. Chính sự nói xong, Hạ Thiên Thần ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, chân thành tự nhiên nói, hôm qua nghe Thái tử khích lệ Diệp cô nương, tại hạ cảm thấy quá mức, hôm nay nói chuyện, mới biết Thái tử khen vẫn là hàm súc. Nơi nào, là Thái tử cùng Hạ thừa tướng suy xét chu đáo. Diệp Bất Nôn cười nhạt nói, nàng chỉ ra cái đại khái kế hoạch, mà lúc này mới qua một đêm, bọn họ liền có kỹ càng tỉ mỉ đối soát. Không thể không nói, Mạc Trọng Cẩm cùng Hạ Thiên Thần đều là có mưu kế có tài lực người, chỉ là trước đây bất hạnh nam vương áp chế, không trâu ngồi xử. Hạ Thiên Thần giống bị khen có chút ngượng ngùng thấp túi đầu, sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái khăn thêu bao vây lấy đồ vật, đệ đi ra ngoài. Đây là Diệp Bất Nôn nhìn hơi hơi lộ ra huyết ngọc ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Thần. Hạ Thiên Thần tựa sợ nàng hiểu lầm, vội mở ra khăn thêu, lộ ra bên trong đồ vật, là một chi từ bạch dần dần đỏ huyết ngọc hoa sen châm, dưới ánh mặt trời, lộ ra một chút hồng quang, tinh ánh dịch tấu, trông rất đẹp mắt. Diệp cô nương không cần hiểu lầm, đây là tại hạ cấp công chúa chọn lựa đại hôn chi lễ, sợ nàng không thích, cũng sợ không thích hợp nàng, nghĩ Diệp cô nương hiểu biết nàng, liền lấy tới làm Diệp cô nương hỗ trợ tham khảo một chút. Tại hạ mới hảo đưa cho công chúa. Diệp Bất Luân nhìn huyết ngọc hoa sen châm vô luận tỉ lệ cùng điêu khắc đều thập phần hảo, cười nói: "Đẹp là đẹp, nhưng Khuynh Thành từ trước đến nay không mừng màu đỏ, có chút không khỏe, không bằng đổi thành bạch ngọc châm, điêu khắc tưởng vi tốt nhất." Khuynh Thành cái tiểu, ngươi hơi béo, mà này huyết ngọc hoa sen châm tuy đẹp, nhưng lại không rất thích hợp Khuynh Thành, sẽ lộ ra nàng đoản bản. Nay Hạ Thiên Thần có chút mất mát, tại hạ chính là chọn lựa hồi lâu. Còn tiêu phí thật dài thời gian, nếu công chúa không thích, chẳng phải là uổng phí? Diệp Bất Ngôn an ủi, bất quá hạ thừa tương đương, mặc kệ là cái gì, Khuynh Thành đều sẽ thích. Xem tia huyết ngọc hoa sen chấm sắc thật khó được, nếu là người khác đưa, Khuynh Thành khẳng định không thích, nhưng Hạ Thiên Thần là nàng thích người, chắc chắn thích. Tuy là như thế, nhưng Hạ Thiên Thần vẫn là thực bất an cùng thấp thỏm, ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Ngôn, thỉnh cầu nói, có không thỉnh Diệp cô nương hỗ trợ? mang một chút này ngọc trâm, nếu là đẹp, kia tại hạ liền hầu mặt, đưa cho công chúa. Ách nàng cảm thấy này không tốt lắm, cũng không đợi Diệp Bất Nôn đáp ứng, Hạ Thiên Thần liền đem huyết ngọc hoa sen trâm đưa tới nàng trước mặt, liền kém trực tiếp nhét vào nàng trong tay, khẩn cầu, phiền toái Diệp cô nương, tại hạ chỉ là tưởng thảo công chúa niềm vui, đưa nàng thích, thính hợp đại hôn lễ. Diệp Bất Nôn còn không có chối từ cự tuyệt, liền nghe được một trận dồn dập thanh âm. Bất Nôn Bất ngôn. Thanh âm mới vừa chuyển tới, một bôi đen sắc thân ảnh, liền đã vội vàng tiến vào. Nhìn đến nàng, Diệp bất ngôn nhưng thật ra cười, Khuynh Thành, như thế sờ ấm. Hạ thiên thần thấy là Mạc Khuynh Thành, vội hoàng hốt thu hồi huyết ngọc hoa sen châm, bỏ vào tay áo lung. Đối hạ thiên thần này hành động, Diệp bất ngôn chỉ đương hắn sợ Mạc Khuynh Thành biết đại hôn lễ, không có kinh hỷ, cũng không nói nhiều. Mạc Khuynh Thành tiến vào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến bọn họ mặt đối mặt ngồi, mà Hạ Thiên Thần vừa rồi trong tay cầm cái gì, Cung Diệp bất ngôn tay rất gần, nhìn đến nàng tiến vào, lại cuống quýt thu hồi. "Thiên Thần, ngươi cũng ở Mạc Khuynh Thành bước nhanh tiến lên." Công chúa như thế nào lúc này tới Hạ Thiên Thần đôi tay điệp dao đặt ở trên bàn, ngẩng đầu lại không dám nhìn thẳng Mạc Khuynh Thành, có vẻ có chút chột dạ. Ta nghe nói Nam Vương lại tới nữa, không yên tâm bất ngôn, liền tới nhìn xem. Nói xong, liền quay đầu xem Diệp Bất Nôn, trên dưới đem nàng đánh giá, quan tâm hỏi, "Bất Nôn ngươi không sao chứ?" Chương 863 đại hôn lễ. Diệp Bất Nôn cười lắc đầu, "Ta không có việc gì." "Vậy là tốt rồi, ngươi không biết ta có bao nhiêu lo lắng ngươi." Kia nam vương ngang ngược không nói lý, thích nhất dùng nắm tay, ngươi nói chuyện đôi khi lại tức người chết không đến mạng, ta thật sợ chọc giận hắn, đã bị hắn một quyền cấp băng rồi hốc. Diệp Bất Nôn nghe bật cười ra tiếng. Ta có như vậy như sao? Không có, bất quá đối mặt Nam Vương vẫn là phải cẩn thận một chút, ngươi tới ta Lam Việt quốc làm khách, ta cần phải bảo vệ tốt ngươi, như vậy cũng mới hảo hướng Ngự Vương công đạo. Mạc huynh thành Lôi kéo Diệp Bất Nôn, lải nhải nói một phen, thật là lo lắng không thôi. Ngày hôm qua sự, cũng đã làm nàng trong lòng run sợ, hôm nay nàng liền ngồi không được, Mạc kệ có phải hay không muốn nổi, trước tới xem Bất Nôn, xác định không có việc gì lại nói. quan tâm nàng hảo một phen, mà Khuynh Thành mới nhớ tới ngồi ở một bên không nói lời nào, gần như không khí hạ thiên thần, thiên thần, ngươi như thế nào như thế đã sớm tại đây? Sợ nàng hiểu lầm, Hạ Thiên thần vội giải thích, thần cung diệp cô nương thương thảo bắt lấy nam vương sự, nhân thời gian tương đối chật chẽ, chỉ có sáng sớm tương đối nhàn rỗi, liền tới sớm chút, công chúa cũng không nên hiểu lầm. Ngày đó thân ngươi thật là vất vả, muốn vội vàng đại hôn, lại muốn vội vàng triều đình việc. Hiện tại lại muốn vội vàng đối phó cái kia Nam Vương. Mạc Khuynh Thành đau lòng nhìn tựa gậy một ít, tựa nghỉ ngơi không tốt Hạ Thiên Thần, chờ vội xong, ta phải làm hoàng huynh cho ngươi cáo cái nghỉ dài hạn, bằng không mệt muốn chết rồi làm sao bây giờ? Hạ Thiên Thần ôn nhu sủng nịch cười cười, lại la ngẩng đầu lướt qua Mạc Khuynh Thành, nhìn ngồi ở đối diện túi đầu thiển nhiên uống trà diệp bất ngôn. Mạc Khuynh Thành đột nhiên nhớ tới hắn vừa rồi hoảng hoảng loạn loạn tang đồ vật một màn, liền hỏi nói: "Ai Đứng, rồi, ngươi vừa rồi ẩn giấu cái gì đồ vật? Nay Hạ Thiên Thần rất là khó xử, ngẩng đầu xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Bất Nôn, tựa ở cầu nàng hỗ trợ giải thích, hắn không nghĩ làm Mạc Khuynh Thành trước tiên biết này phần kinh hỉ. Diệp Bất Nôn coi như không phát hiện, nàng không thích trộn lẫn người khác hai vợ chồng sự. La Cơ mặt sao ta xem không được sao Mạc Khuynh Thành mở to mắt, nhìn Hạ Thiên Thần trên mặt khó xử, nghĩ chính mình nên săn sóc hắn, liền làm không sao cả nói, kia tính gia không nhìn. Lam Nữ Nhân muốn săn sóc chính mình trợ phu, nếu là quốc gia cơ mật, nàng tuy là công chúa, cũng không làm cho hắn khó xử, vẫn là thu hồi chính mình lòng hiếu kỳ đi. Hạ Thiên thần sợ nàng không vui, vội từ tay áo lung lấy ra kia chi huyết ngọc hoa sen trầm, đưa cho Mạc huynh thành, không phải là thần cấp công chúa bị đại hôn lễ, sợ công chúa không thích, liền trước lấy tới cấp diệp cô nương thí mang tham khảo một chút, ai ngờ bị công chúa cấp gặp được. Sợ công chúa hiểu lầm, cũng sợ không có kinh hỉ, liền cuống quýt thu lên. Cho ta xem mà Khuynh Thành ánh mắt sáng quét nhìn trong tay hắn huyết ngọc hoa sen trâm, sau đó duỗi tay lấy qua, nhìn kỹ một phen, thấy là hoa sen, lại là nhịn không được hư không đối với Diệp Bất Nôn tỉ thí một phen, phát hiện lại là thập phần sởn nàng màu da cùng dung nhan. Nay nếu là mang ở bất ngôn trên người, định đẹp cực kỳ, ít nhất so nàng đẹp. Hạ Thiên thần ân gật đầu, có chút tiếc nuối nói: Tuy không biết công chúa có thể hay không thích, nhưng thần nguyên tính toán Tân Hôn động phòng đêm, thân thủ vì công chúa mang lên, nhưng hiện tại lại là bị phát hiện, không có kinh hỉ. Nghe Hạ Thiên thần nói Tân Hôn động phòng đêm, Mạc huynh thản thẹn thừng đỏ mặt, đem huyết ngọc hoa sen châm trả lại cho hắn, tối đầu ngượng ngùng nói, ta thực thích, hơn nữa ngươi đến lúc đó lại đưa ta đi. Chỉ cần là hắn đưa, mặc kệ là cái gì, nàng đều thích. Chương 864 trọng sắc quên hữu Hạ Thiên thần ngẩng đầu nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, thấy nàng không hề phản ứng, liền đứng dậy, "Công chúa đừng núp nhích." Thần trước vì công chúa thí mang một chút. Vừa muốn động mặc Khuynh Thành, nghe lời này liền không hề động, hắn cao lớn thân hình, đem nàng bao phủ, nàng rõ ràng có thể nghe trên người hắn nhàn nhạt mặc mùi hương, hắn ly nàng như vậy gần, gần nàng có thể nghe được hắn vững vàng tiếng tim đập. Dĩ vãng, bọn họ trừ bỏ giắt tay, vặn cánh tay, như vậy thân mật mặt đối mặt, Vẫn là lần đầu tiên, làm nàng thẹn thùng, rồi lại chờ mong. Hảo. Hạ Thiên Thần cẩn thận giúp nàng cắm hảo cây trâm, túi đầu ôn nhu nhìn nàng, công chúa thật là đẹp mắt. Hắn hô hấp gần trong gang tấc, tựa hồ chỉ cần lại thấp một ít, liền có thể hôn đến nàng, làm nàng lại thẹn thùng lại khẩn trương lại chờ mong, đẹp liền bắt lấy tới, tân hôn đêm thời điểm lại đưa. Hắn hô hấp thật tốt nghe, trên người hắn hương vị cũng dễ ngửi, hắn nhìn cũng không rộng lớn lực. Lúc này nhìn lại là cảm thấy thực dày rộng, làm nàng hảo tưởng dựa một dựa, ôm một cái. Mạc huynh thành hơi rũ đầu, hai mắt mạo tâm tâm chờ Hạ Thiên thần có thể đem nàng ôm vào trong lòng ngực, lại chờ mong hắn có thể cho nàng thân thân một hôn, loại này thẹn thùng khẩn trương chờ mong tâm tình, làm nàng có một loại mặc danh hạnh phúc cảm. Đều bị công chúa phát hiện, liền không có kinh hỉ, thả như vậy đẹp, hoa sen châm liền trước đưa cho công chúa đương đính hôn tín vật, chờ tân hôn đêm thần lại khắc đưa. Đính hôn tín vật, tân hôn đêm lại đưa, đều hạnh phúc làm mà Khuynh Thành choáng váng thẳng gật đầu, khen thùng thấp thấp ở một tiếng. Nhìn hai người tình chàng ý thiếp, Diệp Bất Ngôn ho khan hai tiếng, trêu chọc nàng, "Khuynh Thành, ngươi là tới xem ta, vẫn là tới cấp ta huy cầu lương?" Bất ngôn. Khen thùng mà Khuynh Thành, lúc này nhưng chịu không dậy nổi bị trêu chọc, hơn nữa trong lòng người trước mặt, còn cần bảo trì hình tượng. Diệp Bất Ngôn nhếch môi cười. Xem nàng hạnh phúc, liền vui vẻ. Hạ Thiên Thần chủ động rắc Mạc Khuynh thành tay, túi đầu Ôn Nhu hỏi nàng, thần đang muốn tiến cung hương thái tử hội bẩm, nếu công chúa không nói chuyện cùng Diệp cô nương nói, không bằng cùng nhau, thần cũng muốn cùng công chúa đơn độc ở chung sẽ. Đã không có, bất luôn không có việc gì liền hảo. Mạc Khuynh thành không nghĩ mất đi này ở chung cơ hội, nói thời điểm, hướng về phía Diệp bất ngôn làm Mạc Quỷ, hi vọng nàng đừng pha đám. Đối với Mạc Khuynh Thành trọng sắc khinh hiếu hành vi, Diệp Bất Nôn là thập phần phối hợp, ta còn có chút sự muốn ra cửa, cũng không rảnh bồi ngươi. Nghiệp khí, hảo tỷ nhỏ." Mạc Khuynh Thành tán thưởng cho nàng một ánh mắt. "Kia Diệp cô nương, chúng ta liền trước cáo từ, hôm nay đa tạ." Hạ Thiên Thần nhìn nàng chậm rãi nói. Diệp Bất Nôn phất tay đuổi người, "Đi thôi, lại ngốc đi xuống, ta dạ dày liền phải nứt vỡ." Đại buổi sáng, mới vừa ăn xong bữa sáng, Đã bị cường uy cẩu lương, còn làm một hồi bóng đèn. Diệp cô nương thật thú vị. Hạ thiên thần cười. Mặc huynh thành nhưng thật ra gấp không chờ nổi phất tay. Hôm nào ta có rảnh lại đến tìm ngươi. Hôm nay nàng liền trọng sắc khinh hữu một hồi. Ý gì là nhìn bọn họ hai người nắm tay rời đi. Cảm than nói, bọn họ cảm tình cũng thật hảo. Nếu là vương gia cũng ở nói, tiểu thư liền không cần mắt trông mong nhịn. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn nàng, treo kẹo nói. Như thế đau lòng ta, nếu không đem A khôn triệu hồi bạch làng quốc hỗ trợ, người ta làm bạn. Y-đi-ai-la là nghe tiểu thư. Tuy rằng không tha, nhưng Y-đi-ai-la không có bất luận cái gì dị nghị, chỉ phục tùng mệnh lệ. Diệp bất ngôn hơi lôi kéo khỏe miệng, Y-đi-ai-la bị A khôn rẻ rỗ một cây gần, không hỏi nguyên do, không có bất luận cái gì ý kiến phục tùng mệnh lệ. Trưng 865 Hạ Thiên Thần có khác tâm tư. Hạ Thiên Thần đỡ mặc huynh thành lên xe ngựa. Thấy nàng ngồi cách hắn có chút xa, liền ngồi xuống nàng bên người, duỗi tay liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực, "Công chúa." Đột nhiên ôm, làm Mạc Khuynh Thành căng thẳng thân mình, động cũng không dám động, càng là hô hấp dồn dập lên, "Viên Viên, thượng, có thịt chu chu mặt, nháy mắt liền đỏ lên, thực mao liền hồng tựa một cái chỉ quả." Mỗi ngày thần, Mạc Khuynh Thành chỉ cảm thấy quanh thân đều là hắn hơi mang mặc hương hơi thở, chỉ cảm thấy sắp hít thở không thông, sắp hô hấp bất quá tới. tự nàng cho thấy tâm ý tới này, bọn họ là như thế này lần đầu tiên ôm, quá mức đột nhiên, làm nàng cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Làm thân ôm một cái, vừa rồi liền suy nghĩ, chỉ là ngại với có người khác ở, thân ngượng ngùng. Hạ Thiên thần ôm căng chặt thân mình, mặt đỏ như chỉ quả mạ khuynh thành, nàng liền hô hấp đều là thật cẩn thận, nhưng lại rất thô nặng, xem ra thực khẩn trương. Hắn lẩm nhẩm con ngươi, sau đó đôi tay ôm khẩn nàng vòng eo, hơi cúi đầu Để sát vào nàng bên ngôi, trầm thắp thanh, tứa mang theo ẩn nhận dục vọng, công chúa. Ấn. Ấm áp hô hấp dâng lên ở bên ngôi, làm mặc huynh thành khẩn trương càng là banh thẳng thân thể, hai mắt càng là đóng lên, hô hấp càng thêm ruột ruột, có vẻ nàng khẩn trương cùng bất an, càng có rất nhiều khẩn trương. Hắn muốn thân nàng, phải không? Nàng thường xuyên nhìn đến ngự vương cùng bất ngôn ôm hồn, nàng cùng thiên thần cũng là vị hôn phu thề, ngẫu nhiên cũng nói như vậy. cũng là có thể đi. Nếu là hắn muốn thân nàng, kia nàng buổi sáng ăn đồ vật, trong miệng có thể hay không lưu có hương vị, hắn có thể hay không ghét bỏ nàng có hương vị nàng sau khi ăn xong súc miệng, hẳn là thực sạch sẽ đi. Hơn nữa hắn nếu là thật nói, nàng muốn hay không đáp lại. Nếu là đáp lại, có phải hay không có vẻ chính mình quá không rụt rè, có chút phóng đãng, nếu là không đáp lại, hắn lại có thể hay không thất vọng. Chỉ là một lát, mà Khuynh Thành tâm tư Đã ngàn chuyển trăm hồi, thả càng muốn, nàng càng là khẩn trương, không khỏi mím môi, hận không thể hiện tại liền lấy điểm thanh hương trái cây, ăn trước một ngụm, đi đi trong miệng hương vị. Hạ Thiên Thần đem nàng sở hữu phản ứng đều xem ở trong mắt, chỉ là chuẩn chuẩn lướt nước, nước ở nàng khóe môi nhẹ đường hạ, vừa rồi thần cùng Diệp cô nương nói chuyện chính sự, vọng công chúa không cần hiểu lầm, nghĩ nhiều. Không có, sẽ không. Khóe môi hơi ấm mềm mại xúc cảm. Làm Mạc Khuynh Thành đầu gốc chúng, rỗng, nào còn có thể tưởng cái gì, đơn thuần tâm tư trắng ra nàng, lại như thế nào suy nghĩ lời này hay không giấu giếm cái gì. Nghe nàng trả lời, Hạ Thiên Thần nhíu nhíu mày, cũng không lại tiến thêm một bước tiếp xúc, đem Mạc Khuynh Thành đỡ hảo, sau đó buông lòng tay, xin lỗi nói, vừa rồi thần thất lễ, vọng công chúa tha thứ. Mạc Khuynh Thành khẩn trương đôi tay nắm ở bên nhau, dù đặt ở làn váy thượng, tối đầu, đỏ mặt, khẩn trương cùng thẹn thùng nàng. Lúc này không dám ngẩng đầu xem Hạ Thiên Thần, cũng không dám nói cái gì, sợ nói không tốt, ảnh hưởng hình tượng nói. Xem nàng như cũng không đem hắn nói, nghe đi vào nửa điểm, Hạ Thiên Thần lại là nhíu nhíu mày, nhưng lại chưa quá nhiều lại nói cái gì, chỉ ôn hòa thanh âm, nói chút đại hôn công việc, hoặc là không đau không ngừa nói. Nóng nồi ăn không hết nhiệt đậu hũ, sẽ hoàn toàn ngược lại, hắn đến từ từ tới. Trong xe ngựa, Hạ Thiên Thần ôn hòa nói chuyện. Mạc huynh thành đắm chìm ở vừa rồi kia chuồn chuồn lướt nước khẽ hôn hạnh phúc trùng, nàng màu đen sởi tóc gian cắm huyết ngọc hoa sen trầm, nhẹ nhàng lây động, trông rất đẹp mắt, rồi lại có chút trói mắt. Nhỏ hẹp không gian, nhìn như không khí hài hòa, nhưng lại cắt có các tâm tư, lệnh người nhìn không thấu, đoán không ra. Chương 866 Quan trọng nhất người Đông Phương Hy cưới khoái mã cùng xe ngựa tương giao bỏ qua, màn xe theo gió xuốc lên. Hắn một cái dư quang nhìn đến túi đầu xấu hổ hạnh phúc cười khẽ mà Khuynh Thành, nàng phát gian huyết ngọc hoa sen trầm cũng ở kia khoảnh khắc rơi vào trong mắt hắn. Hu. Đông Vương Hi Lạc ngừng mã, quay đầu lại nhìn chỉ còn ảnh xe ngựa, nghĩ ý vừa rồi kia thoáng qua huyết ngọc hoa sen trầm cùng Mạc Khuynh Thành, hơi nhíu hạ mày, kia hoa sen hơi có chút quen thuộc. Nhưng hắn cũng không nghĩ nhiều, ở biệt viện cửa ngừng lại, liền cất bước đi vào. Vừa rồi bọn họ đã tới Đông Phương Hi nhìn đến Diệp Bất Nôn, lập tức hỏi. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn vừa trở về, còn phong trần mệt mỏi Đông Phương Hi mới trở về, liền quan tâm Khuynh Thành. Chẳng lẽ là Đông Phương Hi thích Mạc Khuynh Thành đi? Bọn họ tới làm cái gì Đông Phương Hi không để ý tới nàng trêu chọc, hắn đối kia Hạ Thiên Thần không hảo cảm, đến nỗi kia Mạc Khuynh Thành hoàn toàn chính là không biết người tốt tâm, lười đến quản. Thương Thảo như thế nào đối phó Nam Vương Sư? Cùng với tới Tú Ân ái giải cầu lương. Diệp Bất Nôn nhướng mày thẳng nhìn Đông Phương Hi, xem hắn biểu tình biến hóa. Đông Phương Hi nhẹ nga một tiếng, chưa từng có nhiều phản ứng, ngồi xuống chính mình đổ nước trà uống, ngươi nhưng thật ra có thể làm sự tình, mới đến không mấy ngày, liền cùng Nam Vương Quân thượng, hiện tại còn tưởng diệt trừ hắn. Ai làm hắn khi dễ huynh thành, còn nghĩ ra chinh phạt Lăng Quốc, cấp Á Hàn thêm phiến toái. Diệp Bất Nôn không cho là đúng, nàng muốn làm. liền đi làm. Xem nàng như thế che chở Mạc huynh thành cùng Thẩm Chi Hàn, Đông Phương Hi cười bùng chén trà, dù sao chúng ta thời gian không nhiều lắm, ta khoái mã đi Viêm Sơn xem qua, nơi đó sắp thật so năm rồi nhiệt rất nhiều, cũng náo nhiệt rất nhiều, nhưng tạm thời còn chưa có chu tức dấu vết, nhưng hẳn là nhanh, ta nghe nói nơi đó có toàn núi lửa, có bùng nổ dấu hiệu, mà một khi bùng nổ, liền có chu tức hình ảnh. Lại lần nữa được đến chứng thực, Diệp bất ngôn thực kích động. cũng có chút kiềm chế không được, nhưng vẫn là vư vàng, lại mấy ngày chờ ta đem Nam Vương sự xử, xử lý một chút, liền đi Viêm Sơn. Ngươi thật đúng là đem bọn họ sự đặt ở đệ nhất vị. Đông Phương Hi lời này, đối nàng rất là thưởng thức, nhìn ra được tới nàng thực xuất ruột chu tướng, nhưng bên này Nam Vương ngang ngược khi dễ mà khuynh thành, còn uy hiếp ở Bạch Lăng quốc thậm chí Hàn, nàng liền vư vàng, trước xử lý cái này tai họa. Diệp bất ngôn câu môi cười nhạt, Bởi vì bọn họ là ta quan trọng nhất người, có thể bồi nàng cùng nhau nhảy vực thẳm chi hàn, có thể vào sinh ra tử mà khuynh thành, là nàng đi vào thế giới này, hạnh phúc nhất thu hoạch. A Hàn chỗ đó có tin tức sao? Diệp Bất luôn nhẹ lay động đầu, có chút lo lắng, còn không có, Bạch Lăng quốc gần nhất chiến sự có chút căng thẳng, hắn tương đối vội, cũng không có phương tiện. Bất quá nàng tin tưởng, hắn có thể khải hoàn mà về, mà nàng hiện tại bảo vệ tốt chính mình. Đó là tốt nhất. Đông Phương hy ừ một tiếng, cùng nàng nói chút về Chu Tức rơi xuống, nhớ tới kia thoảng qua huyết ngọc hoa sen trâm, chỉ cảm thấy quen thuộc nơi nào gặp qua, vẫn chưa nhiều lời, liền đứng dậy trở về phòng nghỉ ngơi. Ngày đêm kiêm trình đi trước viêm thượng, hắn mấy ngày nay ngủ thời gian, nhưng không đến hai cái canh giờ, vây muốn ngủ cái thiên hoàng địa lão. Nam Vương bắt thuần trắng, liền trở về Nam Vương Phủ, mới vừa vào phủ cửa. Che mặt Sa Hồ Tú Tĩnh liền pháp ra tới, "Phụ vương, giải dược, mau cho ta giải dược." Nam vương nhìn kia rũi lại đây đôi tay, lại là sợ tới mức sau này lui một bước, bởi vì kia tay tràn đầy vết trạo, hồng thấm ra huyết, nhìn có chút thấm người. "Phụ vương, giải dược, giải dược." Hồ Tú Tĩnh mang theo khóc câm cầu, tay ngăn không được ở trên người các loại bắt lấy. Chương 867 thuần trắng quấy rối Nam vương phụ một. Nam vương xem tình huống của nàng, So ra cửa thời điểm còn muốn nghiêm trọng, chầm rộng lo lắng hỏi, ngươi như thế nào thành như vậy? Ngứa, hảo ngứa, phụ vương mau lấy giải dược à? Nàng chính là cảm thấy hảo ngứa, nhịn không được đi bắt, toàn thân đều ngứa. Người tới, mau mời y địa sư. Xem nàng ngứa cả người đều ở văn mẹo, lại chào như vậy dùng sức, nam vương vội vàng phân phó, lại thấy nàng quân lấy hắn muốn giải dược, thực tự trách xin lỗi, phụ vương không có bắt được giải dược. Cái gì? khát vọng giải dược hồ tú tĩnh, vừa nghe lời này thanh âm đều cất cao lên, dùng sức bắt lấy mu bàn tay, muốn cái giải dược cũng chưa muôn tới, ngươi như thế nào như thế vô dụng. Nam Vương một viên lão phụ thân tâm, tức khắc đã bị lời một câu cấp thương vỡ thành cắt bã. Nhưng mà hồ tú tĩnh không có ý thức được chính mình nói sai cái gì, mà là bá đạo ngang ngược mệnh lệnh cùng trách cứ, ta mặc kệ, ta muốn giải dược, phụ vương trước kia ngươi như vậy lợi hại. Ở diệp bất ngôn trước mặt như thế nào liền như thế vô dụng, một cái giải dược đều phải không đến, còn tính cái gì uy phong lẫm lẫm nam vương. Lần này, Nam Vương Tâm hoàn toàn vỡ thành bột phấn, nhưng nhìn Hồ Tú Tinh khó chịu gãi ngứa, lại đau lòng không thôi. Trước làm y sư nhìn xem, không nhất định dựa diệp bất ngôn, lại không được, phụ vương đánh bạc mặt già, cũng cho ngươi lấy về giải dược. Lần đầu tiên ở bảo bối nữ nhi trước mặt mất tin, mất uy nghiêm. Làm Nam Vương càng thêm hận Diệp Bất Nôn, chỉ hận không được hiện tại liền giết nàng, thiên đao vạn quả tốt nhất. Cho dù Hồ Tú tỉnh lại dây dưa, Nam Vương cũng không có biện pháp cấp giải dược, Lam Thành nổi danh y giả sư, tới một đợt lại một đợt, nhưng đối nàng bệnh trạng, tất cả đều lắc đầu nói vô giải, liền áp chế một chút, đều không có biện pháp. Hiện tại duy nhất giải dược, duy nhất áp chế biện pháp, chỉ có Diệp Bất Nôn. Nam Vương xem Hồ Tú tỉnh khó chịu đều trào chảy ra, Đau lòng không thôi, chỉ làm người hạ điểm an thần dược, làm nàng hảo hảo ngủ mở rớt, chính mình hôn đầu chuyển hướng suy nghĩ biện pháp. Thuần trắng bị nốt ở một cái tiểu lồng sát tử, vô pháp đứng thẳng, chỉ có thể cuộn tròn, nàm bò, kim hoàng sắt tróng mắt, quay tròn nhìn ở trên giường hôn mê hổ tú tĩnh. Nga ô! Thuần trắng hơi lay động cái đôi, thấp thấp tê ơ. Một cái nhà hoàn vũ vô lồng sát tử, quát lớn, têu cái gì tê ơ, đánh thức quần chúa. Đem ngươi băm vì cậu. Nga ô. Thuần trắng lại là thấp thấp kêu một tiếng, tựa hồ bị doa sợ, ngoan ngoan cuộn tròn cái đôi, nhắm lại mắt. Hô hô, tê tê, chi chi. Rất nhỏ thanh âm văng lên, bế mạc ánh mắt thuần trắng, mở một cái khe hở, kim hoàng sắc tróng mắt, dị thường sáng ngời, nó chỉ nhìn những cái đó góc liếc mắt một cái, lại ngoan ngoan nhắm lại mắt. Qua lại bận rộn nhà hoàn, căn bản là không có chú ý tới cái gì. Ngủ ngon hồ tú tính, đột nhiên cảm thấy có cái gì hướng trên người bỏ động, còn có cái gì lông xù xù đồ vật, có chút ướt dính, có chút băng, làm nàng thực không thoải mái như mày, dôi tay đem ở trên người bỏ động đồ vật bắt lấy, sau đó mông lung mở mắt ra. Chi chi, chỉ thấy nàng trong tay bắt lấy một con cực đại, lông xù xù, ra lông tỏa sáng lao thử, lúc này cũng mở to kia đen bóng đến mau sáng lên mắt nhìn nàng, còn chi chi kêu, kia thật dài cái đuôi. quét ở trên mặt nàng. A. Phục hồi tinh thần lại hồ tu tĩnh, một tay đem lão thử cắp ném, sợ hãi thét chói tai ra tiếng. Chi chi. Tê tê. Á a a. Nàng vừa động, trên người đổ vật bồ càng là vui sướng, nàng sốc lên chan, hướng trong nhìn nhìn, sợ tới mức nàng tiếng thét chói tai liên tục, trực tiếp lăn xuống xuống giường. Chương 868 phần trắng quấy rối nam vương phủ hai. Quân chúa Nghe tiếng tiến vào nha hoàn, nhìn đến hồ tú tinh tử trên giường lăn xuống xuống dưới, cái chán đập vỡ đầu, mà đồng thời cũng nhìn đến kia xốc lên tràn. Từng điều cánh tay thô sà, từng con chén nhi cực đại lão thử, còn có cái gì con rắn, con giết con cốc linh tinh đồ vật, một lộc toàn tử trên giường xuống dưới, hướng tới hồ tú tinh mà đi. A. Nha hoàn nhóm cũng đều thét chói tai ra tiếng, càng la sợ tới mức xoay người liền chạy, nhưng mà quay người lại Mãn nguyện tử lại đều là này đó ngọn ý, dẫm đạp, thật là khủng bố, sợ tới mức các nàng trợn trắng mắt, hôn mê bất tỉnh. Hồ tú tinh khẽ rớt trên mặt đất, lúc này toàn thân, cũng tất cả đều bò đầy mấy thứ này, nàng đã sợ tới mức không dám thét chói tai, sợ một không cẩn thận, liền có cái gì từ trong miệng chui vào đi. Hoàng hốt một hồi, nàng phục hồi tinh thần lại, vội vàng ngưng tụ linh lực, đem này đó đáng sợ ngọn ý đều cấp đánh đuổi rồi. Lười biếng nhắm mắt thuần trắng, cảm nhận được linh lực giao động, kim hoàng sắc đồng tử, nhìn về phía hồ tu tĩnh, hé miệng, một đạo phong linh lực liền bay qua đi, thẳng tóc đánh trúng cổ tay của nàng, đánh gửi ấy nàng linh lực. Nghe được trầm ổn mang theo sát khí tiếng bước chân, thuần trắng lười biếng lắc lắc cái đuôi, thấp thấp kêu một tiếng, nhưng cái đó tiểu động vật, dường như tới rồi mệnh lệnh, sôi nổi lui tán. Nam vương tìm đến thời điểm, chỉ nhìn đến mấy thứ này. Nhanh chóng chui vào các địa phương, biến mất, mà nữ nhi bảo bối của hắn, máu tươi đỏ nửa khuôn mặt, run bần bật cuộn tròn trên mặt đất, nhìn thập phần chật vợ. Thế nhi, Nam Vương đi nhanh bước vào, đau lòng đem nàng bé lên. Hồ Tú tĩnh sợ tới mức muốn đẩy ra Nam Vương, vừa thấy là hắn, lập tức đau khóc thành tiếng tới, ô ha, phụ vương. Nàng từ nhỏ đến lớn liền chưa kinh quá như thế đáng sợ đồ vật, đây là lần đầu tiên, thật là đáng sợ. thật sự thật là đáng sợ. Nam Vương chưa bao giờ gặp qua nàng như vậy hỏng mất quá, đau lòng không thôi. Liên Thanh Trấn An cũng phân phó người đi tra mấy thứ này là như thế nào tiến vào, lại là chuyện như thế nào, chính là phòng trong ẩn giấu mấy thứ này. Nhưng mà, cái gì đều không có tra được, mấy thứ này như là trống rông xuất hiện. Bên này mới ở Trấn An, liền nghe được quản gia tới thông báo, Nam Vương trong phủ hạ, không chỉ có bị sa kiến chuột trùng các loại tiểu động vật cấp vây quanh, Bao đầy toàn bộ Nam Vương phủ, mà Lam thành sở hữu hồn thú, tất cả đều tụ tập xuống lại lại đây, đem Nam Vương trong phủ ngoại đều cấp vây quanh. Nay quái dị hiện tượng, làm Nam Vương đều sửng sốt, đỡ Hồ Tú Tĩnh, đi ra ngoài bên ngoài nhìn hạ, giữa không trung rậm rạp phi đầy các loại sâu, trên mặt đất bò đầy các loại động vật, mà kia góc tường, thậm chí cửa đều thủ từng con như hổ dính mùi hồn thú. Phu vương, Hồ Tú Tĩnh bị một màn này, đã dọa đã quên trên người đọng chỉ cảm thấy một màn này thật là đáng sợ. Nam Vương nhìn Đều Lăng đã lâu, sau đó hỏi, đây là chuyện như thế nào, này đó hồn thú, những người đó đều là như thế nào quản. Nay trong đó vài chỉ hồn thú, hắn đều nhận thức, không phải trung tâm thuộc hạ, chính là khác thế gia công tử, còn có bán, còn có này đó lung tung rối loạn động vật sâu, như thế nào tất cả đều tề tụ cùng nhau. Nhà hắn đây là dính cái gì rơ đồ vật sao? Sát, cho ta sát. dâm dạp các loại ngoạn ý, tụ ở bên nhau, xem Nam Vương ra đầu tề dạy. Kia hồn thú đâu quản gia run rẩy thanh ngữ hỏi. Nam Vương một tay huy rất bay qua tới sổ, rất là đau đầu, không cần xác, đi tìm chúng nó chủ nhân tới. Như thế nhiều hồn thú, cơ hồ đều là khế ước có chủ, hắn nhưng không nghĩ giết, đem Lam Thành đại bộ phận người đều cấp đắc tội. Chương 869 thuần trắng quấy rối Nam Vương phụ ba. Quản gia đem mệnh lệnh đều phân phó đi xuống. làm người sát sà chuột con kiến, nhưng mà bọn họ vừa động, đồ sộ bất động hồn thú nhóm liền sôi nổi động lên, chính là làm cho bọn họ không hảo ra tay. Hồn thú không thể đánh chết, cũng không thể động, niên hồn thú bảo hộ sà chuột con kiến, làm cho bọn họ rất là khó xử. Này rốt cuộc muốn sao chỉnh? Bọn họ vừa động, trong giận sà chuột con kiến, sôi nổi bắt đầu tiến công bọn họ. Nam Vương phủ ở vào một mảnh hoảng sợ tiếng kêu thảm thiết, tại đây rải ròng bóng đêm hạ, Có vẻ thập phần cùng bối, cũng làm từ Nam Vương phủ đi ngang qua người, run bần bật. Triệu Hân Nhiên một tay huy đánh tại bên người quay trùng quanh phi trùng, dưới chân càng là đạp lên những cái đó mềm như bông lông xù xù sa chuột trên người, giẫm nàng đều ra đầu tê dại. "Phu vương, Tĩnh Nhi, các ngươi không có việc gì đi Triệu Hân Nhiên quan tâm hỏi." Lúc này, Hồ Tú Tĩnh đã sợ tới mức nói không ra lời, chỉ dựa vào ở Nam Vương trên người, thiếu chút nữa khiến cho hắn gõ. Ngươi như thế nào tới Nam Vương trầm giọng hỏi. Triệu Hân Nhiên ngẩng đầu nhìn dặm dạp phi trùng, liền nói: "Con râu là thấy trong phủ như vậy bộ dáng, có cái suy đoán, liền tới nói cho phụ vương." "Cái gì Nam Vương tính nôn nóng thúc dục, ngươi mau nói." "Phụ vương hôm nay chính là từ địa hiệp bất nôn nơi đó mang theo một con tiểu hắc hổ." Nam Vương gật đầu, "Như thế nào?" "Con râu nhà mẹ đẻ cùng kia địa hiệp bất nôn có chút thù hận, điều tra biết được." Nàng kia chỉ tiểu hắc hồ có ngự thú năng lực, mấy thứ này, sợ là toàn nhân nó dựng lên, phụ vương hoặc giết nó, hoặc liền tất công tất kính đem nó đưa trở về. Nghe Triệu Hân như nói, Nam Vương nhớ tới hắn bắt lấy tiểu hắc hồ, cũng mang đi thời điểm, kia Diệp bất ngôn biểu tình, hình như có chút quỷ dị, cũng không phải thực lo lắng. Nhìn nhìn lại lúc này Nam Vương phụ bộ dáng, Nam Vương thẳng cắn răng, Diệp bất ngôn. Nàng chính là cố ý làm hắn bắt đi tiểu hắc hồ. chính là muốn đem hắn Nam Vương phủ làm cho lung tung rối loạn, thậm chí còn muốn cho hắn đắc tội làm thành những cái đó thế gia con cháu, muốn cho hắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Run bần bật hồ tu tĩnh, lại bắt đầu cảm thấy cả người đều ngứa lên, phẫn hận nói: "Xắc, giết kia chỉ thú hồ ly, băm thành tám khối, đưa trở về cấp Diệp Bất Nôn. Chỉ cần là Diệp Bất Nôn đồ vật, nàng liền phải hủy, liền phải sát." Phù Vương vẫn là đem tiểu hắc hồ đưa trở về đi. Kia diệp bất ngôn cũng không phải dễ trọng, việc này liền tính. Triệu Hân Nhiên nhíu mắt, khuyên nhủ. Nam Vương phủ bị làm cho trướng khí mù mịt, hắn một lần lại một lần ở diệp bất ngôn cái này tiểu nha đầu trên người ăn mệt, như thế nào khả năng nuốt vào khẩu khí này? Sắt. Nam Vương xoay người liền vào phòng, muốn sắt thuần trắng, chính là từng con hồn thú, đem thuần trắng bảo hộ lên, tất cả đều hung thần ác sát nhìn chằm chằm hắn xem, hình như có hắn giáng động, chúng nó liền tiến công. Nam Vương nhìn này đó hồn thú, đây người sắc khí lại không chỗ phóng thích, bởi vì này trong đó liền có ba con là hắn nhất trung tâm nhất đáng tin cậy phó tướng hồn thú, còn có sáu bảy chỉ là nổi danh tu luyện thế gia hồn thú. Nếu là một nhà, hắn không sợ, nhưng hợp với mười mấy gia, hắn này vừa động hồn thú, chính là đắc tội mười mấy gia, chẳng sợ chính mình lại quyền thế ngập trời, kia cũng đều là theo chân bọn họ mượn sức hảo quan hệ, mới có. Một khi bất hòa, Trung tâm hắn, nghe lệnh hắn, cũng liền tan hân giã. Diệp bất nguồn chính là muốn dùng này nhất chiêu, tới châm ngỏi khởi hắn cùng này đó pho tướng cùng thế gia quan hệ, tới tan giã hắn thế lực. Không thể không thừa nhận, nàng tuy rằng linh lực không đủ hắn, nhưng nàng thực thông minh, biết như thế nào ra tay đối pho hắn, nhiều lần đều lấy ở hắn uy hiếp. Trưng 870 Thuần Trắng quay dối Nam Vương Phủ 4. Thuần Trắng cũng không từ lồng sắc tử ra tới, chỉ là lười biếng ngẩn đầu lên. Dùng kiếm kim hoàng sắc đồng tử, sâu kín mà Bệ Nghệ cười nhạo nhìn Nam Vương. Lấy nó hiện tại lực lượng, xác thật không phải Nam Vương đối thủ, chẳng sợ Triệu Hoang Đông đảo hồn thú, cũng còn không phải, nhưng là hắn dám động này đó hồn thú sao? Nó nhất chờ mong chính là hy vọng Nam Vương đem này đó hồn thú đều cấp giết, như vậy nó nhiệm vụ mới hoàn thành hoàn mỹ. Phụ Vương, mau giết nó a. Hồ Tú tĩnh lại giơ tay, bắt lấy mu bàn tay cùng cổ trên mặt cũng là không buông tha. Nam Vương không có động, đầy người sát khí, không chỗ phát tiết, này đó đều không thể động. Phụ Vương, ngươi khi nào liền một con thú hồ ly đều sợ, vô dụng đến nước này sao hồ tú tinh thập phần sinh khí, đối Nam Vương rất là bất mãn. Nói muốn giúp nàng thảo tứ hôn thánh chỉ, nói muốn bắt giải dược, nói các loại, nhưng cũng chưa làm được, liền bởi vì một cái diệp bất ngôn, cũng không biết Phụ Vương đang sợ cái gì. Nam Vương nhìn lẩy rậm rạp đồ vật, nhìn nhìn lại ngứa không được hồ tu tính, duỗi tay muốn đi để lồng sát tử, nhưng hồn thú sôi nổi nhe răng nhìn nó, không cho nó động. Bốn Vương chỉ là muốn đem nó đưa trở về. Nam Vương cắn răng nói, chờ hắn tiếp cận này chỉ tiểu hắc hồ, liền đem nó cấp giết. Hồn thú nhóm không nghe lời hắn, chỉ nhe răng liêu chảo trừng mắt hắn, không cho hắn động nửa phần thuần trắng. Nam Vương thử vài lần, tất cả đều nói không thông. Càng là chạm vào không được thuần trắng, cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Thuần trắng lười biếng cao quý hoa ở lồng sát tử, kim hoàng sắc trong mắt nhìn Nam Vương, lại là có chút khinh thường, thả còn thành tinh dương môi cười, thập phần giảo hoạt cùng linh khí. Nam Vương vô pháp, hít sâu một hơi, phân phó Triệu Hân Nhiên chiếu cố hảo hộ tu tĩnh, liền đằng đằng sát khí giở đi Nam Vương phụ. Diệp bất ngôn, nàng thật là quá vô pháp vô thiên, hôm nay hắn liền phải làm nàng trả giá đại giới tới. Nam Vương đầy người sát khí tiến vào Hoàng Cung, đối mặt hắn đẳng đẳng sát khí, ngự lâm quân không người dám chán, hắn thông suốt đi Mạc Huynh Thành cung điện. Cung điện đèn đuốc sáng trưng, thủ vệ cũng không nghiêm ngặt. Lúc này, Mạc Huynh Thành đang cùng tú nương thương thảo áo cưới, đầy mặt hạnh phúc cùng thẹn thùng. Nam Vương Có người muốn ngăn lại Nam Vương, lại ở mới vừa mở miệng là lúc, liền bị một đạo lưỡi giao gió, trực tiếp cấp cắt cổ, ngáy mắt mất mạng. Không người dám lại chăn cái này sát nhân cùng. Mạc Khuynh Thành. Nam Vương một chân bước vào, nhìn đến Mạc Khuynh Thành, không nói hai lời, giơ tay như ương chảo giống nhau, nháy mắt chụp tới nàng, thẳng bức nàng trắng nõn cổ. Nam Vương. Liên ở hắn muốn bắt đến nháy mắt, một đạo bóng trắng như tia chớp mà qua, hắn tay như xúc băng giống nhau, thẳng vào cô thủy, đông lạnh hắn vội vàng lùi về tay, một cái băng chưởng chụp lại đây, hắn vội vàng sau này lui lại mấy bước. Bóng trắng phiêu phiêu rơi xuống, một đầu rớt rát tóc đẹp, chính dối tung, trắng thuần lại khuynh thành khuôn mặt nhỏ, lúc này hai tròng mắt như kiếm nhìn chầm chầm hắn xem. Diệp bất ngôn, ngươi thế nhưng ở chỗ này Nam Vương cảm ứng răng, nhìn mới vừa tắm gội xong, còn ăn mặc đơn bạc trung y đi hề, lại khí thế không giảm diệp bất ngôn. Hắn biết nàng ở ngoài cung biệt viện ở, tài văn trương thế rào rạt tới bắt mặt khuynh thành, muốn uy hiếp nàng lấy ra giải dược, làm kia chỉ tiểu hắc hồ. kiền lui nhưng cái đó sả chuột con kiến. Diệp bất luôn chậm rãi mặc vào màu đỏ áo ngoài, đem một đầu ướt át tóc đẹp, chuẩn bị cho tốt, nhướng mày cười nhà thiên nhiên nhìn Nam Vương, như thế nào, Nam Vương không phải tới tìm ta sao? Nàng đoán được Nam Vương sẽ tìm đến kinh thành, cho nên trạm vạng thời điểm, liền tiến cung rồi, nghĩ hắn khả năng không như vậy mau tới, liền trước tắm gội, lúc này mới một nửa, liền sát vào được, so nàng trong tưởng tượng còn không có nhẫn mại. Chương 871 Nam Vương uy hiếp không thành, phản bị bất ngôn uy hiếp một. Nam Vương nhìn bị hộ ở sau người mà Khuynh Thành, hừ lạnh một tiếng, Diệp Bất Ngôn, giao ra giải giật tới, nếu không bổn vương hôm nay liền huyết tẩy hoàng cung, làm mặc ra nhất tộc, từ đây diệt sạch. Diệp Bất Ngôn nhướng mày, chút nào không chịu hắn uy hiếp, thanh lãnh nói, kia Nam Vương đại, nhưng thử một lần, là ngươi huyết tẩy hoàng cung mau, vẫn là ta huyết tẩy Nam Vương phủ mau. bất ngôn Mạc huynh thành đều còn không biết là như thế nào một chuyện, chỉ là nhìn Dương cung bạt kiếm hai người, thập phần lo lắng. Thành nhi, Lam hoàng cùng Mạc Trọng Cẩm nghe nói Nam Vương một thân sát khí sát tiến hoàng cung, trước sau đuổi lại đây, nhìn đến bọn họ không có việc gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn đến đằng đằng sát khí Nam Vương, lại đều hồi lên. Sát trời không còn sớm, Nam Vương tiến cung làm chi Lam hoàng không vui chứ vấn? Mặc Trọng cẩm tiến lên quan tâm hai người, "Các ngươi không có việc gì đi." Thấy các nàng đều lắc đầu, hắn lúc này mới hoàn toàn yên tâm, ánh mắt nhịn không được dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, thấy nàng chưa thi phấn trang, lại như cũ tuyết sắc, mà lúc này chẳng sợ khoác một đầu rướt gát tóc đen, cũng khí phách lạnh lèo như nữ hoàng giống nhau, càng là làm hắn nhịn không được ghé mắt nhìn nhiều vài lần. Nam Vương nhìn đều tề tựu người, càng là thật mạnh hừ lạnh một tiếng, "Bổ Vương sẽ càng mau một ít." Chỉ cần hắn ra tay, không qua 15 phút, những người này đều sẽ chết, hắn căn bản là không cần phải sợ. Kia Nam Vương nhưng thử một lần. Diệp Bất Nôn như cũng không sợ hắn uy hiếp, thanh âm rất là thanh lãnh, còn có tự tin. Nam Vương nhìn thanh lãnh tự tin, đối hắn không có chút nào sợ hãi Diệp Bất Nôn, lại là không dám dễ dàng ra tay, rằng có thể không để bụng những người này tánh mạng, hắn nhưng bảo bồi chính mình nữ nhi mệnh. Diệp Bất Nôn, ngươi có thể mặc kệ bọn họ chết sống? Kia Bạch Lăng Quốc cùng Thẩm Tri Hàn chết sống, ngươi liền mặc kệ sao? Những người này không có uy hiếp đến nàng, tất nhiên không phải nàng quan trọng nhất, xem ra chỉ có kia Bạch Lăng Quốc cùng Thẩm Tri Hàn mới có thể uy hiếp đến nàng. Quản a, chính là chờ Nam Vương giết đến thời điểm, quận chúa đã chết đi diệp bất ngôn nhướng mày nhìn Nam Vương, cười khẽ, "Tuống Tri, Nam Vương ngươi xác định giết Thẩm Tri Hàn?" Mặc kệ là A Hàn, vẫn là Khuynh Thành, nàng đều thực để ý. Tuy nhiên nếu là có không hay xảy ra, bổn vương tuyệt đối sẽ không buông tha các ngươi, ngươi nếu là còn không giao ra giải dược tới, bổn vương lập tức mệnh canh giữ ở biên cương tướng lãnh, xuất chiến Bạch Lăng quốc nam vương thật mạnh hừ lạnh. Đối với hắn nói, Diệp Bất ngôn như là không nghe thấy giống nhau, lấy qua áo cưới bản vẽ, nhìn nhìn, sau đó cùng Mạc huynh thành nói, này một kiện thực thích hợp ngươi, Mộ Phượng nói. Mạc huynh thành mấy người thấy như vậy đàng đàng sát khí. áp lực đến không thể hô hấp không khí, mà Diệp Bất ngôn còn có thể như thế đạm nhiên tự nhiên nói áo cưới, cấp kiến nghị là đã bội phục, lại vô ngữ. Lúc này, thật không phải tâm đại thời điểm a. Lúc này bác chính là ai tương đối thiếu kinh nghiệm, mà hiển nhiên Nam Vương càng thêm thiếu kinh nghiệm. Nam Vương xem Diệp Bất ngôn đối hắn nói, trước sau cũng chưa để ở trong lòng, hoàn toàn chính là một bộ, hắn tưởng như thế nào liền như thế nào biểu tình, lại tức lại cấp sắp phát điên, muốn lên người. Chính là nghĩ đến Nam Vương phủ chạm uống, nghĩ đến bảo bối nữ nhi lúc này sở chịu tra tấn, liền càng thêm thiếu kiên nhẫn. Nam Vương cắn răng hỏi, Diệp bất ngôn, người rốt cuộc tưởng như thế nào, mới cho buồn Vương giải dược. Làm thành vô ý thị sư nhưng giải tĩnh nhi trên người độc, Nam Vương phủ lại dáng dấp như vậy, Diệp bất ngôn lại mềm cứng không ăn, dầu mối không ăn, hắn thật sự không chiêu. Lúc này đây, hắn hoàn toàn thua tại một cái hoàng màu tiểu nha đầu trong tay. Chương 872 Nam Vương uy hiếp không thành, phản bị Bất Nôn uy hiếp hai. Nghe được hắn nói chuyện, Diệp Bất Nôn lúc này mới ngẩng đầu lên, Nam Vương nguyện ý nhượng bộ. Hừ Nam Vương thật mạnh hừ một tiếng, sau đó mới nói nói, "Bổn vương nhưng không giống ngươi, bất cận nhân tình, cái gì đều có thể không đệ bụng, hiện tại chỉ cần ngươi đề không phải quá mức yêu cầu, bổn vương đều đáp ứng rồi." Đặc biệt là giao ra binh phù sự, hắn tuyệt đối không đáp ứng, đây chính là hắn cậy vào Diệp Bất Nôn buông áo cưới bản vẽ, cũng không cùng hắn vô nghĩa, Nam Vương nghị ra chiến, kia liền xuất chiến. Nghe lời này, mọi người đều kinh ngạc khó hiểu nhìn về phía Diệp Bất Nôn, bọn họ làm như thế nhiều, còn không phải là không nghĩ Nam Vương xuất chiến sao? Như thế nào? Mặc kệ bọn họ kinh ngạc, Diệp Bất Nôn tiếp tục nói, "Nhưng ta muốn ngươi giả ý hỗ trợ Hoàng Sa quốc cùng Thương Tử quốc, viện trợ Bạch Lăng quốc, hổ thú tinh trên người độc 1 tháng mới phát tác." Ta cũng chỉ cho ngươi 1 tháng thời gian, làm cho bọn họ hai nước Lưu Bình Hoàng Sa Quốc cùng Thương Tử Quốc. Nam Vương kinh nghiệm sa trường, vừa nghe liền biết đây là cái gì ý tứ, minh đối địch Bạch Lăng Quốc, kỳ thật là viện trợ Bạch Lăng Quốc, mà hắn cùng Diệp bất ngôn bất hòa sự, gần mấy ngày nay đã sớm truyền ra đi, thực dễ dàng khiến cho hai nước tin tưởng hắn, muốn nhốt đánh vào bên trong, phản công là cực kỳ dễ dàng sự. Ngươi đánh nhưng thật ra hảo bản tính. Nam Vương hừ lạnh nói, Hắn suy nghĩ rất nhiều nàng sẽ nhắc tới yêu cầu, Duy độc không nghĩ tới, nàng sẽ để cái này. Hắn đều tốt nhất chuẩn bị, nếu là Diệp Bất Nôn yêu cầu để quá phận, hắn liền không màng tất cả, trước bắt nàng, một fàn tra tấn, tổng hội giao ra giải dược, lại không được, lấy nàng tới uy hiếp thẩm tri hàn, biến đổi biện pháp, cũng muốn bắt được giải dược. Không nghĩ tới, điều kiện này, hắn nhiều ít vẫn là có thể tiếp thu. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu xem hắn, Tiêu Nam Vương cảm thấy như thế nào đâu? Có thể. Nam Vương chẳng khoái đáp ứng, hắn tính nôn nóng, không thích những cái đó loan loan đạo đạo, hơn nữa xuất chiến, hắn có ý nghĩ của chính mình. Chờ hắn giúp đỡ đánh đuổi thương tử quốc cùng hoàng sa quốc, được đến thẩm chi hàn tín nhiệm là lúc, lại bắt thẩm chi hàn tới uy hiếp diệp bất ngôn giao ra giải dược, hắn cũng không tin nàng không cho. Một khi giao ra giải dược, hắn liền đưa bọn họ sát cái tinh quang, một huyết án mệt xỉ nhụ. Còn có hoàng đế Xem ra là ngôi vị hoàng đế ngồi lâu lắm, cũng sống lâu lắm, cũng là thời điểm thay đổi người. "Con có, không cần nhúng tay khuynh thành cùng thái tử hỗn sự." Diệp Bất ngôn thêm điều kiện nói. Nam Vương nhíu mày, nhìn về phía Mạc Trọng Cầm, Tĩnh Nhi thực thích tiểu tử này, nếu là không thể gả hắn nói, sợ là cả đời đều sẽ không hạnh phúc. Cái này có chút khó có thể đáp ứng, nhưng nghĩ, chờ bắt được giải dược, hắn lại đổi ý cũng thành, liền không có như vậy nhiều cố kỵ. Thành, chỉ cần cấp ra giải dược. Nam Vương sảng khoái. Diệp Bất Nôn mới vừa lấy ra bình sứ, Nam Vương tiện tay mau đoạt qua đi, đang nghĩ ngợi tới động thủ, liền nghe nàng sâu kín thanh lãnh thanh âm. "Nam Vương, nay chỉ là áp chế độc tính dược, cũng không phải là giải dược, ngươi có thể tưởng tượng hảo, lại làm hành động." Nam Vương vừa nghe, liền không vui, tràn đầy sát khí trừng mắt nàng, "Nói tốt giải dược." Nam Vương là cảm thấy ta khở sao Diệp Bất Nôn nước mắt Cười nhạt hỏi lại hắn, "Trước cấp giải dược, hắn còn sẽ giúp nàng làm việc." Nam Vương kéo kéo mặt già, hắn một chút đều không cảm thấy nàng đốc, ngược lại nàng rất thông minh, cả đời mau đi qua, hắn còn chưa an qua mệt, nhưng thật ra ở trên tay nàng ăn vài lần. Nam Vương cắn răng uy hiếp nói, "Sự thành, cấp giải dược, nếu là trên đường Tĩnh Nhi có cái vạn nhất, bổn vương san bằng Bạch Lăng Quốc, chém xuống thẩm chi hàng đầu." Đưa ghế ngồi Chương 873 Nam Vương uy hiếp không thành, Phản bị bất ngôn uy hiếp bà. Diệp Bất ngôn cũng là thực sảng khoái gật đầu, có thể, bất quá tiền đề là quận chúa đừng tới tìm ta cha, bằng không, chết là sẽ không chết, nhưng sống không bằng chết, luôn là có thể có. Đến nơi hắn tưởng trảm á han đầu, kia cũng quá tự tin, nhà nàng nam nhân, vô luận là thực lực vẫn là chỉ số thông minh, đều so nàng lợi hại, Nam Vương muốn thương tổn hắn, kết quả thực chính là nói mạnh miệng. Bổn vương sẽ phân phó nàng. Bổn vương suốt đêm liền xuất phát Nam vương lại là quét bọn họ liếc mắt một cái, căm giận hừ một tiếng, xoay người rời đi. Lại một lần sát vũ mà về, làm Nam vương đối diện bất ngôn sát khí, càng ngày càng thâm, đã đến không thể không trừ nông nổi. Mạc huynh thành mấy người, nhìn Nam vương tới không đến 15 phút, ở Diệp bất ngôn răm ba câu hạ, không có bất luận cái gì động thủ tình huống, liền sát vũ mà về, không khỏi nhướng mày, tán thưởng nhìn về phía nàng. Diệp Cô Nương mặc trọng cầm rất là khó hiểu nhìn nàng, bọn họ trước đây thương thảo kế hoạch vốn không phải như vậy. Diệp bất ngôn lừ nhẹ một tiếng, sau đó nói: "A Hàn một người xuất binh đối hai nước, có chút cố hết sức, hơn nữa tốn thời gian, hiện tại có người hỗ trợ, có thể mau một ít, có thể giảm bớt rất nhiều thời gian. Còn có không nhiều lắm thời gian, chính là nàng cùng A Hàn sinh nhật, chính là Thiên Âm Hỏa cùng Thiên Huyền Băng phát tác thời gian, bọn họ cũng chưa thời gian lãng phí." Chúng ta đây kế hoạch mặc trọng cầm lo lắng hỏi, nếu nàng lúc ban đầu kế hoạch đã thay đổi, kia bọn họ định ra hảo kế hoạch, cũng hay không nên thay đổi? Sớm định ra bất biến, lại tinh tế thương lượng một ít chi tiết, tóm lại Nam Vương lúc này ở đây xuất chiến, ta sẽ làm hắn có đi mà không có vẻ diệp bất ngôn nhàn nhạt nói, mà nàng còn có một người có thể giúp nàng, ở nhanh nhất thời gian đem trận này chiến sự dừng lại. Mặc Trọng Cẩm nhìn thanh lánh mà độc lập như kia Hàn Đảm Trung băng liên, không khỏi khâm phục, nàng thật là quá đáng chú ý, vô luận là bên ngoài vẫn là nội tại, thật là quá đáng chú ý. Cang Lam cho hắn tâm sinh hâm mộ chính là, xa ở chiến trường Ngự Vương thẩm chi hàn, cho dù bọn họ hai người không ở cùng nhau, chưa từng kề vai chiến đấu, nhưng Diệp bất ngôn lại vì hắn suy nghĩ, dùng biện pháp khác, trợ giúp hắn, trợ hắn khải hoàn mà về. Như thế có Dũng có Mưu, Có tình có nghĩa nữ tử là nhà người khác, thật là đáng tiếc. Mặc Trọng Cẩm có chút mất mát, dụ mắt cùng Lam Hoàng cùng nhau rời đi cung điện. Lam Hoàng đem Mặc Trọng Cẩm cảm xúc đều xem ở trong mắt, nhịn không được huỵ nhổ, ngươi cũng không so ngữ vương kém, chỉ cần ngươi nguyện ý. Mặc Trọng Cẩm biết Lam Hoàng muốn nói cái gì, vững vàng thanh đánh gậy hắn, "Phụ hoàng." Đối này, Lam Hoàng chỉ phải thở dài một hơi, không hề nhiều lời, nhưng lại một lần tận mắt nhìn thấy đến Diệp bất ngôn quyết đoán. Hắn suy nghĩ, liền càng thêm mánh liệt. Nếu là diệp bất ngôn gả cho thái tử, kia Lam Việt quốc thế nào, cũng là trăm năm vô yêu, cực giả kế tiếp hai ba đại, đều sẽ bị giáo dục cực hảo. Nếu là diệp bất ngôn gả cho thái tử, Lam Hoàng suy nghĩ rất nhiều chỗ tốt, càng muốn, loại này ý tưởng liền càng rung động chi không đi, cũng liền không bỏ xuống được. Thái tử không muốn hoành đao đoạn ái, hắn có lẽ có thể giúp đỡ vội. Đây trời sao trời, hạ phong phất quá. Liêu Trại lang tràn, binh lính một đội lại một đội qua lại tuần tra, mà hạ phong rất quá, mơ hồ còn kèm theo một chút huyết tinh khí. Đại soái chủ Liêu Trại, bên ngoài ngồi xổm một con bạch nhung nhung thượng cổ hồn bạch trạch, dưỡng mắt cảnh giác nhìn bốn phía. Một con hồn chim bay mà qua, thẳng vào trước nội. Thẩm Tri Hàn đang cùng các tướng lĩnh thương nghị ngày mai xuất chiến kế hoạch, một con chim bay mà nhập, dừng ở trên vai hắn, xem hắn lạnh băng khuôn mặt tu tú, tức khắc dương môi bật cười. Phảng phất vạn vật sống lại, băng sơn cũng hóa thành một hồ ôn nhu thủy. Chương 874 ngươi có thể tưởng tượng ta. nhìn Thẩm Tri Hàn nháy mắt biến sắc mặt, phía dưới Nguyên Bản run bần bật cứng lãnh, lúc này càng thêm sợ hãi. Sự gia khắc thường tất có yêu, chẳng lẽ Ngự Vương muốn phát đại chiêu sao? Một đám tất cả đều ban thẳng thân thể, kẹp chặt cái đuôi, ngừng lại rồi hô hấp, chờ đợi Ngự Vương báo nổi. Thẩm Tri Hàn giơ tay, đem hồn chim bay từ trên vai bắt xuống dưới. cũng không bùng ra, chỉ là từng cái theo nó mau, thu hồi trên mặt tươi cười, tiếp tục, ngày mai chúng ta liền tử. Ngưng thở, dùng nơi này nhất nghiêm túc thái độ, nghe xong Ngự Vương một phen kế hoạch, bọn họ vốn định chờ báo nổi, kết quả cái gì đều không có chờ đến, chờ cuối cùng thương thảo xong, ra lều chạy ở ngoài, tất cả đều vẻ mặt ngậm bức nhìn tới nhìn lui. Tựa hồ vừa rồi kia thấy cười, là bọn họ ảo giác, nhưng bọn hắn tin tưởng tuyệt đối không phải. Dung ánh mắt suy đoán sâu một lúc lâu, có cái so tuổi trẻ tướng lãnh đã mở miệng, nghe nói Chuẩn Vương phi là cái hồn sư, vừa rồi kia chim bay là Chuẩn Vương phi tin điểu, cho nên vương gia mới. Như vậy Ôn Nhu quỷ dị cười. Mặt khác tướng lãnh đều nghe qua Ngự Vương bá đạo hộ thế sự, thậm chí vì Diệp Bất Nôn thoát ly lang tiêu điệt, có thể nói thập phần sủng ái, có như vậy phản ứng cũng là bình thường. Nghe nói kia Diệp Bất Nôn ở làm việc quốc, nàng làm Chuẩn Vương phi Lại là hồn sư, cũng không phải nhược nữ tử một cái, thế nhưng không có cùng vương gia cùng nhau thượng chiến trường, có chút không xứng với vương gia. Còn nghe nói nàng cùng Lam Việt quốc khác phái vương gia có thù hận, nay không thể cùng vương gia cùng nhau thượng chiến trường liền cũng thế, liền sợ nàng liên lụy vương gia, làm hại Lam Việt quốc cũng trộn lẫn lần này chi chiến, đến lúc đó bạch lăng quốc liền. Nữ nhân chính là nữ nhân, lại lợi hại cũng vô dụng, còn không phải muốn rửa vào nam nhân mà sống. cho dù là nàng diệp bất ngôn cũng là giống nhau, không thêm phiền liền hảo, cùng vương gia cùng nhau thượng chiến trường, chỉ biết liên lụy chúng ta mà thôi." Trứng mạnh sốc lên, thậm chí hàn lạnh mặt, từ ngoài đi ra, hai mắt như băng kiếm nhìn nháy mắt gian tĩnh như gà vài vị tướng lĩnh, lạnh lạnh mở miệng hỏi, "Các vị tướng quân thế tử đều thượng chiến trường?" Mấy người sôi nổi hoảng sợ một khuôn mặt lắc đầu, nói chuẩn vương phi không phải bị vương gia cấp nghe thấy được, cái này chết chắc rồi. An bang đại quốc, vốn là nam tử sự, nữ tử An Trạch làm nam tử không có nỗi lo về sau, chả giá lại so nam tử Thiếu Thẩm Chi Hàn lại lần nữa lạnh lạnh hỏi lại. Mấy cái tướng lẫnh lại sôi nổi như trống bỏi lắc đầu, lại sôi nổi phụ họa, vương gia nói chính là: Có lòng đàng này nghị luận có không, không bằng nghĩ nhiều chút như kế lui lịch. Thẩm Chi Hàn lạnh vừa nói xong, phất tay làm cho bọn họ lui xuống, lúc này đúng là chiến tranh là lúc, cũng không y nói quá nhiều. mà dao động con tâm. Đến nỗi phủ nhận ngôn nhi những lời này đó, một ngày nào đó, ngôn nhi sẽ dùng hành động chứng minh, tới đánh bọn họ mặt, bọn họ không bằng hắn ngôn nhi. Được lệnh, mấy người vội vàng lui xuống, chút nào không dám có nửa điểm dừng lại, vị này lãnh tướng quân cũng không phải là dễ trọc. Thẩm tri Hàn Vũ mắt nhìn thoáng qua ngồi xổm bên chân Bạch Trạch, sau đó xoay người trở về lều trại, ngồi ở bàn trước, mở ra tin. A Hàn Thấy tựa như mật thiên ngôn và ngữ, hóa thành một câu tưởng niệm, ngươi có thể tưởng tượng ta mới tới Lam Việt quốc, liền nhớ tới ngươi vừa đến lúc này, tâm tình hay không cùng ta giống nhau, Bách không vội đại viết thư cho ta. Nàng nói lời âu yếm không nhiều lắm, nói một ít thật nhỏ sự tình, cũng dặn dò hắn mọi việc phải cẩn thận, thậm chí mặc quần áo ăn cơm đều phải dặn dò một phen, như là phương xa thế tử, ở dặn dò dặn dò, làm hắn xem tâm đều là ấm. Chương 875 Vương gia tương tư thành tận. Nhìn đến tin cuối cùng, vẽ một cái tiểu tâm tâm mà chỗ trống chỗ, còn có một cái rõ ràng dấu hôn, làm hắn không khỏi nhớ tới, nàng cố ý điểm son môi, lưu lại như vậy dấu hôn một màn, thả tựa ở hôn môi hắn giống nhau thành kính, liền nhịn không được một trận tâm động, mà khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ lên. Nôn Nhi, thậm chí hắn giơ tay, nhẹ nhàng vu vẻ tin thượng tên nàng, sau đó kiềm chế không được, phùng giấy viết thư. Nhắm hai mắt, tựa nàng liền ở trước mắt, đôi đầu hôn lên kia dấu hôn. Hắn môi cũng dấu hôn chạm nhau nháy mắt, hắn càng là cảm thấy nàng liền ở trước mặt, dường như chóp mũi đều vân vòng quanh trên người nàng nhàn nhạt thanh hương. Vương gia. Mục Luân sốc lên trướng mạnh nhấc chân tiến vào, liền nhìn đến nhà mình vương gia phủng giấy viết thư, nhắm mắt thâm tình thần, tức khắc liền sững sờ ở địa phương, thanh âm cũng đột nhiên im bặt. Hắn giống như lại tới không phải thời điểm. lại phá hư vương gia chuyên tốt. Bị đánh gãy kiệu tiểu diễm ảo tưởng, thậm chí Hàn ngẩng đầu, nhăn mày kiếm, không vui nhìn hắn, "Mộc Luân, ngươi luôn là thực sẽ chọn thời điểm. Nếu hắn không có nhớ lòng nói, rất nhiều lần đều là hắn muốn cùng non nhi thân thân thời điểm, hoặc là có thể cản tiến thêm một bước thời điểm. Mộc Luân, cái này vướng bận, tổng có thể xuất hiện đánh gãy." Hắn rõ ràng nhớ kỹ, nhưng rất nhiều lần đâu. Vương gia tương tư thành thật Thư hạ cảm thấy lần này tới hẳn là rất là thời điểm. Mục Luân phục hồi tinh thần lại, cất bước tiến lên, đem trong tay tin đệ đi ra ngoài, Lam Việt Quốc tới tin, phòng trừng là Vương phi, ngài liền không cần cầm cũ tin nhìn vật nhớ người. Không cần cầm cũ tin hôn môi. Lời này, Mục Luân quả quyết là không dám tìm chết nói ra. Lam Việt Quốc tới thậm chí hàng cau mày, dương trong tay tin, nhướng mày hơi có chút khoe ra bộ dáng, non nhi tin tới có trong chốc lát. mới không phải cô tin, là mới nhất, đây là ngôn nhi cho bổn vương hôn. Mục Luân nhìn giấy viết thư thoảng qua dấu hôn, lại nghe vương gia kia đắc ý khoe ra ngữ khí, chỉ cảm thấy một đòn ngay tim, chỉ nghĩ nói, biết ngài có vương phi, biết ngài thu được tin, biết ngài có vương phi hôn, nhưng có thể hay không đừng kích thích thuộc hạ này viên cô độc tâm. Tiểu Tâm thuộc hạ làm phần a. Mục Luân nhìn hai phong thư, kinh ngạc hỏi, vương phi đã tới tin, kia này tin? Này tin không phải vương phi, đó là ai? Hắn còn tưởng tranh công, khảo một ngày rảnh rỗi ngơi nghỉ nơi đâu? Thẩm Tri Hàn hơi trợn hạ mày kiếm, đem diệp bất ngôn tin cấp cẩn thận điều hảo, đặt ở ngược địa phương, sau đó tiếp nhận Mộc Luân Tin, mở ra nhìn một phen, sắc mặt tức khắc gâm trầm xuống dưới. Mộc Luân xem Thẩm Tri Hàn sắc mặt đột biến, không khỏi hỏi, là quốc sư sao? Quốc sư cùng vương phi đều ở làm việc quốc, lúc này tin phân hai nhóm, cũng là khả năng. Không phải là Nam Vương chi nữ." Thẩm Chi Hàn hừ lạnh một tiếng, đem tin ném cho Mục Luân, xoay người đi rửa tay, tựa chạm vào giơ đồ vật giống nhau, thanh lạnh như dao, một cái tự cho là đúng người. Mục Luân độc nhanh như gió đem tin cấp nhìn cái biến, hơi lôi kéo khóe miệng, Mãn Thiên xung dưới, đều đang nói Vương phi thông đồng Lam Việt quốc thái tử, còn nói Vương phi bỏ lên trên nam thế tử giường, nói Vương phi thực mau liền phải làm nam thế tử tiếp thất. Nói vương phi ái mộ hư vinh, mới như vậy không từ thủ đoạn bò giường. Cuối cùng còn càng là uy hiếp vương gia, làm vương gia viết một phong hưu thư, hưu diệp bất ngôn, như vậy nàng liền nói động nam vương, chi viện Bạch Lăng quốc đánh trận này chiến. Sau khi xem xong, Mục Luân cũng là vẻ mặt hất tiến, nữ nhân này là nàng chính mình không đầu óc, vẫn là đương vương gia không có đầu óc, mới dám nói ra này một phen lời nói. Chương 876 kể vai chiến đấu chi nặc. chưa bao giờ quên mất. Kia vương gia tính toán như thế nào làm mục luôn hỏi, như thế cấp vương phi bắt nước bẩn, vương gia nhưng nhịn không nổi. Thẩm Tri Hàn tẩy hảo tay, ngồi ở bàn trước, lấy qua giấy bút, lạnh lùng nói, như thế ngang ngược vô lý, không phải ỷ vào nam vương, chờ nam vương tới, bổn vương làm hắn có đến mà không có về, đến nỗi kia nam vương chi nữ, luôn nhi chính mình sẽ xử lý. Thế nhưng còn tưởng sai xử hắn cấp luôn nhi viết hữu thư, thật là khôi hài. Đến nội những cái đó châm ngòi ly rắn nói, càng là không cần phải nói, hắn lại như thế nào thật sự, hắn luôn nhi là như thế nào người, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Nam Vương sẽ đến mục luân lo lắng thực, Nam Vương tới lời nói, đó là lãnh binh mà đến, thả xem tình huống không phải là tới chi viện, kia bọn họ đối mặt chính là Tam Quốc vây công, tình huống thực không ổn. Thẩm Chi Hàn lạnh như một tiếng, để bút viết hồi âm, cũng là lời ô yếm không nhiều lắm. Nhưng tự tự đều mang theo hắn tưởng nghiệm, cuối cùng là khoản, nghĩ nàng lưu lại dấu hôn, ngẩng đầu hỏi Mục Luân, lấy cái son môi tới. A Mục Luân còn ở lo lắng trên sự, nghe được này phân phó, trực tiếp sử sốt. Son môi thẩm chi hàn không kiên nhẫn thúc dục. Mục Luân hơi lôi kéo khóe miệng nhìn, còn thân xuyên áo giáp thẩm chi hàn, vương gia, đây là tiền tuyến, đều là nam nhân, ngài làm thủ hạ đi nơi nào chỉnh son môi? Cái nào nam nhân? Sẽ mang son môi như thế ngọn ý, vương gia cũng quá khó xử hắn. Thẩm tri hàn nhăn lại mày kiếm, tìm không thấy son môi, đành phải cầm một bên chu sa, tập viết chính mình đôi môi, lại phụng giấy viết thư, rõ ràng lớn hạ hắn dấu môi, lại nhẹ nhàng lẳng khô, sau đó cảm thấy mỹ mãn tác trở về, làm hồn chim bay, đem này cấp tiến đi. Nay một loạt thao tác, toàn bộ hành trình dừng ở mục luân trong mắt, xem hắn chỉ cảm thấy dạ dày đều căng, đánh cái trượng, đều như vậy. Trận cũng vô pháp tránh a. Nhân thu được diệp bất nô tin, thậm chí hoàn tâm tình rất tốt, chiến ý mười phần, thậm chí hôm qua kế hoạch hảo, ngày kế xuất binh, đại hoạch toàn thắng, đem quân địch bức lui 10 dặm ở ngoài. Mấy ngày liền tới, bọn họ vẫn luôn bị áp chế, lúc này thắng một trận chiến, khí si khí đại mãn. Lúc chạng vạng, dáng màu đem chân trời nhuộm hồng, cùng đại chiến lưu lại máu loãng, tựa dung thành một đường. Thậm chí hàng áo giáp lê dính máu tươi. Đại Đao xoải bước trở về quân doanh chủ tướng, mới vừa vén rèm lên đi vào, lại là một con chim bay dừng ở trên vai hắn. Nôn Nhi hồi âm như thế Mao Thẩm Chi Hàn nhìn trên vai hồn chim bay, hơi ngây ra một lúc, vội vàng đem chim bay chào hạ, lấy ra tin tới. Tối hôm qua hắn mới thu được tin, hôm nay liền lại thu được, thả vẫn là cấp tin, chẳng lẽ là Nôn Nhi xẹt ra chuyện? Thẩm Chi Hàn lạnh một thân hơi thở, vội vàng mở ra tin, đập vào mắt câu đầu tiên đó là Thích ngươi, đã phải làm ngươi uy hiếp, cũng muốn làm ngươi hao giáp, tuy không ở ngươi bên cạnh ngươi, nhưng ta tâm cùng ngươi cùng tồn tại, A Hàn, kẻ vai chiến đấu chi nặng, chưa bao giờ quên mất. Nhìn đến này thâm tình nói, làm thẩm chi hàn lạnh léo hơi thở, tức khắc liền ấm lại, bởi vì chiến trường giết chóc mà cứng rắn lạnh băng tâm, lúc này cũng hoàn toàn mềm xuống dưới. Nôn nhi, hắn thấp giọng nhu tình, si ngốc nhẹ hô một tiếng. Lúc này Hắn không có một mình chiến đấu hăng hái cảm giác, bởi vì hắn phía sau còn có một cái diệp bất ngôn, là hắn nhất tỉnh cảm chân thành nữ nhân, nàng dùng khác biện pháp bồi hắn. Chẳng sợ chỉ là đôi câu vài lời, cũng đủ. Vì Ngôn Nhi lại khó chiến địch, hắn cũng đắc thắng lợi, hắn phải vì nàng đánh hạ một mảnh thiên, sang một thái bình thị thế, tặng cho nàng. Hắn muốn nàng đời này không hối hận yêu hắn, không hối hận làm hắn thê. Chương 877 nàng ngực vô lý hồ tú tính. Thẩm Tri Hàn Tâm bị Diệp Bất Nôn một câu, cấp lập đầy hạnh phúc, cười xem xong tin thượng viết nội dung, trên mặt tươi cười, càng thêm rõ ràng, như thế nào đều tàng không được. Nàng nói, Nam Vương đã xuất trình, không xác định hay không có thể chi viện hắn, nhưng một loạt kế hoạch hẳn là sẽ không ra ngoài ý muốn. Nàng nói, đã có biện pháp làm thương tử quốc phản loạn. muốn cho đi đầu khởi xướng chiến tranh hoàng gia quốc trà giá đại dưới tới. Nàng nói, như nàng theo như lời, chẳng sợ nàng không ở hắn bên lỡi, nàng tâm cũng ở hắn trên người, chẳng sợ nàng không thể dẫn theo đao kiếm, cùng hắn thật sự kề vai chiến đấu, nhưng nàng cũng chưa bao giờ quên mất cái này hứa hẹn. Nàng như thế tín nhiệm hắn, như thế giúp hắn, hắn thân là nam tử, lại thân là nàng vị hôn phu, có thể nào rơi xuống. Một tháng trong vòng, hắn muốn đem trận này chiến sự giải quyết. Sau đó đi Lam Việt quốc tìm nàng. Thẩm Tri Hàn cầm tin, bốc cháy lên hừng hực chiến ý, cũng đối nảy này chiến, càng là tin tưởng tăng gấp bội. Có nàng, cả đời này đủ để. Nam Vương cầm áp chế giải dược, làm người thuần trắng đưa về bệnh viện, chờ Hồ Tú Tĩnh cùng Nam Vương phủ đều khôi phục bình tĩnh, mới đơn giản phân phó một chút, đem Nam Vương phủ giao cho Nam Thế tử cùng Triệu Hân Nhiên, liền suốt đêm triệu tập tướng lãnh, mang theo đông đảo tướng sĩ, đi trước Bạch Lăng quốc. Mùa hè sáng sớm tới cũng nhanh, mặt trời mới mọc đã sớm mọc lên ở phương đông. Nam thế tử năm gần năm mươi, nhân túng rục quá độ, thân hình có chút nhỏ gầy, hai mắt ao ham đi xuống, vẫn đục hai mắt, vẫn luôn quét qua lại bận rộn nha hoàng trên người, nhìn rất là đáng khinh hạ lưu. Triệu hân nhiên chỉ liếc mắt nhìn hắn, liền không đem hắn để vào mắt, nàng chưa bao giờ đem hắn coi như phu quần, chỉ là đem hắn coi như nàng bỏ lên trên địa vị cao, báo thù một cái công cụ mà thôi. Hồ Du tính lực náp giải, dạ bước mà đến, ngồi xuống lúc sau, nhìn đầy bàn món ngon, không có chút nào ăn uống, nhìn đến ca tẩu hai người, nàng cũng không có chào hỏi, chỉ hỏi nói, "Phụ vương đâu?" Nam vương trước khi rời đi, vẫn chưa cùng Hồ Tú Tĩnh nói muốn suốt đêm suất chính sự. Triệu Hân Nhiên tiếp đón nha hoàn cấp Hồ Tú Tĩnh thỉnh chào, nhỏ giọng trả lời, "Phụ vương tối hôm qua suốt đêm suất trình, một chốc cũng chưa về." Cái gì?